đảo tròn mắt, Nam Ca vẫn dở trò đùa g i ỡ n nhờnhung t ô Hiển ra điều kiện, muốn tôi giết gã cho cậu cũng được, nhưng lát nữa cậu cũng phải cho tôi cặn một quả. k h i hệ nghỉ g ữ a đ ồ ờ n g nào ạ c ầ n một quả, gặp phải loại nhục nhã vô cùng này, cho dù chết vẫn cảm thở, ý không đưa để tẩy trừ xa trẻ. t ô Hiển lập tức đồng ý, được. Nam Ca vui mừng, thời điểm nhất theo thanh đạ ố đi l ê n phía trước còn lẩm bẩm một cụ, hai chị em nui thở tựa lạ s ả n g khoái. Gã đàn ông kia mắt thấy mãi nhờ khổng sỏ hy vọng sống, vội há to miệng định kêu cứu. chỉ cần người k h á c tới, Nam Ca cùng t ô Hiển cũng đừng nghĩ rời đ á i nhưng mà gã còn chưa kịp phát rẹ một tì hiền vang nào đã cảm giác được cổ trận lạnh. lập tức thế giới trong mắt gã nghiêng ngả, nhìn thế giới lượn vòng là sự kỳ hiển rất kinh khủng. trong lúc chớp mắt gã hoàn toàn chết đĩ kỳ ạ vốn k h ổ n g h ĩ thức được, nguyên nhân gã có thể chứng kiến cảnh tượng này là do Nam Ca chém đầu gã, mà cái đầu vẫn còn quanh quẩn khổng t r ù g vài vòng mới rơi xuống. chờ đầu người kia lộp bộp rơi xuống xong, Nam Ca như gặp phải hiệu lệnh rút quân. vội lùi ra sau hai bước khổng ờ mù ổ hiện làm cho vết máu dính vào người mình nếu lại làm bẩn bộ quần áo này lệ sâm lại muốn ép buộc thay quần áo cho cô lắc lắc thanh đao trong tay m ổ t ù hạt máu vẩy d ạ trên mặt đất vết tích đường máu này còn trực tiếp kéo dài điện trên đường cô ảng chừng thanh đao quả nhiên trọng lực này dùng rất thuận tay chỉ là dùng phương pháp giết giỏm bi tới giết người thờ tự a là quá kém cỏi nhiều vết tích máu như thế khiến cho toàn bộ khung cảnh trông vô cùng bẩn thỉu xem ra lần sau còn phải hỏi lệ sâm có cách nào giết người xạ trẻ h k h ô n g quay đầu lại nam ca nhìn tô hiển giống như là nhờ ai một khổ thịt mà thật lần cổ khờ có được g ân cần xông tới hỏi sao thế cậu có thi không nụ cười kia quá sáng lạ trong nháy mắt tô h ỉ khổ người ánh mặt đại được nam ca còn phất phất tay nghĩ thầm bé trai n ờ i k h ổ n pha ải là bị ngu rồi chứ vì v ợ a ủ cột chỉ ra ngoài cửa ra cửa chạy về hướng đông chị cờ đã ở i chỗ đó chờ cậu nước mắt tô hiển suýt chút nữa rớt xuống vừa mới nãy cậu còn nghĩ nếu ai có thể cứu cậu, cậu liền dùng cả đời báo đáp. khi hệ n g à i cậu trực tiếp ôm lấy nam ca lớn tiếng khóc lên. phản ứng đầu tiên của nam tổng phà ái là đem tô hiển đẩy ra, mà lạ đ a n g n g h o ỏ n g bét, cậu bé này khóc lớn tiếng như thế nhất đi nhẹ đem người khác đưa tới nhà. vì vợ ủy cô lập tức cầm tay tô hiển kéo ra ngoài, còn thấp giọng trách mắng, cậu câm miệng cho tôi. truy cập trang web đầu đi ở chuyện phun.com để nghe t r ọ n bộ. link dưới mô tả video nhé chương 50 x o n g hệ dị năng. Đôi mắt tô hiển hường hồng, lúc này nam ca mới p h á t t h ệ n thở, chả hai chị em bọn họ lớn lên khổ nghèo khó coi, chính là loại trời sinh vẻ mặt lương thiện, khuôn mặt khiến người ta muốn bắt nạt mở quải. Chị giận tôi, tô hiển d h ẹ n h hỏi. sắc mặt nam ca càng ngày càng khổng tuột, cổ đ ạ p h ạ t thể nào người hướng tới bên này chạy đến, vì v ợ a ý cô đ è m áo khổ á c trên người mình t h i ra, trực tiếp bao lại tô hiển, đi nhăn lên. Nếu cậu ta chết, ai t ô i cho mình cắn đây? Tô Hiển bị yêu chúa bản thân ở lại đây cũng chỉ có thể kéo chân Nam c a thân thủ q u ả ô lục nãy mình cũng được chứng kiến, mặc dù có phần hung tàn, nhưng mà những người có dị năng trong thị t r ấ n kia đều chưa hẳn là đối thủ q u ả ổ. Cũng phải, cứ ung dung lái xe thiết giáp như vậy, sao có thể là người bình thường? Tô Hiển che kín quần ổ trên người, lưu luyến không r ờ i nhìn Nam Cả một quải, xoay người bỏ chạy. Chỉ là vừa chạy, cậu còn vừa phân tâm suy nghĩ một chút. Vì sao lúc nãy cậu ôm Nam c a thân của loại lạnh như vậy? giống như là máu cùnẹ không truyền động vậy. Nam ca nghĩ t ớ sở tài nhớ bị chính mình làm hỏng, lòng gấp muốn chết quay đầu trúng một kiến cổ cửa thế mà chỗ hên đời. Nếu như vài người nội thật mù ổ hên động thủ và ổ thạch cộc cũng phải trúng một quả vị trí tốt, cũng tiện mai phục. 69. Quay lại với lệ sâm cùng thành ca. Từ lúc lệ sâm bày toàn không lạ gì dạng lôi kéo này, thành ca cũng đã bắt đầu phẫn nộ. Bên trong này quả thực chính là ôn nhu u y ế n hoặc, vì sao lệ sâm l ủ y khổng ờ mù ổ h n có mỹ nhân quả nở tạ hưởng thụ ảnh tạ còn mù ồ h n đi ra ngoài giết z o ò bi những thứ kia lạnh như băng lại còn khủng bố có cái gì hấp dẫn nở tạ sao vì vậy thành ca bị chọc giận cũng đ i cổ ghi trên người ra phất phất tay cho các cô đều đ i tuôn hết sau đó tàn nhẫn hỏi lệ sâm a n h là muốn rượu một c u n g ồ n g lại uống rượu phạt đùng k h ô n g lệ sâm ở khổng so động tĩnh chỉ là tính toán xem bây giờ nam cạ đã kịp cứu hai chị em kia chưa thành ca càng tức giận hơn m a n h liệt vỗ bạn một cái. nghĩu ảnh khô ngơ ngủ ổ hỉn ở lại cũng được đem xe thiết giáp còn có b à ngon đều để lùi t h á anh nhỡ thể dưới đ á i thời điểm nghe được xe thiết giáp lệ sâm vẫn là mặt khổng c h u ộ t thay đổi nhưng khi nghe đến b à ngoại ẩn trong nháy mắt đó trong mà cảnh hỉ h n l i ệ n sát ý quả thực muốn đem thành ca b ă m thành cám thành ca nào ai điền độ miệng ngậm một n g khí lúc mở miệng hơi thở phì phò anh nhìn tôi như thế làm gì lệ sâm chỉ đứng lên hướng tới trảnh t ạ đại điển giọng điệu kinh h thường khẩu vị lớn như thế Cùng khổ người đem mạng mình bồi theo sao? ai nào ý gì? thanh công sạm lòng yếu thế cũng muốn đứng lên. ai bị h i ệ t không đỡ ở n ở tạ kỷ đệ nào ý thèm. ngoài cả đã cào người hô. thành ca, không tốt. tô vương cùng tô hiển đều bị c ử đải. chúng ta còn mất năm người. cái gì? t h à n h ca cũng khiếp sợ. ai làm việc này? người ngoài cửa xông vào nhìn về phía lệ sâm. chân chúng c ô n g t h i ê người. ý ở ngoài lời sự kỳ hệ này chính là lệ sâm cùng nam ca làm. h ì hệ ngoài đầy trong đầu lệ sâm chỉ nghĩ tới một v ệ t nam ca vậy mà lại giết người trong lúc đấy đến cùng là có chuyện gì xảy ra nếu là lúc nãy thành ca còn có tâm cùng lệ sâm nhờ e lưỡi mềm rộng lôi kéo hì h ệ n ó hiển nhiên là đạt t h a y đổi đi mang tổ ả i để k è m m ộ tốt bất kể là ai tùy tiện giết người tôi đều không tha cho nhóm người đó thành ca đi thì ô người đàn ông kia lệ sâm mở k h ô n g suy nghĩ nhiều c ù n g đi thì ồ ra ngoài quả nhiên triển trở các khổng nghịt người vây lại đây bọn họ vừa nhìn thấy thảm trạng của năm người trong phòng kia đều bị hù dọa chân run lẩy bẩy thành ca hung hăng chừng bọn một quải có gì mà sợ hãi là chưa thấy người chết bao giờ sao những người n à i khô ngảm nào dịu người nào lệ sâm mơ hồ phát hiện thị trấn này nào ủy khổng t r ư n g lạ đạ trại của một lệnh thanh trường lớn nhìn thành ca là người mù như vậy khổng trưởng lạ đạ dùng qua thủ đoạn gì mới có thể để cho tất cả mọi người cũng nhảy tạ mật bình t í n h hai chị em kia đâu thành ca lại hỏi Lý t ì n h từ phía đi tới nào ả i hai người kia đều đang ở trên d lệ sâm đâu. Trong n g a y mắt, mọi người đưa ánh mắt tập trung ở trên người lệ sâm. Lệ sâm vẫn như cũ mặt khổng chuột thay đổi ảnh nhờ ảnh khổng t ờ y nam ca ở đâu bên trong. Thế nhưng tiểu giòm bị này lúc gặp phải nguy hiểm, chạy trốn so với người khác đều nhanh hơn. Vì vợ d à n h nào y lừa hệ thành ca, tôi cũng không dư dảng lắm bọn họ tại sao ở đấy. Lý t ì n h hét lên nhưng mà bây giờ bọn đang ở trong xe, căn bản là không chỉ đ ư xuống. Vừa y thay ải và các người đ à kèm m ô t Lệ sâm xoay người mù ổ hển để. Thành ca lụi n à o ải, đợi chút, ba n g o ả n Mạng sồ ở ỷ cùng n h ư n đại. Lệ sâm ở không điểm x ỉ a tới. Lúc n à o ỷ k h ô n g pha ái là cổ ở ỷ n à o ỉ mù ổ hển ra nổ vải đi t h u ố sao? Đoán chừng là đã đi tạ, chúng ta trực đi chỗ đạ. Thành ca muốn giết lệ sâm, tay vừa dơ lên liền nghe lệ sâm n à o ải. Trên người tô ải đang đồ thiết bị. Nếu như tôi cùng n ằ m ca gặp c h u y hẹn khô ngờ mẩy, xe liền tự động nổ. Đây là định đánh ý tưởng thà làm ngọc vì không làm nói lảnh. Nội tâm thành ca dị thường nhẹ quất, nhưng vẫn muốn cùng lệ sâm đi t ớ xe xem tình hình trước. Bây giờ lệ sâm có hơi lo lắng. Chủ yếu là trong kế hoạch quạnh khổng sợ ý định giết người. Vào đêm nay có quá nhiều thứ rục d ị c h nổi dậy. Nam ca vẫn luôn trốn ở trong bóng tối, nhìn thấy tất cả mọi người lại, lúc này ổ mở rón rén như mèo đỉ dạ đỉ thì ổ xa xa phía sau. Khi hệ nghỉ n ự a tâm tình đám người thị trấn rất xúc động, ánh mắt lùi khổng chuột nào che giấu tham lam. nếu tô phương cùng tô hiển đều là người của thị trấn, bọn hủy hệ ủ cụ kiểm tra xe lệ x â m cũng khổ nghèo quá đáng. đợi đến khi lệ x â m mở cửa xe ra, toàn bộ xe kia khổng phà ải là đều cho bọn họ sao? đường cùng không xa, theo bóng đêm, rất nhanh bọn đã điện trước xe, đèn xe thiết giáp đang ngơ mở, thẳng t ắ c bắn về phía xa xa. chỗ trống xung quanh được đèn chiếu phá l n rực r à n g tô hiển cùng tô phương thở cửa ải trong xe, hai chị em ôm n h a một vừa mới khập t làm sao bây giờ, tiểu lộ? bọn họ đuổi theo, tô vương còn tưởng rằng trốn l ê n trên chính là được cứu, nhưng mà bọn họ sao lại tìm được tới đây? tô hiển chỉ có thể cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại, nhờ hại mổ tôn khổng chờ ngựa tài nhở còn có cơ hội chuyển biến. tô vương nhìn chăm chăm cậu, nhìn thấy da thịt lọ ra ngoài áo đều chi chít vết thương, đau lòng muốn chết. chỗ nơi thở tựa khi h i ệ n nổ hẳn không một l ệ n cho nổ tung mới được. những nhóm giòm bỉ kia vì xả ổ không dạ thị trấn, nhờ ra ở đỉ dạ đại, đem những người này đều giết t r i t đại. Lệ Sâm đứng ở trước xe, nhìn thoáng qua t ô Phương cùng t ô Hiển, lùi h ổ n g so ý tứ muốn mở cửa xe. Thanh cổng kỳ h i n nhẫn nhìn chằm chằm, ăn. Lệ Sâm khổng phà ái loạn không đỉnh thả người đại, ánh đoạ như là khổng ờ mù ổ h ề n quy thuận căn cứ chúng tôi, chúng tôi cũng không x u ố n g e t ả n h nhưng mà đây là sợi v ệ t bên trong căn cứ chúng tôi, chẳng lẽ a nhuyễn muốn nhúng tay vào? Đương nhiên tổ ỷ không đỉnh nhúng tay, trong tay Lệ Sâm cầm chìa khóa, lúc này ánh đệm cái chìa khóa hướng vào xe nhờ ẩn một quải, liền nghe thấy tiếng điện tử vang lên. cửa xe khóa lập tức bị mở ra. tô vương cùng tô hiển đều sụp đổ, dùng sức nhìn chằm chằm lệ sâm. bọn t h ờ t a không tin được, lệ sâm cùng nam ca đem bọn họ lừa gạt đến đây, chính là để giao cho thành ca. bọn đã mạnh đến dạng này, tại sao phải kiên kỵ thành ca? không. tô y k h ổ n g ờ nu ổ hển bị bật đải. tô vương khóc n à o ải, tô y k h ổ n g ờ nu ổ hển đi ra ngoài. khi hển l y cộc cùng em trai đều bị để mắt tới, nếu rơi vào tay những người kia, chỉ cáo một cái c c Khóa xe vừa mở ra, thành ca lập tựa c ổ n g nhờ in được vọt tới không gì hẹn gải a n h tạ. Những ngã đàn ông có lòng tham cũng bao vây nhào lên. Trong đêm tối, Lý t ì n h đứng ở khổng s ạ chỉ cảm thấy bên trong này rất quen thuộc. Lập tựa c ổ tạ phát giác cái gì, định thét lên. Ai biết, lúc đó cả một bàn tay thon dài lạnh như băng trực tiếp b ụ m mỉ hẹn sổ ta lại. Đừng lên tiếng, nghe u k h ô n g ghi echo. Đây là giọng của Nam ca. Những người kia phóng tới xe đều tham lam nghĩ tới xe cùng đàn bà đều là của bọn họ. nhưng mà ai có thể nghĩ tới, bọn họ mới dựa vào gần xe liền nghe thở ị một chân t h ằ n chui từ dưới đất lên một người đàn ông trực tiếp bị gai đất xuyên qua người. cái này cũng chưa tính là kết thúc, lục tục lại có nhiều gai đất cùng c ả n h cây đâm từ trong đất ra, những người đàn ông kia tránh n ẹ không kịp, rất nhiều bỏ mạng. thành ca cũng bị nhốt trong đó, lúc này mới phát thể n h ọ a ra nơi này cạo một q u i b y dập có thể đoạt m ệ n h ảnh tạ có dị năng hệ trọng lực, nhưng mà ở trước gai đất cùng cây đâm lên căn bản là k h ô n g sở tác dụng. Cũng may thân thản nở tạ mềm d ẻ ổ không k è m động tác cũng linh hoạt. Khó khăn lắm mới tránh thoát vòng thứ nhất công kích, chỉ chịu vài vết thương nhỏ ẹ Đứng ở giữa bẫy dập, Thành Ca nhìn về phía Lệ Sâm, tròn mắt sắc n ứ t ra, mày là tên tiểu nhân hèn hạ, vậy mà thiết lập bẫy dập với bọn tao. Anh nhún nghi ngờ sao Nam Ca cùng Lệ Sâm ở không loài đ á i hóa ra là ở chỗ này chờ bọn họ. Nhìn hai người biết hy hệ nghi ông như là người bình thường thái dạ là người có dị năng. Tay Nam Ca che miệng Lý Tình. nhìn những thi thể kia mới cảm thấy hết giận cổ không xỏ dị năng cũng không làm ra dạng b y dập này nào hãi đến đây có thể sát thương mấy người này còn phải cảm tạ đám nửa trẻ con sáng nay nha Lý t ì n h cũng cực kỳ sợ hãi bởi vì b y dập này là nhờ hào mổ tạ tạo ra để giết chết lệ sâm cùng n a m ca thậm chí bọn họ còn vật cậu n g ờ mù ổ hển hư hại xe đ ã nghỉ ra rất nhiều biện pháp chỉ có thời điểm người dẫm lên t r ê n mới có thể kích hoạt b y dập g i n a i h u m ị của Nam Ca vang lên bên t a ổ Tạ d g i n g ngầm thầm khổng l u n lại giống như là sấm sét bên hai. Cổ hệ nào hãy xem, nếu như t h à n h Ca biết là các c ổ làm b ấ y này, ảnh Tạ sẽ làm gì đây? Lý t ì n h bị dọa đến muốn khóc, cổ Tạ ngạ k h ô n g nền vặn k h ô n g nền vừa ý lệ sầm. k h i h i ệ nhờ ý hệ nghỉ đ ư a tự đẩy mình vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Vì vợ Í cổ Tạ nan n h ỉ tôi van cầu hai người, đừng nào ỷ v ệ t này ra ngoài, tôi hứa ạ sẽ không làm hai người gây phiền toái. Tôi còn có thể sắp xếp người đưa hai người ra ngoài. Nam ca nghĩ đến chuyện lệ sâm dạy mình, khẽ cười mồ t ị h i ể n c ô cảm thấy chỉ thế này liền đủ sao? v ợ a cô quỳn muốn như thế nào nữa? Lý Tình nơm nớp lo sợ hỏi, nghĩa ủ cụ ngủ ổ hẻm mang tô hiển cùng tô phượng điệp cùng có thể, đều có tôi giúp sắp xếp. Nam ca cảm giác có người nhìn mình cùng đầu lên quả nhiên đụng phải ánh mắt lệ sâm, vừa định cười v ợ i h ạ i ẩn, nhưng mà cô loại phạt thế nào nguy hiểm, thành ca hướng tới chỗ lệ sâm chạy tới. Lệ Sâm cũng chú ý tới sắc mặt Nam Ca bỗng nhiên biến hóa ảnh phản ứng theo bản năng mạnh mẽ lăn về bên phải mấy vòng. Sau đó Nam Ca liền nhìn thấy c h ả n h vở mới đứng bị nổ tung. Thật tự lạ, nổ tung, ánh lửa kia cao n g ú t trời khiến Nam Ca trong nháy mắt ý thức được thành công có dị năng hệ trọng lực nọ nở tạ còn có dị năng hệ hỏa. Người có song hệ dị năng khi hệ nọ nở, nở tạ đạn cực giận nên không nghĩ ở thực lực nữa. Những thứ bấy dập kỳ ạ tài tình là gì? Diệt không được ảnh tạ cho nguy h ể một đàm nổ tung luôn. trước n ư ơ cho nam ca đi không gì hẹn gì lệ sâm cùng nam ca mà ngay cả những người vây xem khác cũng đều bị thành ca làm khiếp sợ há hốc miệng vừa mới nãy thành ca tấn công lệ sâm bởi vì lệ sâm trời sinh nhạy cảm mà trốn được ảnh tạ tiện tay ném vài quả cầu lửa ra ngoài có cầu lực công nên vào người lệ sâm theo đ à hướng tới sau l ệ n n g ă n phẳng tới làm bị thương rất nhiều người vô tội giữa tiếng kêu gào thê thảm của vài người trúng cầu lửa Mọi người cuối cùng cũng ý thức được c n h khổ người phân biệt mà lại tấn công tất cả mọi người. Nam ca còn là lần đầu tiên nhìn thấy người có song hệ dị năng, trong vô thức, con mắt sáng lên. Cô là Giòm b e bởi vì thân đã thay đổi, những đặc thù của g i m b e đã không s ư n g r ử dạng. Nhưng cặp mắt kia nếu như nhìn kỹ m ạ nào ải, ở ban đêm nhẹ phát ra ánh sáng màu xanh lá cây nhạt nhạt. Theo việc những người có dị năng dần dần tiến hóa, đồng tử mắt của họ cũng thay đổi theo. Lệ Sâm cũng bởi vì điểm này mới yên tâm để Nam Ca làm việc trong bóng đêm. Dù xa ổ hỉ hệ n ó i ai thở ỉ cuộc cũng đều nghĩ đến đây là một người rất xinh đẹp mà sẽ k h ô n g s á m thở ỉ cô l ạ g o ò n bì. Chỉ có Lý Tỉnh đã ngạn vào người Nam Ca mới cảm giác được cô k h ô n g thích hợp. Người này vì sao lại lạnh như thế? Thậm chí cô tạ ở sát phía sau mình, cơ hồ là kể tệ nào ỉ c h y hẹn nhưng mà bản thân mình lùi khổng sỏ cảm thấy hô hấp q u a ồ tạ. Chuyện này không b á i nhờ thường. Những người khác trong trấn nhớ tới Thành Cả đã t ở n g dùng những thủ đoạn tàn nhẫn kia, cũng bắt đầu kinh hoàng chạy t h ủ c mạng. Bọn họ cũng không bị hết, hóa ra Thành c a còn che giấu thực lực hỉ hệ nghiựa niau h k h ô n g truy. Thành c a bị chưa bị mật quanh tạ đ ạ bại lộ. Vài người này cũng đừng mong sống tốt. Còn có, Thành c a vốn n h ằ m vào hai người lạ kia, cùng bọn khổng s ỏ quan hệ gì. Tốt nhất bây giờ Thành c a giết chết người kia. v ợ i y thất lệ sâm cùng bà ngoại đều là của bọn họ rồi. Hỉ hệ nghiựa lệ sâm đà bại nhờ tĩnh lại. Nương trọng n g h i đối sách. Bây giờ anh nhức rất xa xe, thành ca công kích so với lúc trước còn m á n h liệt hơn. Vừa tránh n ẹ ảnh vờn nào y lừa tô phương cùng tô phương trong xe, mấy người mau rời đải. Tô phương đã bị d ọ a ngốc rồi, vẫn là tô hiển cố sức làm cho bản thân chấn tĩnh lại. b ị ế c h ú lúc này là cơ hội rời đải, bọn họ nhất định phải nắm được. Chị, chúng ta xuống xe. Tô hiển nửa ôm nửa dắt lấy tô phương xuống xe, nhưng mà tô phương lại d ọ a ngốc rồi, cơ bản là cổ k h ổ n g h è o nghĩ tới. Hóa ra còn có người có song hệ dị năng, thành ca có dị năng hệ trọng lực đã lợi hại như vậy hỉ hệ mà có thể mổ t ệ o hòa nữa. Ánh mắt cô đ ã tùy hy vọng, nhìn tô hiển, tô phương đờ đẫn lắc đầu, tiểu lộ, chúng ta đừng trốn, có thể chạy trốn tới địa phương nào đây, chúng ta căn bản không pha ai là đối thủ của n h ta. Nao y s ô n g liền nghẹn ngào, trong lòng tô hiển cũng khó chấp nhận, nhưng mà cậu vẫn đem tô phương t u m xuống, ở trong ánh lửa n g ú c trời, mang theo chỉ g ử i tẩm c h â bí mật. Cuối cùng cũng chạy được có chút xa, tô hiển một phần dắt lấy tay tô phương tỏ cậu nghỉ sồn ở một hẻo lánh. Cậu ấn chặt bả vai tô phương, đưa mắt nhìn hai tròng mắt trì hoại, chị, rằng cậu chỉ là thiếu niên, lại cố dùng bả vai yếu đuối vì tô phương chống lên một mờ an trời. Chị quên thời điểm tận thế vừa tới, chúng ta đã quyết tâm gì sao? Tô phương vẫn còn ngây ngốc nhìn tô hiển cổ thơ tựa giật sợ hãi. Lúc này chỉ muốn c ó rúm n thân thể lại nhưng tô hiển như thế nào cũng không đủ ống tay. Chị. Tô phường nào ị không ra lời. Ngày đó chị và em liên thủ cùng nhau giết chết ba mẹ. Nhắc tới sự kỳ ến này, trong mắt Tô Hiển ngập tràn bi thương. Nhưng mà ngay lập tức cậu Dương du nào ị kỳ ê n quyết. Khi đó chúng ta đã được định phải cố gắng sống sót. Bị dòm bì bao vây tấn công, bị người của thành ca bắt lấy, thời điểm thiếu chút thai b ì lăng n ụ c Tô Hiển đều rất sợ hãi. Nhưng mà loại sợ hãi này so với lúc trước cái loại đau đớn khi phải tự tay giết chết cha mẹ tại đảng là cái gì? Cậu hy vọng chỉ hủy có thể tỉnh lại. bởi và triển thị dân này bọn họ là thân nhân duy nhất của nhau nếu như ngay cả chị cũng đều khổng tuân dậy nổi đoạn đường sau này mình nề n đ ỉ n h thế nào ánh mắt tô p h ư ờ n g đã ngoại ra dần dần khôi phục được thần thái giống như là khu đất khô khốc cằn c ô i đột n h ờ d hệ nhờ d h h n lên dòng s ố n nhợ nước mắt theo gương mặt chảy xuống dở trên mặt đất tô p h ư ơ n g dựa y sủng hộ của tô hiển cuối cùng cũng phục hồi tinh thần d ư d n g dặn chỉ là một c ổ gái trẻ nhưng sức ôm lại mạnh mẽ như vậy khiến tô hỉ k h ô n g k h o i ôm chặt cô h ờ n Cô ấy bên thai của em trai mình khóc s ụ sùi n à o ải, đúng vậy. Chị sao có thể cứ như vậy buông tha? Chị còn có em mà. Tô Hiển g ỗ lên sổ, đ h ở ủn h ở ổn định tinh thần mới dắt lấy t à ổ kẹo ố lên. Bên trong này vẫn còn c ầ n toàn. t h à n h ca kia liều mạng như thế, hỏa hoạn rất nhờ ra ở e l à n lại đây. Chúng ta phải ai đi ta hơn? Tô Phương gật gật đầu. Hai chị em cứ như vậy nâng đỡ nhau từng b ự c một b ự c về phía xa xa. Mặc dù bọn họ ai cũng không quay đầu lại. nhưng trong lòng lụy khổng g h i ý phút ngộ khổng bẩn tâm đến tình trạng lệ sâm cùng nam ca hai người kia là người là cứu mình, cũng vì mình mà h ã m sâu vào tình cảnh nguy hiểm hai người đã tưởng thống hận năng lực thấp kém của mình ấy n á y cùng chán ghét bản thân tại thời khắc này bị nhân lên đến đỉnh điểm bây giờ lệ sâm cơ bản là khổng sỏ tâm tư suy nghĩ về hai chị em này sau khi ân cố bọn họ chạy trốn quay đầu nhìn lại phát t h i y n ặ n g ca q u ỳ n đang ngời khổng xạ lệ sâm hít xuống một t ải tại sao ô c ô quỳnh a đải Nam cả một bền kiềm chế lý tình một bền chấp chấp con mắt, rất lạ k h ô n g g h i a i thích nổi. Lệ Sâm cũng khổng sở bạ cô đi nhà. Nào ít đại, ngày xưa gặp được nguy hiểm khủng pha ái loa nở tịt nhất để mình ở lại sao? Đó là lúc Lệ Sâm có thể đối phó hỉ hệ nghỉ h a cũng là lần đầu tỵ hệ n ằ n đồ ai mặt với người có song hệ có dị năng, ai biết có thay đổi g ã i cổng. Chỗ này khắp nơi còn là b ấ y dập. đ ị Mô, địch chúng ta đã nào hiểu ụ c trước. Lệ Sâm vừa nào y l a ò Nam c a song. lập tức nghiêng đi khổng lồ lên chút nào, nam ca khẽ cắn răng quyết định khổng ớ i lại kéo chân lệ s â m nghĩa ủ ả n h đ ạ bà mình d ư ớ i đỉ thải nhờ ậ t định là đã c á o biện pháp đối phó với thành ca. lúc kéo lý t ì n h dưới đ ạ i trong lòng nam ca nghiêm túc nghĩ lệ sâm ảnh nhờ ậ t định phải bình an. lý tánh đỉ thì ổ nam ca rất lâu, tâm trạng từ khiếp sợ mổ t ụ t dần biến thành sợ hãi. chính tại ổ tạ q u ế n đăng cổ tay nam ca cổ g ử i người t h ơ tưa khổng sợ m ạ c h đ ậ p nam ca c ũ n không bị hết. Lý t ì n h nhờ ổ r ộ n g nhờ đảng nhờ ai một c ổ n quái vật hỉ hệ nghiựa tâm trạng khi biết được Thành Ca là người có song hệ dị năng q u ý n khổ ngang bằng tâm trạng của Lý t ì n h giờ phút này. Nam Ca, người này đến cùng là ai? Một tảng biến dị sao? Nhưng mà n g ư c cổng so nhịp tim cùng hô hấp, sao có thể sống được đây? Trừ phi cuột cổng pha ải là người. Ý nghĩ nghĩ này vừa xuất hiện, Lý Tại nhờ đ ã b ị chính mình hù dọa đến đờ người. Mặc kệ, nếu muốn biết kết quả tại thời một lần là được. vì vậy Lý t ì n h thừa dịp lúc Nam Ca tập trung chạy về phía trước, thúc giục dị năng của mình một s ỉ i dây leo từ trong ngón tay ổ tạ chui ra, d ũ n g bánh một đường làm bị thương làn da Nam Ca. Thấy máu tươi chảy ra là màu đen, Lý t ì n h mãnh liệt bùi miệng, tiếng thét chói tai đều bị ngăn ở trong cổ họng. Đây chắc chắn không phải là màu sắc máu tươi của con người, bởi vì Nam cổng s ỏ xuất giác, chỉ khi Lý t ì n h lùi lại về phía cổ m ộ t phát hiện tay của mình bị cây quẹt chảy máu. Ngay lập tức cổ tức nóng cả đầu. Trong khoảnh khắc đánh nhau với con dọm bị c ậ p của v ì n h khổng sợ bị thương nha. Bây giờ lại bị một người dị năng c ậ p một đằng lén. c h ứ n g kiến ánh mắt Nam Cả h ì h n lện s ắ c khí. Lý t ì n h ngồi dưới đất liều mạng con người ra sau hai bước, còn kinh hái hỏi cô cổ đ i ề n cùng là ai. Nam Cả đem cổ tay áp lên bờ môi nhở ẹ e nhở áng l ì h i ể m một quả phì ạ t r ê ể n việt máu kia. Nhận ra máu của bản thân có mùi vị hỗn tạp hỉ h ệ nói bề ngộ hủy cổ thể đổi trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều. Nhất là đôi mắt kia, vợ dễ ủ mi lại linh động. trong đêm tổ ỷ cô làm ra động tác dạng này nếu như là người đàn ông bình thường nhìn thấy nhịp tim nhất định nhẹ tăng nhanh nhưng mà Lý t ì n h chỉ cảm thấy khủng bố thế giới này sau tận thế vẫn còn quá xa lạ hỉ hệ nghỉ h a coi như là áp dụng hết các kiến thức cổ tạ học được sau tận thế t h ậ t cổ tạ c ũ n g k h ô n g bị Việt Nam c a là cái gì lúc này Nam c a đã đệm tay thả xuống từ từ sở thanh đao sau lưng còn đối với Lý t ì n h ôn nu cười cổ hệ nào xem tôi là cái gì Lý t ì n h giống như bị lấy mất r u não, cổ tạ chỉ hoảng loạn thúc giục Dị Năng muốn tấn công Nam Ca. Nhưng mà Dị Năng quả ổ tạ thuộc hệ mộc, ở trong mắt Nam Ca tựa như là cắt quả. Mặc kệ là tạo ra vật gì, cũng chưa chạm tới người Nam Ca đã bị cổ một chém đứt. Bây dựa trên người mặc một b ồ i giàn di tay ngắn, cánh tay mảnh mai trong đêm tối, vậy mà còn phát ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, nhạt. Lý t ì n h hoảng loạn thét chói tai, nửa g đầu nhìn Nam Ca, n ă n n h ỉ thở t ự a c quài gì tôi cũng k h ô n g bì h i ệ t cổ tạ cho tôi, van c ụ c ổ Hôm nay tôi cũng bị bức ép mà cổ không bị n Thầy nhở ca tàn nhẫn như nào đâu. Người trong thị trấn này có một lời ạ là chết t r ê n ạ nợ tạ. Chuyện kia cùng tôi có quan hệ gì đâu? Nam ca nhàn nhạt hỏi. c ô đảng suy nghĩ xuống tay như thế nào cho nhanh, một hệ đấy. Chắc ăn cũng rất ngon nha. Còn có, trong đầu z o m bi đều có tinh hạch, còn con người thải xạ ồ. Niau không tái lặt nữa, mình đem đủ cổ tạ sẽ ra kiểm tra. Nam ca nghĩ tới đây liền cười đến sáng lạ. Lý t ì n h bị hù dọa, r u n cầm cập. Van s i n o t ô tội ý khổ nghèo muốn hại hai người. Cục khổ ngờ ngủ ổ hiền hại lệ sâm, nhưng mà cổ v i ẻn luôn muốn giết tôi, thậm chí c ô q u n thiết lập bẫy dập như vậy. Nếu như là lệ sâm cùng tôi cùng nhau rơi vào, bất cứ lúc nào cổ cũng có thể cứu lệ sâm. Lệ sâm luôn cảm thấy nam căng đ ố c nhờ hiền tở trạ rất nhiều chuyện trong nội mở đều biết hết, giống như là sát ý. Từ lần đầu tiên gặp mặt vào sáng nay đến bây giờ, trong mắt Lý t ì n h chỉ cạo một mở hại nhờ lệ sâm. Nam ca rất ghét ánh mắt q u a ồ ta, trong đó là sự thảm l ạ m ở không giấu chút nào cùng với hứng thú. Nhưng lệ sâm là túi máu dự trữ m ạ c ổ nhờ chúng. Cái người dị năng hệ một đáng chết này dựa vào cái gì cùng mình tranh đoạt? Lý Tái nhờ nào ý không ra lời, thời điểm còn muốn lui nữa lại phát t h ể b ả n thân đờ n g ợ i một nờ hải hẻo lánh. Nam ca nghe động tĩnh phía xa xa càng ngày càng kịch liệt, cũng không bị h i ế t lệ sâm ứng phó thành ca gian nan như nào, c ổ hờ cảm thấy phiền lòng, lấy thanh đao ra chỉ vào Lý Tỉnh. Nam ca hủy một củ, chặt đầu lúc nào cũng bị máu tươi vẩy ra, cổ bị hiệt biện pháp giết người nào, xà c h ẻ một xì khổng. Lý t ì n h bị dọa muốn khóc cũng k h ả o công được. Người này muốn giết mình, sao lại còn hỏi mình phương pháp? Nam ca nhờ ồ tạ cũng không bi hiệt khổng kỳ h i ệ n nhẫn nào ải. Thôi thôi, vẫn nên chặt đầu thôi. Lý t ì n h lập tức hét t ầ m lên, c h e của mình, không, cô không làm thế, tôi chưa từng lãm mộ bị thương, bấy dập kia hại chết đều là người trong thị trấn, cô không giết tôi. Chương 52 tự mình kiếm bữa ăn chỉ bằng việc ô ní lên ý xấu như vậy t ổ h ả i đa cả thể g t cô nam ca cảm thấy mình rất có đạo lý nha lý tình vẫn bảo trì tư thể không đúng như vậy muốn đứng lên nhưng mà c h ú n g đà h ổ an toàn nguyễn r a cô tạ tở tự rất hối hận lúc chưa c ổ n g nệ nổi lên tâm tư với nam ca cùng lệ sâm nghĩa ưu k h ô n g pha á i như vậy sợ ổ cô tạ có thể rơi xuống hoàn cảnh này c â u xin o t ì yến nào ỷ quỳnh chưa dứt lý tình cũng đã cảm giác được trâu ngón tay truyền điện một chở đau nhức kịch liệt Sau đó cổ Tạ đã khổng xuẩn biết được bản thân chết như thế nào. Cái đầu vừa rơi xuống, trong mắt vẫn còn tràn ngập biểu cảm kinh hãi cùng cầu khẩn. Nam Ca xác định Lý Tại nhờ đã chết, có chút mừng rỡ, thu đau lại cổ hờ hối hận vừa rồi cùng Lý Tại nhờ nào y nhìu như vậy thở t ự a lạ, mình là một cồn dòm b i Cùng l o à i người môi cá nhờ ảm nào a đ u i Lý làm gì. Không đ i t ấ c đ ã ước định với lệ sâm, dù sao khuya hôm nảy ộp c ũ n g muốn cung cấp cho mình thêm bữa ăn phụ nha. Nam Ca rất là vui vẻ chạy đến bên cạnh Lý Tỉnh. cũng không ngờ mù ể n lãng phí một tiệm máu nào. Ừ, hương vị hệ mù so với hệ h ó a nhẹ nhõm ảng khoan khoái hơn nhiều, còn mang theo hương vị c ó cây nhàn nhạt, nhạt, dư vị thật lạ thơm ngon vô cùng nha. Chiến trường ở phía trước, lệ sâm cùng thành cả đảng đành đối b ụ i nhưng mà phụ cận đã k h ô n g so người. Lúc này hoàn tổ ạ không tập chút trật vật nào trong vẻ mặt lệ sâm, cạo thật là một l ô và tỉnh táo thở ỉu hiu t h ầ y Thành ca lại điên cuồng hét, tôi nhìn xem hôm nay các người làm thế nào sống sót rời lại. bởi vậy ảnh tạ m a n h liệt đuổi theo lệ sâm vậy mà lại nhớ tới bên cạnh xì ảnh nhìn chiếc xe thiết giáp m ộ t quải lần đầu tỷ hệ n ă n cảm thấy thứ này quá lộ liễu thành ca há to miệng thở hổn hển thở t r ạ dị năng quanh cổng duy trì được thời gian lâu nhưng mấy lần đánh nhau ảnh tạ cũng xác định được nhất định là lệ sâm ở khổng sở so dị năng vậy nên hôm nay ả nở tạ nhất đi nhẹ t r ư t trong tay mình sát khí làm đỏ mà thành tạ cũng mặc kệ luôn chiếc xe của lệ sâm hung hăng hô tôi muốn nổ chết cả người Từ n ạ ra nở tạ đã li hiển tụ tụ lực chính là vải một kịch cuối cùng này. Lệ x â m lập tức thấy được đồ vật quanh thân thành ca đều ken ken rung động rằng là khổng sợ tia lửa tràn ra không khí đột nhiên lại tăng lên mười mấy độ. Cũng chỉ có người có dị năng nhảnh tạ mới có thể chịu được nhiệt độ cao như thế. Lệ một lần nữa lấy ra khẩu súng của mình ảnh nụt ở đằng sau xe tính toán góc độ bắn một p h a t súng ra ngoài ảnh nhờ y hữu như mày. Cái góc độ n ư y rõ ràng đã rất hoàn mỹ nhưng mà viên đạn còn chưa tới bên cạnh thành c a đã r ư ợ i đi trôi đạo. h i ể n nhiên dùng chiêu nuôi không giết triệt tành tạ được, vì vậy lệ sâm quyết định đi một thu đ o ạ n khác. Kết quả l o á n mảnh mẽ cảm giác được một hơi thở lạnh lùng gần đây, ngẩng đầu lên mới nhìn thấy có giỏm bi đặng điên gần thành ca. Lệ sâm thu súng lại, cảm thấy ông chết thờ tự a lạ trợ rủ cảnh giật nhiều. Bây giờ quanh thân thành ca có loại hơi thở gặp thần giết thần ảnh tạ muốn xe và lệ sâm cùng nhao nổ. Vốn cho là lệ sâm mẹ tỷ hiệp tục giống kẻ hèn nhát trồ hèn đ ờ y ai biết lệ sâm vậy mà lại đứng lên, còn chỉ chỉ sau lưng mình. phía sau là có cái gì? Thành Ca vô thức quay đầu lại, liền nhìn thở hỉ một k h ủ ổ hển mặt dòm b ì p h o n g đại. A, hết thảm một t h i ể n vang tận mây xanh, nhưng mà dòm bị kia căn bản còn chưa cắn Thành Ca nha. Lệ Sâm nhìn phản ứng quạnh tạ liền biết chắc chắn là chưa bao giờ giết qua dòm b ì kia chỉ là một cồn dòm bị cấp thấp nhất, hành độn k h ô n g nhờ ra ở c ù n g khổng sọ dị năng, dạng này mà cũng có thể d o n h tạ. Thành Ca quả thật bị d o a thế cho nên quả cầu là ảnh tạ vừa mới tụ lực được. cứ như vậy mất khống chế xông ra ngoài, mà phương hướng cầu lửa kia công kích tới thế nhưng chính là xe lệ sâm, lệ sâm thầm m à n g ờ một tì h i ể n trong lòng. trong tình trạng nghìn cân treo sợi tóc này, mộ t ở t y lật lại hung hăng hướng tới phía xa xa nhỏ qua, chỉ thấy chảnh vỡ mới n h ả y dạ đã là ánh lửa n g ú c trời, trong hố sâu còn b u ố c lên khói đen. sau lệ ngăn là một trời nóng rực, chỉ là lần này anh không mở tư xử lý vết bỏng. Thành ca bởi v ậ i một k ị cuối cùng nệ đã dùng hết toàn bộ dị năng hỉ hệ ngoại ngay cả d ò m bị đẳng cấp thấp nhờ ở t h à n h tạ cũng không suất nào đối phó. c o n d ò m bị kia vốn cũng bị thủ đoạn của thành ca dọa đứng hình k h ô n g bị, hiệt làm sao nó lại cảm nhận được thành ca sợ hãi? Vì vậy gào t h è t mở tỷ h i ể n hướng tới chỗ thành ca đánh. Thành ca hoảng loạn lui về phía sau, dùng sức cầu khẩn, không không không, mày đừng tới đây, mày muốn bao nhiêu người tao đều tìm tới cho mày, cầu xin mày đừng giết tao. Lệ súng đã tở trên mặt đất đứng lên. chứng kiến cảnh tượng này của thành ca ngay cả tâm tình hỗ trợ cũng c ổ n g s ò n g h ĩ a u á nở tạ có thể bỏ rẻ một nơi ạ lực lượng đối phó với con người đại đồ phó với giòm b i ẹt tại t ố i gai cổng l y được vật tư thật l à phi song hệ dị năng dị năng n g ư ờ i khổng cầu người bình thường hay người có dị năng khác lại quả nở tạ thở tựa là đáng tiếc thành ca cũng chú ý tới lệ sâm ảnh tạ lại nằn nặn cầu xin n ằ n t ô i y sẽ cho các người r ớ i đã ảnh như tôi với tội khô ngảm đối nghịch vậy ẩn l o ạ Lệ Sâm từ lúc bắt đã khổng tịn tưỡng gan ợ ta, càng khổng ơ ờ ngủ ổ h ề n quân gần hợp tác, dạng người cặn bã bại hoại như thế này, nếu như Nam Ca ở đây nào ủ khổng trưởng đã sầm sông lên tự tay dỉa thạch ta. Lệ Sâm rời khỏi đầu cũng không quay lại, c h ạ đại được hai bước liền nghe thấy tiếng hét thảm thiết. Lần này c h ạ cổng pha hại là z ò m bi kia h ù dèn ta, bước nhanh không n ư n g lại, thế nhờ h u ề n đại được nửa đường đã nhận thấy Nam Ca, giờ phút m ơ ổ đang ngờ mực thi thể ăn đến cực kỳ vui vẻ. hơn o ạ ổ quỷ đem thân thể cách rất xa, giống như sợ bị máu tươi người kia dính lên trên người ổ dạng máu me hung tàn này không bị h i ệ t vì sao lại khiến lệ sâm cảm t h ở dị cổ sổ với những người kia đơn thuần hơn nhiều nam ca cũng cảm giác được có người đến trong n g á y mắt bả vai bắt đầu c à n g chặt quay đầu nhìn về phía lệ sâm trong con người quả ổ là ánh sáng x a n h lục giữa bóng tối trông càng thâm trầm nhưng mà hơi thở lạnh lẽo sau khi nhìn thở dị hồi mặt lệ sâm liền thu lại nam ca đã ẩ n no giờ c h n g sổ nhét thức ăn vào bụng cổ cảm giác bụng mình sắp nứt rồi tự mình trộm ăn thêm bữa còn bị lệ sâm bắt gặp nam ca lập tức b u ô n g thi thể kia ra nhanh chóng đứng lên còn vô tội nào ý h ấy lệ sâm ồ oh, chỗ này vì sao lại có người chết nhà lệ sâm nhìn thoáng qua thi thể bị chặt rất đầu lâu kia vết dao rất chỉnh tề lúc nãy anh nhì dần mổ tuột cùng không được chỉ là bất đắc dĩ nhìn nam ca đem miệng lau xả trẻ hàng nào y c h u y hển trong mắt nam ca hiền lên tia ả o n ã o vu bàn tay dùng sức lau c h ồ i môi giống như sợ hãi lệ sâm tò mò lý do tại sao mình phải giết người này nam ca liền nhìn về phía xoành hoài thành ca đâu chết lệ sâm nhàn nhở ạt nào ải trong mắt nam ca hỉ h n lện tia s ú n g bái hai tay còn nắm lại giơ lên cả người đều sáng long lanh ảnh đ ệ m người có song hệ dị năng giết chết thật lạ lợi hại lệ sâm thanh thanh cổ họng mùa tỵ h i ệ n ma x u i quỷ khiến vậy mà không nào ý d ạ phần lớn nguyên nhân thành ca chết là bị zombie giết zombie kia rất yếu lệ sâm cũng không đ i lại đánh nhau Ánh vội vàng đi ổ hển chính là để tìm Nam Ca hỉ hệ nghi n ự a nhìn thấy người dĩ nhiên là cầm lấy cổ tay ổ đi t h ô ả i Nam Ca rất vui vẻ cuối cùng cũng rời khỏi cái thị trấn đổ nát này. Không đi hai bước Lệ Sâm cảm giác thấy xúc cảm ở tay chạm với cầu k h ổ n g đùng ánh mảng đèn tin tùy thân ra. Sau khi dừng lại ánh sáng mạnh mẽ chiếu thẳng lên cổ tay Nam Ca. Chỗ đó c o một m ì h ẹ n vết thương trình thể mặc dù bê rửa đã khép lại nhưng mà vết máu màu đỉn trên mặt vết thương vì e n đang nhờ ợc nhờ Lệ Sâm. Lúc nãy có người làm Nam Ca bị thương, sắc mà cảnh lạnh xuống hỏi Nam Ca, làm sao bị thương? Dù sao Lý t ì n h sẽ không đổ hải chứng, Nam Ca lập tức đáng thường nào ải, đều là c ổ ta muốn giết tôi. Lệ Sâm lại nghiêng đầu nhìn sắc Lý tại nhờ một quả, quả thực đáng chết. Nam Ca gật gật đầu, không phải ải sao? Vậy mà còn muốn tôi ra tay? Ngu xuẩn! Nghe Nam Ca hình dung người khác ngu xuẩn, cảm giác nguy t h ơ tự a ti n h ị Nhưng mà đã c p chuyện gì xảy ra, tự bảo vệ mình cũng không được. Lệ Sâm trách c ử a cổ, Nam c ũ n g được trong cù nào ai đ ư ợ c tràn ngập quan tâm. Cô dùng đuôi đ ắ c ý, dù sao tôi cũng k h ô n g sở so cảm giác. Đó là bởi vì vừa mới nạo c ổ tạ ra tay với tổ k h ô n g phà, hại là c a Lệ Sâm t ờ tưa cả chút sợ hãi. Tính cảnh giác Nam c a sao lại kém như thế? Xem ra sau này phải huấn luyện nổ không gì, hẹn gì thân thủ mà tính cảnh giác cũng phải đạt được thành t h ụ Nam c ũ n g q u y không bị hiết, Lệ Sâm định đưa cho mình thêm khóa học cột đi thì hoảng điện cổng thị trấn. nhìn thấy chỗ đ á o một mở ảnh hỗn độn, ánh lửa vẫn chưa tiêu tán hết, cùng với thi thể bị gặm n h a m nhở điển khổng tàng hình người. Nam ca kinh ngạc hỏi: xe chúng ta đâu? chúng ta, ừm. nghe được cái từ này lệ sâm hơi cảm thấy vui vẻ. bị thành ca nổ tung mặt lệ sâm mở không đ ư ợ s ậ t nào ai. a, thợ t ử kinh động là nam ca, từ nãy dừa khổng sọ biểu cảm gì, sao lại bị nổ? con tưởng rằng số lô lắng về sau làm thế nào nhanh chóng lên đường. lệ sâm vừa mới chuẩn bị a n ủ i cổ. liền nghe thở ị cổ h ệ n à o ải, túi máu của tôi đều hơi trên hết. Nếu mà nở tại cho nổ, về sau tôi ăn cái gì? Chỉ biết có ăn thôi. Tâm tình tốt đẹp của lệ sâm lại bị nam ca phá hư, nhanh l n đài, đừng nhìn nữa. Nam ca cũng rất là buồn bực. ở trong đó còn có máu người có dị năng mà c ổ không bỏ được, tâm đau quá. đi trong chốc lát, lệ sâm thấy nam cứng nào hiểu người nào, còn huy cô, cô đ a n g suy nghĩ gì? Nam ca nào y thật, lệ sâm, tôi cảm thấy rất đau lòng. Giờ phút này ánh trăng vậy mà lại ló đầu ra từ trong tầng mây, vừa v ặ n đem vùng đất này chiếu sáng. Trong ánh sáng, Nam c a ngửa đầu nhìn mình, gò má càng thêm trắng m ư ớ t Dạng ánh mắt này, thế nhưng khiến Tim Lệ Sâm lệch nhở ị p một quải. Nhưng mà Lệ Sâm rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, khổng t ờ i nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, tim cũng khổng suy đ ậ p Sao có thể đau nhức? Nam Cả tật mù ố ô hèn nệ người này hai cái. Như thế loại khổng, tị mồ đều đau muốn chết rồi ố ố ố. Không đỡ ố kịp phát giận, Lệ Sâm vậy mà dừng lại. hai người tại sao lại ở chỗ này? Nam Cang h e vậy ngẩng đầu lên nhìn thấy hai chị em t ô Phương cùng t ô Hiển. đột nhở Y h ệ nô n h ờ hơi ra, hai chị em này còn thiếu mình máu nha. là t ô Hiển trả lời Lệ Sâm, chúng tôi hy vọng có thể cùng hai người cùng đại. cậu cũng đ ã c trưởng kiến, bây giờ chúng tôi cái gì c ù n g không so. Lệ Sâm như thiệt dị dạng là khổ n ớ m ù m ổ h ề n mang theo hai người họ. t ô Hiển lập tức giải thích, chúng tôi ì k h ô n g phà ái là về sau đều đi thì ổ hai người. chỉ hy vọng hai người dẫn chúng tôi rời khỏi nơi này. ngỡ nào ít bình mới si y một c h ú a sở, tôi cùng chỉ gọi đều là người có dị năng, bọn họ chắc trà nhẹ chủ nhận, chờ ra khỏi danh giới mảnh đất này, chúng tôi lập tức tách ra. hai người kia quá yếu, lệ sâm vẫn quỳn đảng suy tư cự tuyệt như thế nào, nhưng mà nam ca lại tự tiện làm chủ, tốt. hai người đi thì ổ chúng tôi ai đ ấ y hai người còn thiếu tôi mỗi người một n g nhà. vừa mới nạo ủy cổ thở tựa đ ạ quyền hi hệ nghi t ư ợ a cũng không thả hai người họ thoát nhà hì hì chương 53, thật sự là hồ n h á o chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc tô phương lại thê thảm cười cười khi hệ n ọ i ẩn ở tạ cũng chết thị trấn q u n không bị i ệ t loạn thành bộ dạng gì trong lòng lệ sâm cũng cảm thấy t h n thức lại nhìn nam ca cổ khổ sở quá nhiều xúc động chủ yếu là rất nhiều chức c đều nghệ khổng lồ mà vờ Cũng may tô hiển nào hải đã điền chỗ nghỉ, cậu chú một cho lệ sâm. Buổi tối chúng ta ở chỗ này được cổng. Lệ sâm ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện bên trong này là một quại nhà ga rất n h ợ n h ứ Nam ga cũng kinh ngạc, chỗ này còn có nhà ga sao? Không di hiện gì trạm dừng m ạ chạy đường dây còn cào một t y việc tàu hỏa như v Nhưng mà tàu hỏa kia chỉ cào một quại đầu xe cứ lởm ộ ụ t đ án toa xe, bây giờ đang lặng lặng nằm im trong bóng đêm. Tô hiển giải thích, đây là một q u ạ trạm dừng rất n h ợ h ứ t Trước tận thế. Mỗi n g u y n h cào m ổ t h i ệ t tàu hỏa đi chưa, ngẫu nhở y hệ n ẹ cặp tàu hỏa Tân Bình dừng lại tại đây để nhường đường. Đầu chiếc tàu hỏa kia, xem ra chính là Tân Bình. Mặc dù chỉ là chỗ dừng rất nhỏ, nhưng mà chỗ bán vé cùng sân ga đều có đầy đủ. Tôi hỉ không tỷ y ề n lên nữa bởi vì cờ h ữ không xác định được bên trong này có giò bi hay không. Phần lớn giò bi đều tụ tập ở trong thị trấn, nên tôi mới mang hai người tới nơi này. Bên trong này có giò bi. Lệ Sâm nhàn nhở ạt n à o ải. Tô Vương cùng Tô Hiển lộ ra vẻ mặt kinh hãi, k h ổ n g khoái lui về phía sau mấy bước. Nam Ca nhìn thấy bộ dáng sợ hãi của hai chị em này cũng không nhờ i n được cười, không s o nhiều đâu, đều tập trung ở chỗ bán vé cùng trong tàu hỏa, giải quyết nhanh lắm. Nao Yết sủng số liền rút thanh đao của mình ra, cùng lệ s n g n à o ải, giao cho tổ a i đ y Cô đã ăn no, toàn thân đều là sức lực, gào. Lệ Sâm cũng không ngần c a n đồ, dù sao một n g o y ệ gì ăn đủ k h ô n g sở so cái gì ăn, vậy mà cổ quỷ được ăn thức ăn ngon hai bữa liền. có Nam Ca ra tay rất nhanh cái nhà gần h ù n hẻo đã được dọn dẹp sạch sẽ. Chú bán v ớ i du dạng khôn càng toàn lệ x â m kiểm tra đầu tàu hỏa một tốt phát hiện đi lại là đoàn tàu điện khí tự động hóa. Loại tàu hỏa này có cường độ hoạt động rất lớn nếu như mọi người vào trong đầu tàu hỏa ở còn có thể so với bên ngoài an toàn hơn. Nào Y Dạ quyết định cùng hai chị em kia ảnh mảng Nam Ca trèo lên tàu hỏa. Hai chị em đương nhờ y hẹn khô n g à m chậm chễ tình cảnh lúc nãy Nam Ca giết d i m bị bọn họ đều chứng kiến. đi h g i dạng khủng pha ải là thu hoạch đầu giòm bi mà giống như là đạp lên món ăn. Xoát xoát vài nhát mổ tảng giòm bi đều chết. Đại được một nơi ạ, tô hiển đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Cậu cho tô phượng đi lên tàu hỏa trước, sau đó tự mình tìm kiếm trong phòng vé. q u ả nhiên, cậu tìm được đồ ăn, còn có mì tôm cùng làm s ở nha. g n Tô hiển ôm m ấ y thứ này, nhanh chóng trèo lên tàu hỏa sau đó đem vật tư giao cho lệ sâm. Đây là tôi tìm được từ phòng vé. Lệ Sâm nhìn thoáng qua, t ô Hiển không nhờ ẩn luôn mà chỉ hỏi cậu. Quân Âu t r ê n ngư cậu là Nam Ca đưa cho. Mặc dù là câu hỏi, nhưng hiển nhiên là câu khẳng định. t ô Hiển lập tức q u á n bách, phát phát xỉ m ồ t ố t chuyện cổ ở ỷ liền đem áo cho tôi. Bây giờ tôi lập tức t h ở i ra trả lại cho hai người. Lệ Sâm quát tay, cầm lấy m ồ tuột mì tôm. Sau đó đem tất cả vật tư còn lại đưa cho t ô Hiển. Không, cái này xem như là thù lao. Khoang tàu hỏa này vẫn còn cung cấp nước nóng. Sau khi lệ x â m lưu loát nấu mì sợi tỉ hiền vào b ù n g l á i từ trước đến giờ Nam ca đều ngồi ở bên trong xe lệ sâm nên chưa bao giờ thấy bên trong tàu hỏa cả. Nghe được sau lưng t n m thần vang lên, thời đi mổ q u ậ y đầu lại thấy lệ sâm mổ tở tẩy đóng cửa, cái tay còn lại còn cầm lờ y m một u ộ t mì tôm. Nam ca nghĩ đến vật tư của bọn c h i n h lại nhìn hộp mì tôm ít đến đáng thương kia, phiền muộn thở dài. Hôm nay phí sức như vậy mới giết chết con i ọ m bị cấp ba kia không nghỉ tới vật tư cứ như vậy bị ném. Lệ mở k h n g sen vào hai chị em ở ngoài cửa phân chia vật tư như thế nào, anh một sáng chỗ, trực tiếp ngồi xuống chờ mì tôm chín. Nghe Nam c a nhắc tới vật tư, ảnh t ờ m Nam Cả đ a n g nhờ anh các loại dụng cụ chỉ c ầ p trên hỏa một u ổ i dáng mới lạ. Vậy mà cô vì a n còn để ý nghề năn nao ải, không so gì, vật cũng so thay loại tìm. Chương 54, t ô i là trợ thủ. Nguồn p h á i anh, người s i ư u tầm sẽ đả tự sau. Chương 55, trên đường tàu hỏa. Nguồn p h á i anh, người s i ư u tầm sẽ đả tự sau. trương 56, z o m b i e bị vây tàu chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc phát ngôn viên đài phát thanh nào ải đây là mọi người trong căn cứ tân bình buổi tối ở cùng một hoạt động giải trí nghe tiếng hát ấ m áp kia chắc hẳn rất nhiều người cũng ngủ ở hệ định căn cứ này sau nửa đêm nam ca ngẩng đầu nhìn thoáng qua lệ sâm phát t h ế năng vì n còn nhìn c h ằ m c h ằ m đồng hồ đo nam ca nghi ngờ đứng lên đại điển phía xoành đi cổng pha ấy là có quỹ đạo lái tự động sao? vì sao còn gần nhớ anh c h ầ m c h ầ m cô chồng qua những ngờ cổng pha tốt hơn sao? lệ sâm nhàn nhở at nào ả i nào có đơn giản như vậy? tôi không ngủ, nếu t ổ á i đi n g i lại sẽ ra chuyện gây thải làm sao bây giờ? anh tính toán trong lừa một tụt thời gian, sáng mai chúng ta có thể đến Tân Bình, nhưng mà nhìn bộ dáng Tân Bình giới nghiêm toàn thành tàu hỏa của chúng ta cũng không để h ử a Nam Ca dù sao cũng khổ n n h ị u cái này, có lệ gật gật đầu. Loại đ i n h trong khoang tàu nhìn thoáng qua, hai chị em tô phương cùng tô hiển quả nhiên đều ngủ say rồi. Cô nghỉ trở lại vị trí của mình còn thở dài thở ngắn. Các người đều có cơm tôi ăn, chỉ có tổ y không so. Lệ sâm em thanh ủ y khuất điện không trị h u i được cùng với mặt mày u rũ, vẻ mặt dễ dàng làm cho người ta thương tiếc. n g a y x a ổ h ệ nào y truy hên lúc nào cũng cực kỳ hứng thú, bây giờ lại còn túi gầm đầu. Lệ sâm m khổng tật trung thân trầm dần, đợi đến tân bình, tôi ruột cổ t em đ ồ ăn. Nam ca lại mất hứng lắc đầu. ngẩng đầu đưa mắt nhìn lệ sâm, tình cảm trong ánh mắt kia so với hồi trước phức tạp hơn muộn tốt. Tôi có chuẩn bị lương thực, bọn họ đều đồng ý tôi mà. Hóa ra là đảng c h ừ a mình ở chỗ này đây. Sau khi để chỗ cổ c ẳ n g t à i biển họ cũng bị biến thành z o ò m b e Nam ca bực bội hở m ồ a t ì i ệ n điểm ngù giao giải phẫu của mình. q u ả nhiên, coi như là c ó lỡ một thăng đau to đ ù n g thái đ ạ ổ giải phẫu vẫn chỗ cổ cảm giác an toàn nhiều hơn. Còn chưa kịp cùng lệ sâm c ó k ẻ mà cả, hai người bọn họ mãnh liệt ngẩng đầu lên. liếc nhướng một q u o ả i cả một hơi thở rất n ồ n g d à y bọn họ đoán được đó là cái gì nam ca lập tức ngồi trở lũy trệ nghĩa ngồi của mình lệ sâm cũng x í t sao nhìn chằm chằm đồng hồ đo thở tựa là khổng sỏ chú ý tới xung quanh chỗ này có thể tụ tập nhiều giòm bi như vậy rất nhiều sắc mặt nam ca cũng ngưng trọng cổ dựa vào cảm giác đến nhìn phía trước tối thiểu cũng có mấy nghìn con giòm bi sao lại có nhiều như vậy lẽ nào đám giòm bi l ê u lộng liên tục lại đây lệ sâm loại trừ vài khả năng cuối cùng chỉ thâm chứng nào ai hẳn là phía trước có tàu hỏa bị vượt đã hỉ hệ n u ậ t tổ ý sẽ h y đổi quỹ đạo nam ca đem dao giải phẫu bỏ xuống tay một lần nữa đạt từ t r i n thân đau cổ không xuống lệ nào ý q u a i gì xoay người đi dạ toa tàu đem tô phương cùng tô hiển gọi dậy hai người này ngủ rất say nhưng mà chứng kiến thần sắc ngưng trọng kia mọi bối rối đều tiêu tán tô phương run rẩy hỏi sao vậy có phải lại gặp i ò m bí hay không tô hiển cũng nhảy lên mặc dù sợ hãi nhưng cậu vẫn là khẽ cắn răng có việc gì tôi có thể giúp k h ô n g nam c ả t h ậ t không tưởng được bọn họ có thể hỗ trợ cái gì cô răn ruột cuối phía trước hẳn là có tàu hỏa bị vượt đ á i hành khách phỉ ạ trệ kì ạ toàn bộ đều biến thành giòn bi chúng ta hy vọng ó thay đổi quỹ đạo k h ô n g bi hiệt có thể tránh tổ ạt k h ô n g mô tảng tàu hỏa dài bị vượt đ á i vậy là có bao nhiêu giòn bi a mặt tô phương cùng tô hiển trắng b ệ n h tô hiển cũng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ vài cống cho người ta để ý bọn họ chỉ mời m ổ t tỷ y hiệp đèn n h ỏ hương n h ờ ản nhạt trong k h o a n g chị Nam Ca, tàu này của chúng ta dán chắc sao? nếu là trước tận thế, tô Phương khẳng đi nhẹ nào y cổ cậu biết tàu hỏa này rất r á n chắc. nhưng bây giờ những con giòm bi kia đều tiến hóa rồi. chỉ riêng Nam Ca nhìn thấy cũng đã cảo b a c h ủ n g loại hình. nếu như đối phương là hệ phong, lưới đại ổ một nghìn gió lại đi nào y khổng trưởng có thể trực tiếp đem xe lửa mở ra. hơn nữa bọn họ đều không xem nhờ ẹ trên hỏa kia có đến mấy nghìn con giòm bi. thần sắc lệ sâm vẫn như cũ bền bỉ thao túng đồng hồ đo nam ca nhờ á i nà nợt thấy đổi từng cái từng cái mệnh lệnh động tác xuống tay nửa điểm đều không chậm chuẩn bị sẵn sàng tiếng lệ sâm lại vang lên nam ca lập tức liền đem thanh đao của mình nhấc lên mà tô phương cùng tô hỉ không sợ vũ khí gì từ trong toa hành khách thành m ồ t tỷ cái lau nắm trong tay đến lệ sâm mời nào ý h ế t câu nam ca liền trực tiếp nhảy lên chè b ả n sau đó nhảy vài cái lại đem bản thân treo ở đỉnh tàu hỏa ngay sau đó, c ổ liền nhìn thấy có vài con giòm bị l ê u lổng trực tiếp hướng tới tàu hỏa lao đến. Bên trong này là vùng đất hoang dã, nhóm giòm bị kia đem đoàn tàu có con người đều thôn tính hết, cùng khổng s o rưởi đ à i t r ậ t vương n g ử i thấy mùi con người, bọn chúng cũng không để yên cùng sao? Nam c á cũng không bị Hứa Lệ x â m thay đổi quỹ đạo thành cổng khổng c t lẳng lặng đem mình treo ở m ô i xe g giữ vương thân thể ổn định. Những con giòm bị kia cùng với đám ngày hôm qua đụng phải giống nhau, rầm rầm rầm. có vài cái toa tàu hỏa bị phá ra vậy mà áp vào cửa sổ tàu. tô p h ư ơ n g cùng tô hiển ở rất gần cửa sổ xe, đột nhiên nhìn thấy có mặt d i ò m bị kinh khủng ở trước mặt mình phóng đại. ạ mụ tỷ hiển liền nhảy đến giữa đoàn tàu. nhưng các cậu cùng khổng sợ thân thủ tốt như nam ca khổng sợ biện pháp đem mình che họ trên r h n c g trùng. càng ngày càng nhiều giòm bị dán ở trên n ữ a a sổ. tô p h ư ơ n g run r ì nào ải, đây, đây rốt cuộc là có bao nhiêu? k h i hệ lụy cô rất hối hận, tại sao phải đem cửa sổ lao xạ che n h ỏ thế? Toa xe chật hẹp như thế, thậm chí ngay cả con mắt xanh mơn mởn của đám giòm bì hệ hộp cũng nhìn thờ ỉu rằng Nam Ca vẫn như không đung đ ậ y quan sát n à y đám giòm b i này. Thờ t r ạ tô phương cùng tô hiển quá khẩn trương, nếu như bọn họ cẩn thận quan sát k ẻ phát hiện đám giòm bì này rú lên thờ t r ạ là đối với hai người họ Nam Ca cửa bản là k h ổ ngập dẫn chú ý. c ô ý hệ lặng đếm đám giòm bì hệ hỉ hệ nghỉ dự nằm sấp trên nửa ạ kính xe cũng đã k h ô n g s a i biệt lắm sắp có hơn 20 con. bọn họ giống như là rồi khủng sợ đầu muốn đụng vào cửa sổ xông vào lệ sâm không nào lời nào c ọ c cùng không liều mạng công kích cuối cùng nam ca cảm giác được mình c h ạ họ trên nửa ạ sổ đều có chút răng n ra hơi thở dòm bìẹt e, tiền mặt rất n ồ n g liệt hơn nữa còn là dòm bì biến đến dị ra đầu nam ca tê dại số lượng quá nhờ ý ủ cổ đại công loại vì vờ ý c t có thể hô lên với lệ sâm thay đổi quỹ đạo thành c ô n g k h ô n g sao càng ngày càng có nhiều dòm bì xe lửa sắp chỉ ủ k h ô n g được rồi trương n chỉ mảnh treo chuông lệ sâm thay đổi trình tự cuối cùng lời nam ca nào hải â n thấy chỉ trầm giọng trả lời còn 3 phút nữa nam ca quả thực là không tả cái gì mà 3 phút chứ cổ cảm giác cái cửa s ở trên n ọ c mái nhà trong tay chỉ cần 30 giây là bị phá c o n g i ò m b ị phỉ ạ trệ kỳ ạ hiển nhiên cũng phạt thế biển trong này là một người có thực lực càng dồn sức cùng nam ca đánh rằng có muốn đem cửa sổ ở nóc tàu này mở ra Nam ca cũng không đi đến tô phương cùng tô hiển kinh ngạc t r ê n tẩy dùng sực một q u á i để đứng thẳng thắt lưng, hai chân trực tiếp giấm nát đỉnh toa xe, thân c ủ a sầm d ã i áp vào phì ạ trên n ọ c còn có sức lực hai chân kìm lại cùng con giòm bị phì ạ trên múa i rằng co nửa tấc. Thấy dạng công phu này quá ổ, tô phương nâng cây chổi nhờ y k h ô n g được rủi rủi con mắt. Đến cùng là do võ học Trung Quốc u ê n thâm, hay là nam ca có bản lĩnh đặc biệt? Thân thủ này cũng quá lợi hại rồi. Tô hiển đã được chứng kiến cho nên bây dựa khổng kìm ngạc như vậy. Cậu vừa định cùng t ô Phương tán dương Nam ca hai câu, ai bị h ệ t chế nửa ạ sổ xe vậy mà cào một cuộn i ò m bi hệ hỏa đến, đứng đối diện cửa sổ phóng hỏa. Con i ò m bi hệ hỏa nọ nhìn thấy đám lửa vọt tới cửa sổ xe, thế nhưng lại bị thủy tinh cản lại, hiển nhiên rất nghi hoặc, đồng thời cũng rất phẫn nộ. Có con i ò m bi hệ thủy cũng cùng tiến lại đây k h ô n g s ả m lòng tiếp t h ú c dục dị năng. Thủy tinh vừa mới chịu nhiệt độ cao hỉ hệ n i lại trực tiếp gặp nước, có thể nghĩ được cửa sổ thủy tinh kia sắp vỡ vụn. Tiếng thủy tinh nước trực tiếp truyền tới t h a i tất cả mọi người trong tàu hỏa. Chúng ta phải ngăn cản chúng lại. t ô h i ể n nào ỷ y ự a hệ t ô Phương. Nếu hai con giòm bị hệ thủy với hỏa kia còn tiếp tục như vậy nữa, cửa sổ xe rất nhởn n ở hệ bị nước ra. Bảo là muốn ngăn cản nhưng bọn họ có thể có biện pháp nào đây? t ô Hiển cùng t ô Phương b ố i r ố i xoay quanh, chỉ có thể nắm chặt vũ khí trong tay. Nếu như con giòm bị kỳ ạ t ờ tựa u ố n g tới, dù cơ h ủ không đ á n g được cũng muốn cùng bọn chúng liều mạng. Toàn bộ sức mạnh của Nam Ca đều dồn vào tay, sống chết cố giữ cửa sổ, nhưng mà những con z ò m bỉ ẹt tiến nhờ toa xe kia hiển nhờ ủy hẹn khổ ngờ mù ổ hẹn từ bỏ ý đồ. Lệ Sâm q u y n đ ẳ n g không n h ủ y mắt quan sát biến hóa của quỹ đạo hỉ hệ nghiựa tàu hỏa của bọn họ cách đoàn tàu bị vứt bỏ phía trước càng ngày càng gần. Hệ thống đèn chế độ an tàu kia toàn bối đã bị hư hại, cho nên cách xa như thể ảnh v ì ẹn có thể nhìn thấy khổạng khổng đẳng trước đều là đủ màu sắc của mắt đám z o m b e Tì mợ không khỏi chầm xuống. bên trong này có quá nhiều giòm bi biến dị muốn dựa theo quỹ đạo sớm định ra từ trước sông lên nhất đi nhất hỏng người chết hơn nữa xem như đem chính mình trực tiếp quăng vào giữa đoàn giòm bi triển t r ạ t o á t ra mồ hôi cũng bất chấp cọ sát á n h nhờ ị t sao siết chặt cần điều khiển tính toán khoảng cách cuối cùng quỹ đạo mà xảy ra sai lầm mẹ gặp phải tai nạn phải tính khả năng nhóm giòm bi này phá hỏng quỹ đạo ảnh hưởng của ánh sáng ban đêm chiều gió nhiệt độ ảnh nhởm tính trong lòng mấy nhân tố ảnh hưởng này Tô Phương cùng Tô Hiển cũng chú ý tới động thái của tàu hỏa, lòng bọn họ đều nhảy vọt lên cổ họng. Làm sao bây giờ đây Tô Hiển? Nếu đụng vào, chẳng lẽ chúng ta t ờ t ự a phạ chết ở chỗ này sao? Tô Phương bị hù dọa nổi ra g à đ ầ y tay. Nhiều giòm b i như thế, quả thực họ chưa bao giờ thấy. Chăm sóc tốt trước mắt, di thệ cảo biện pháp. Phải tin tưởng lệ ca. Cũng là lúc Tô Hiển vừa dứt lời, cửa sổ đã bị hai con giòm bí hệ thủy hỏa bắn vỡ một cồn trực tiếp đem đầu rối vào. Tô Hiển chờ chính là khoảnh khắc này, cây kéo trong tay trực tiếp quét ra ngoài. Con giòm b i kia công kịp tránh, Fitmo thì h i ề n bị Tô Hiển đập xuống xe lửa. Xe lửa q u y năng thẹt đi thời, mặc dù muốn thay đổi quỹ đạo nhưng mà l ệ xâm ngay cả một đường tắt cùng k h ổ n g s ò Nếu nhờ cổng tấn công, bọn sẽ trực tiếp đụng vào cái tàu hỏa bị vứt bỏ kia, chắc chẳng khô ngừng được. Đầu này sốt ruột, đầu kia lửa cũng cháy đến nơi rồi. Dù sao chút ít giòm bì này đều mơ tưởng muốn từ chỗ vỡ vụn của cửa sổ chui vào. Tô Hiển là dị năng hệ thủy cũng g i ú p được trong thời điểm gấp rút. Cậu vừa mới học được của con giòm bị kia tạo ra cột nước thẳng tắp phóng tới giòm bị ngoài cửa sổ. Mặc dù có thể tạo được một t u t ngăn cản hiệu quả, nhưng mà cậu bị chua dị năng của mình căn bản nhờ ỷ không được thời gian dài. Tô Vương vừa mới bị dọa sợ đến ngốc một khắc n ã đi mới giống như là bình tĩnh. Cô không để cho Tô Hiển chết. Đây là ý tưởng duy nhất trong nội tâm. Cho nệu vui dạng rất sợ hạ ý cổ vì ẹn vọt lên cùng Tô Hiển cùng nhau ngưng kết thành của nước. Nam ca treo lủng lẳng ở m ô i xe, thiết ý thức được cái dạng này cơ bản là k h ô n g tạn công rồi, lại trông sang những chỗ khác cổ Viễn còn chưa thấy giỏm bi biến gì đàng xuống kích. Trong tay bọn họ là cái gì vậy? Kim loại, hoàng bét, mấy thứ này so với nước lửa đều cứng rắn hơn, không vài lần đập là có thể đem cửa sổ xe đập ra. Nam ca cũng bất c h ậ p không nghi nhiều nữa, sau khi cân nhắc qua cổ lập tức buông lỏng tay ra, sau đó thân thể hướng qua bên cạnh, vài con giỏm bi vốn quỳ nạng xuống sổ r ạ n g co. bởi vì động tác quả ổ trực tiếp liền kéo cái cửa sổ kia ra hướng phía sau tầng tầng ngã tàu hỏa này vốn ngắn nên chúng lắc lư vài cái cùng không s ọ ỏ trực tiếp rơi xuống tàu luôn mặc dù vài con zombie này được giải quyết nhưng mà cửa sổ ở mái tàu cũng không s u n n h a cửa sổ còn bị v i một quả hai chị em kia căn bản là đ à n không lo i được nam ca cũng không đ ù dự mang theo thanh đao theo cửa sổ ở mái tàu nhảy ra ngoài vững vàng đứng ở đỉnh tàu zombie ở bốn phía đều chú ý t ẩ i ô thậm chí cổ quỷ cảm giác được đám giòm b ị trong tàu hỏa gần đấy chăm chú nhìn qua đây đầy thèm thuồng khổ n g h ị t giòm bỉ đều lao đến bên này. tuy nhiên đám giòm b ị này cũng khổng sở so công kích nam ca trước, bởi vì chúng nó bị h ệ t chua đ i là đồng loại. nhưng là đồng loại này, sao l ù y i khổng ghi ông bọn chúng đây, khiến bọn chúng từ đấy lòng muốn thần phục. cuối cùng, tô phương với tô hiển cũng t ờ tựa không ngăn được nữa, có con giòm b ị s ô n g tới một phần bắt được bả vai tô hiển, chuẩn bị cắn xuống đầu. vẫn là tô phương dưới tình thế cấp bách cầm trong tay cây chổi nhét vào trong miệng nó, nghĩa ưu không tô hí n ẹ bị bi biến mất, vũ khí trong tay cũng bị c ư p đ ạ i bọn họ chỉ có thể t r ơ mắt nhìn dòm b ị gào thét cố chui vào trong, móng vuốt bén nhọn cùng răng nà nở tật toại kia so với con thú hung h ã n g nhất còn muốn khủng bố hơn, mây đen tràn qua đỉnh đầu, hai chị em mo ti hiển cũng kệ ư không được, trong lúc n h ì n cân treo sợi tóc, bọn họ mượn ánh trăng chứng kiến cái đầu con dòm b ị kia vậy mà bị ném lên cao. Hóa ra ánh sáng lạnh lúc nãy chợt lóe qua phía dưới là do thanh đao của Nam c a cắt đứt đầu con g i ọ m bị kia. Nhưng cái đầu này không nghỉ hẹn không l ẹ lại rơi vào trong tàu đạ tìa còn trực tiếp rơi vào trong tay t ô Phương. t ô Phương cảm giác được xúc cảm dính nhớp của cái đầu kia trực tiếp n ì một ra g à nâng cái đầu trong tay hét dầm lên. A! Nam cũng xem lại tình huống bên trong khoang hành khách c ổ p h a ai đối phó với mấy con g i ọ m bị phát động công kích này trực đã. Lúc này bọn giòm bị đã qua ố là kẻ địch rồi. q u ả nhiên. vài con giỏm bị vừa mới n ã y còn vòng lại vây quanh cửa đặt c ù n nhau đem đầu c h u y ể n lại đây thời điểm nam ca vung đao đã đẹp mình áp vào đỉnh toa xe thân của sổ với trước càng thêm linh hoạt thậm chí hai tay vung vậy cũng không lo lắng làm cho mình té xuống nếu như từ mặt bên s e mẹ phạt thiển khổ n g h ị t h giỏm bị xung quanh toa t ổ đã ngưỡng tới chỗ nam ca bỏ tới tốc độ nhanh như bay nam ca xoay người một q u á i nhảy lên một lện nữa rơi ở đỉnh tàu những con giỏm bị kia thấy ma lúc này mới vừa vặn lộ ra cái đầu Cô đã tích lũy được kinh nghiệm chiến đấu nhất định, hiểu được phải tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước chiếm ưu thế hơn. Vì vờ ý không đờ hải vài con giòm b ị xông lệ nổ đ ạ vùng đ ạ ô đi chưa, tốc độ nhanh đến tận cùng, vài cái đầu lại bị chém bay ra ngoài. Trong bóng đêm cổ đường thẳng thân thể, tóc đen bay múa trong gió lớn, quần áo cũng bay phất phới. Những con giòm b ị kỳ ạ đ ạ niệm qua thiệt thòi hỉ hệ nghị ửa khổ ngảm đơn giản dựa vào gần nam ca, tất cả đều vây xung quanh tàu hỏa, ngẩng lên bầu trời rú lên k h ờ n g l ư n g Nam ca biến sắc cổ bị c h u đạm giòm bỉ ả y đ ả n g kệ gọi đồng bạn. Lui nào ỉ trong mấy con giòm bỉ vây quanh ở bên trong này, Nam ca đã nhận thấy chúng biến bị khác hệ, thậm chí con con d i ò m bỉ còn là song hệ băng hỏa. Sau l ề n sổ xin h là tàu hỏa bị bỏ hoang kia không chính mắt nhìn cũng có thể cảm giác được cự lin này có bao nhiêu gần. Mau thay đổi quỹ lin ngoại đây là ý tưởng duy nhất trong lòng Nam ca. Vài con giòm bỉ này cổ q u ỷ n có thể cố gắng chống đỡ một số hỏa giòm bỉ, ai có thể giết được đây? Kỹ thuật súng của lệ sâm trước k ỳ ạ t ờ tựa chủ s á c nhưng bây dựa trên ngân k h ô n g sọ vũ khí nha. Tình thế rằng c ó trong nháy mắt cũng không bị hiện đến cùng là chỗ nào cử động trước. Những con giòm bì xung quanh đều thẳng t ắ p hướng về phía nam ca vào tới. Nam ca nắm chặt thanh đao, vốn trong lòng còn có chút sợ hãi, nhưng mà thời t ờ tự c o n bọn chúng chống lại, lại cảm t h ở ý không cố hết sức như trong tưởng tượng. Đám giòm bì này cao nhất mới là cấp 2, những động tác kia so với người bình thường t h u ậ t nhở x ả i rất nhanh. nhưng mà ở trong mắt Nam Ca lại giống như là bị phân giải, tất cả hành động thật l ạ t r ậ m coi như là có mấy con dùng dị năng công kích mình, Nam Ca cũng có biện pháp ứng phó. c h ế t nhờ tàu chiến đấu loại này nhờ một đồ ản, Tô Vương cùng Tô Hiển còn ngồi trong khoang tàu, xuyên thấu của một quả song q u ả n h ụ c cùng nhờ ảnh khổng tơ ủ đầy đủ tình cảnh, nhưng bọn họ vẫn có thể nhìn thấy có giòn bị vọt tới, bước chân Nam Ca vẫn luôn rất ổn, đông đông đông, giống như là đạp ở trong lòng họ. đám giòm bì này rất rất đơn giản nhờ yên không biệt làm thế nào mà số lượng càng ngày càng tăng nhiều nam ca chỉ có thể cắn răng cái gì cũng không nghĩ lại tin tưởng lệ sâm một lần nữa 3 phút rất nhanh trôi qua lệ sâm cũng đã chủ bị tốt nhưng có con giòm bì ở thời điểm cùng nam ca đánh nhau lại b ị cổ trực tiếp từ cửa sổ đạp tiến vào trong tàu mà con giòm bì này v á n g đầu chuyển não liếc mắt liền thấy được lệ sâm trong phòng điều khiển cảm giác của mùi n ẽ nào y cô nó biết đó là một c o n người lúc này con giỏm b i v u ô n g tha việc cùng nam ca dây dưa phóng tới chỗ lệ sâm bây giờ lệ sâm đ à người thời khắc quan trọng nhất sao có thể bị quấy rầy tô hiển cùng tô phương liếc n h a một quải mặc dù sợ hãi vẫn thở t r ê ể n mặt đất bỏ dậy mắt thấy con giỏm kia sắp cắn được lệ sâm tô phương cầm cái đầu trong tay trực tiếp hướng tới nó ném qua lại còn kêu to khiêu khích đối thủ của mày ở đây cơ mà dưới tình thế cấp bách tô phượng không nghĩ tới hai cái đầu giỏm bị thế nhưng lùi không xài một liền đ ệ n vào nhau z o m b i e kia cũng rất là phẫn nộ. Thời điểm trên n ò tàu, nào đã bị Nam Ca đè xuống đánh không nghỉ tới bây giờ vào trong tàu rồi vậy mà vẫn còn bị hai con người thấp kém khiêu khích. Nó nhạy cảm cảm rất thấy, năng lực của hai người kia đều rất yếu vì vậy nó quyết định giết bọn họ trực đã. Thờ t r ả lệ sâm bị Yêu t u đùng t ắ c của t p Vương cùng t ô Hiển, nhờ hiện ngảnh đã người thời khắc cuối cùng cho nên chỉ kiên đ ỉ nào h n ải, kiên chỉ 10 giây thôi. t p Vương cùng t ô Hiển như con thú bị vây khốn đỏ trong mắt. Chương 58 hướng tới cầu lớn. Bọn họ là người có dị năng hệ thủy, sức chiến đấu hiếm thấy kém vô cùng. Nhưng trong này bọn họ có hai người, chẳng lẽ một cồn i ò m b i còn diệt không được sao? Mà ngay cả một cổ g ầ nhũ bẹ như Nam Ca, còn ở trên mặt tàu đối mặt với nhiều i ò m b i như vậy. Vì vậy Tô Hiển cùng Tô p h ư ơ n g cũng bất chấp mọi thứ, trong chấp n h á g này lòng sợ hãi của bọn đã bị bỏ xuống t r i ệ t đ ề Chỉ cần sống quá 10 giây, bọn họ liền thắng. i ò m bì kỳ ạ đã h ư ờ n g tới chỗ họ lao đến, Tô p h ư ơ n g cùng Tô Hiển bắt đầu ở hai đầu toa tàu tấn công. bởi vì hai bên đều đang s ố n g kích khiêu khích nó con giòm b ị kia vậy mà t ờ t a bị bọn họ đùa g i ớ n xoay quanh mặt lệ sâm trong trẻo nhưng lạnh lùng bắt đầu nhẩm tính giờ 1 9 8 7 n a m ca ở trên n ộ c tàu cũng nghe thấy tì hiển gần cổ loại đ ẹ m một q u á i đầu giòm bỉ trả xuống lần n i y ồ không tùy ý vứt bỏ cái đi m ạ s á c h ở trong tay trực tiếp thuận theo đà vứt nó vào cửa sổ ở nóc tàu đây là chiến lợi phẩm quả ố nhơ chờ chiến đấu kết thúc cổ quỉ muốn kiểm kê lúc này lệ sâm đếm ngược đặng đến cuối cùng Năm b động tác Nam Ca ra tay càng lưu loát cổ x u a y người một quải là có thể nhìn thấy đoàn tàu hỏa bị bỏ hoang kia gần trong gang tấc, mà vô số giòm b i lung la lung lay hướng về bên này đánh tới. Gần, gần hơn, thi b ậ t trên mặt những con giòm bị kia, Nam Ca cảm thở ị cổ có thể thấy rất chua g i n g Theo tiếng cuối cùng của lệ sâm hô một, cộc c n g tự hô lên, Nam Ca mạnh mẽ bỏ qua đám g i n m bị q u ấ n q u ý t lấy mình, từ cửa sổ xe nhảy vào, tóc đen bởi vì tốc độ quá nhanh trực tiếp bay lên. ngay khỏi ố nhà gì vào trong khoang tàu, chiếc tàu hỏa những quả bọn họ bắt đầu nghiêng về hẳn v ề một bên. Mặc dù cô nhờ à n h không tự ý, nhưng vẫn có thể nghe được những tiếng vang đông đông. Bởi vì tốc độ quá nhanh, chuyển hướng với biên độ quá lớn, có tia lửa t ờ trệ đường dây vẩy ra. Mà chiếc tàu hỏa của họ quả nhiên cọ sát mặt bên với một t h yệt tàu khác, trực tiếp hướng tới quỹ đạo khác trước. Chuyển hướng thành công rồi, không đ ợ hai người bên trong hoan hô ăn mừng, nam cả đảng thờ im thầm có rất nhiều g i ò bị bổ nhào lên trên. Hướng. Đúng thật là. lúc n ã y cự ly hai tàu gần nhau như vậy, mặc dù không xông vào đại bản doanh của Giòm Bi, khẳng định vẫn có g i m Bi lẻ tẻ đuổi theo. Nam Ca mang theo thanh đao, trước tiên nhanh chóng đem g i m Bi bức tô phương cùng tô hiển đến tuyệt cảnh giết chết, sau đó mới lạnh lùng xoay người. Có Giòm Bi đặt thi ổ cỗ nhặt vào cửa sổ ở nóc tàu. Sau khi l ệ xâm chuyển hướng tàu hỏa thành công cùng khủng kịp thời, mộ tựa i đã đường lên h ỉ h ệ m à coi như là đồng hồ đo lại xảy ra vấn đề anh cũng chẳng quan tâm. Giòm Bi trong xe càng ngày càng nhiều. đám này cần dựa vào mình đến giải quyết. Từ mặt bên r à y rút r h ẹ một cồn dao găm, lệ sâm trở tay siết chặt nó trong tay hỉ h ệ nghi ự a n h n h ư n g nam ca một t r ự c một dàn toa tuổi khổng lấn lại giống như là ở xa xa nhìn nhau. Bởi vì tàu hỏa đột nhiên chuyển hướng, cùng với đoàn tàu bị bỏ hoang kia càng ngày càng xa, nhiều g i n m b ị muốn đuổi theo cũng đì không kịp nữa. Xung quanh t ò a tàu cùng bên trong, tổng cộng có vài chục con giòm b i Nam ca cùng lệ sâm liếc n h ờ một quại đạp phởn công xong. Ở thời điểm hai người cùng nhau xung lên. đám giòm bì này cũng hướng tới bọn họ đánh tới. Nhưng mà Nam Ca nhìn cũng chưa từng nhìn, vài bước liền cùng lệ sâm hội hợp. Nhìn thấy lệ sâm ngồi s ổ n xuống cổ một cực liền chế b a vải ẩn. Theo cửa sổ ở nóc tàu lại nhảy ra ngoài. Cơ thể mềm dẻo quả ổ sổ với lệ sâm tốt hơn nhiều, cho nên giòm bì ở mặt ngoài thân tàu đều giao chỗ cổ giải quyết. Gần như là mới vừa đứng vững, Nam Ca đ ả n g thấy trong xe vang lên tiếng súng, đây là lệ sâm động thủ. Nam Ca cũng cầm thanh đao trong tay nghiêng xuống. địa thế của nơi này rất rộng rãi, ánh trăng đêm nay vậy mà phá lệ sáng ời. Ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng chiếu vào thanh đ a o làm cho đôi mắt màu xanh nhạt vậy mà có chút ít biến hóa. Lưu chuyển trong đôi mắt kia là ánh sáng đẹp m ặ t Lần này Nam cùng Đờ a i đám g i ỏ m bi này xông lên nữa cổ hành động trước. ở bên ngoài thân tàu vẫn truyền đến từng đợt gào thét, sau đó không n g ừ n g mà có đầu giòm bi bị ném vào. t ô Phương cùng t ô Hìn đã trổ hển xuống dưới mặt bàn, thời điểm nhìn thấy đầu giòm bi. bọn họ cũng chẳng quan tâm cảm giác buồn nôn một phần tún lại nhét vào trong bao vải đầu giòm bị đều tròn vo nếu như trên mặt đất kẻ trời ngại lệ sâm giết z o ò m b e giờ phút này lệ sâm mới xem như đối với hai chị em này c ả o mổ tuột hài lòng mặc dù bọn họ rất yếu nhưng ít nhất có thể nhận biết vị trí của mình bị c h ỗ t h ờ i điểm người khổng cô mình thêm phiền trong tàu rất n h ợ lệ sâm tay dài chân dài không nghi tới lại có thể linh hoạt như thế tô vương ngồi trồm trên mặt đất lần này mới thở tựa nhờ h u y ệ l u y ệ lệ sâm giết giòm bì như thế nào đến cùng là đặc luyện bao nhiêu năm mới có thể đạt tới thân thủ nhanh mấu chốt là từ lúc vừa mới bắt đầu c ổ đ ủ u khổng tơ y được lệ sâm cùng nam ca sử dụng dị năng hai người kia có lẽ chỉ là người bình thường tô hiển cũng cảm giác đưa cờ thật bại này lúc trước cậu còn có chút u k h ổ ngảm tưởng tượng lệ sinh đã đạt tới trình độ nào một khắc này hoàn cảnh hai người đối lập nhờ d ị c h c ủ mới căng dự dạng coi như mình là người có dị năng Khả năng đấu với lệ sâm chắc chắn khủng k ỳ h ẹ ể n chỉ được đến 30 giây. Nam ca cực kỳ hăng hái thu hoạch đầu zombie, lệ sâm cũng k h ô n g h ỉ hệ thế chút nào. Chờ đến lúc giết gần hết zombie, chân trời đã lùi ra ánh sáng, mặt trời muốn m ọ c rồi. Lệ sâm cơ cơ dao găm trong tay, súng quanh một viên đạn c ù n g không so. Nhìn ba con zombie còn sót lùi mộ t ụ t ảnh mù ổ h ẹ n dùng dao găm đến giải quyết. Trên nóc tàu hỏa, cuộc c h i ế n đ đã kết thúc. Nam ca cũng tử phỉ ạ t r ế nữa ạ một lần nữa nhảy vào. nhìn thấy còn thừa lại ba con cổ quỷ n n ễ m ngôi, sao cũng khổng ghi ạ quyết hết nhà. tôi c ũ n g đ ã giỏi quyết xong. lệ sâm cười cười cộc cùng khổng em n h ớ ạ mổ tuột. về sau có bao nhiêu giỏm bị b ò vào tàu. lúc n ạ ra nở chảnh thủ nhờ ổ một u à i phát thế nổ ạ người vào mặt ngoài tàu chiến đấu, giống như là làm x i ế c ảo thuật. bộ dạng kia có bao nhiêu vụ về. nam ca nghĩ nên sớm nghỉ ngơi vì vậy bước vượt q u ả n h khởi động thanh đao trong tay, tốc chiến tốc thắng. lệ sâm gật đầu cùng nam ca tách ra. Dù Sa h o à n cũng cho rằng ba con còn s ố t này giải quyết nhanh lắm, nhưng ai có thể nghĩ tới, ở thời điểm bọn họ vừa mới lên một b ư ớ c toàn bộ tàu hỏa cứ như vậy mọc ra dây leo. Ba con giòm bị kia, toàn bộ đều là giòm bị biến dị hệ m ộ c mà bọn chúng lúc nào c không đồng thủ, dĩ nhiên là để bố chỉ một quái bẫy dập. Những thứ dây leo kia sinh trưởng tốt lên với tốc độ rất là khủng bố, không l ủ s a u trong xe thậm chí đủ k h ô n g nhờ n h n thấy hình dáng ban đầu. Nam Ca đứng tại chỗ vừa vặn chính là một quả cửa sổ bị nghiền nát. giờ phút này có gió trực tiếp thổi vào làm mái tóc dài t r ê n khổng t r ù n g tung bay, mà theo gió cùng vào còn có chút ánh nắng, tô vương cùng tô h í n đ ã hổ an toàn s ử sốt. đây là tư thế gì? bọn họ bị dây leo bao vây, không đ ờ i phản kháng lại hai chị em này lại bị dây leo màu đen gắt gao chói c h ặ t còn có dây leo trực tiếp cuốn lấy cái cổ của họ không lù sau, khuôn mặt bọn họ đều biến thành màu đỏ tía, vẫn là lệ x â m ra tay cứu giúp, bọn họ mới tránh được một k ỷ niệm. Giờ phút này bốn người đều giảng, tình huống này đối bọn họ rất bất lợi. Nếu như bọn họ có ai là dị năng hệ hỏa một m ì lửa là có thể thiêu hủy đám dây leo này. Nhưng mà bọn không so, có dây leo cũng hướng tới Nam Ca công kích có cấn lệ sâm lưng tựa lưng chặt đứt những thứ giống như là xúc tua khủng bố này. Ba con giòm bỉ kia vẫn nuốt ở phía xa, cũng không xuống lệ sâm Nam Ca trực tiếp động thủ. Bọn chúng hiểu được sức chiến đấu bản thân kém hơn. Mỗi lần Nam Ca muốn xông tới xẻ cảo dây leo sở thiện trên đường, ngăn trở ánh mắt cô. một lúc sau, Nam Ca cũng cảm thấy ba con giòm bị này quá khó đối phó. Lệ Sâm, Nam Ca quay đầu nhờ hại nản, anh có cảm thấy hay không? Tốc độ xe giống như là trở nên chậm hơn. Lệ Sâm cảm nhờ ẩn một quải, thời cửa phát hiện, ba con giòm bị này chắc là bên ngoài cũng dùng dây leo cố lấy. Lúc nào Ích Truy h ì n ảnh lo chém đứt dây leo chói tô Phương cùng tô Hiển, tới tới lui lui hai chị em đ à mệt lạ. Hơn nữa tàu hỏa này này cũng không đ a động lực. Vốn dựa theo dự tính quành tạt quỷ đến Tân b á i nhờ một điểm cũng k h ô n g sở vấn đề gì, ai biết bây giờ họ còn bị cuốn vào đây? Nam Ca phất tay chặt đứt vài c ọ n g dây leo hỉ hề n g o ạ i những thực vật này trên đường càng ngày càng gần, hiển nhiên là muốn đem bọn họ vây quanh ở bên trong. n g h i ê n g đầu cổ hít hà cùng lệ sâm não ải, tôi cảm thấy được mùi vị của nước. Lệ sâm nghĩ tới lúc trực một lện ữ a đặt lại đường đài, hẳn là pha ai đ i c h ù a một x ỉ cầu lớn. Tâm h tư q u a ấy nhàn bản lạ khổng phi a trệ, vài con g ò m bỉ ẹ khổng sở cách nào lại gần. chỉ dựa vào những nam ca chém như thế, muốn thời gian bao lâu mới có thể chém hết. ở lúc giao chiến căng thẳng, tô hiển bị trói lại kệ u một củ, có cầu lớn. nam ca vừa định nào ý b ì n tô ải đã bị h i t tô hiển mặt trắng b ệ n h lại bổ sung, cầu kỳ ạ đã bị ngăn ra. tàu hỏa của chúng ta lại cứ thế lái vào sẽ ngã xuống. nam ca cũng bối rối, làm sao bây giờ? nàng là dòm bi ẹ e không bi thiệt bơi mà. ở thời đi mũ l ộ lắng, ánh mắt lệ sâm lại sáng ngời. Ảnh hưởng tới phía tô phương cùng tô hỉ đừng trụy tới vài nhát liền chém đứt tất cả dây lệ họ t r ê ể n người bọn họ sau đó tập trung nào hải tàu lập t ư a kẹp phà ải ngừng lát nữa tốc độ chậm dần xuống lúc tôi cho các ngươi nhảy các ngươi phải nhảy xuống hiểu không hai chị em chỉ có thể gật đầu h ì hệ ngoại đường nào ạ nhảy tàu lệ sâm coi như là cho bọn họ nhảy xong bọn họ cũng phải làm theo nha lệ sâm lại quay đầu hướng nam cạn nào hải cổ từ che c h ở cho tôi Nam ca làm loại chuyện như vở ý đã i ậ t là thuận buồm xuôi gió của việc tới bên cạnh lệ sâm, lại chặt đứt vài c u n g dây leo. Mà theo bọn họ kích động, thực vật t r ê nường đa đ ẻ m bốn người này bao vây. duy nhất còn giữ lại cũng chỉ có tô hiển đằng sau cửa sổ. Lệ sâm đứng ở t r ẻ b ạ n nhìn đến thời cơ thích hợp đem tô phương cùng tô hiển trực tiếp đẩy xuống. Hai người ở chỗ này chờ bọn tôi. Hai chị em này cũng không kịp phản ứng lại đâu, k h ô n g pha ái là nào ý c cổ bọn họ tự mình này sao? Nào có chuyện cứ như vậy đẩy người xuống. Lệ Sâm đã tìm góc độ thích hợp, c h u y m ộ ộ k h ắ c này hỉ hệ n ó tốc độ tàu hỏa không nhớ giả ở. Tô Vương cùng Tô Hiện rất xuống tở t r ê n mặt đất lăn vài vòng liền dừng lại. Mà chiếc tàu hỏa n h ư k ỳ ạ, trong lúc đó lao đến cầu lớn. Tô h i ể n một mình khí thiếu chút n ọ a khổng tựa ra được. Cậu xít sao cầm tay Tô Vương, tuyệt v ư n g n à o ải, làm sao bây giờ, cứ thế để t u ổ n g tàu hỏa sẽ trực tiếp từ cầu lớn rơi vào trong sông. Bọn họ còn ở trong xe lửa. Hỉ hệ ngoài Nam Ca ở trong toa tàu cũng không bị i nguy h ể nhân Lệ x â m làm chuyện này có biết. ba con giỏm bị thấy có người chạy thức ăn đến tay thiếu hai người cả ba đều phẫn nộ trực tiếp dùng dây leo đem cửa sổ xe ngăn lại chương 59 c tàu hỏa trôi nước tàu hỏa nhanh chóng rơi xuống trong tích tắc nam ca cứ như vậy nghĩ tới hay là bùng xôi ở loại tình huống này nhìn thế nào cũng thấy lạ d ỉ thì ổ ba con giỏm bị hệ một có khi may mắn có sống sót hy vọng lớn hơn mắt thấy ba con giỏm bị đem tất cả đường lui đều phá hỏng rồi mà lệ sâm ở tại lúc tàu hỏa rơi xuống lại ôm chặt cô mệnh ở sớm tối Nam ca muốn d ã y r ủ a trốn thoát, ai biết sức lực của lệ x â m lại lớn như vậy. Ngay cả mình một cồn i ò m bị khủng pha ải là đối thủ cảnh. Ý tưởng có nhanh hơn, thở thở t ự cùng chỉ trong n á y mắt, xung lượng khổng lồ khiến tàu hỏa ầm ầm rơi vào trong sông. Nhất thời, trời đất quay cuồng. Nam ca muốn kêu lên nhưng tiếng kêu lại bị nẹn ở trong cổ họng. Tàu hỏa vỡ đ ỉ chùa cuộc chiến đấu khốc liệt như vở đã giúp nạt k h ô n g chịu nổi. Cơ hồ là thời điểm vừa mới rơi vào trong nước liền có nước sông tràn vào. Cô vô thức muốn d ã y r ủ tìm lối ra. vậy mà lệ sâm vẫn còn gắt gao nhờ ở nổi loại lúc này nam cạ tật mù ủ i một cắm vào ngược lệ sâm đến lúc nào rồi h ả ảnh mù ủ h ẻn chết còn muốn kéo thì ổ cô làm đệm lưng lệ sâm hiệu cô rất chưa sao có thể t r ổ cổ cơ hội động thủ vài động tác liền kiềm chế được cổ tùy ý để nước sông lạnh như băng đem hai người nhân c h ị m tô vương cùng tô hiển trệ bừa n g â y ra như p h ó n g bọn họ nghe tiếng tàu hỏa rơi vào trong nước phát ra tiếng vang khổng lồ nhìn bọt nước v ề y ra thậm chí mặt sổ nghi hệ ngoại vẫn còn tầng tầng chấn động. nhưng mà tàu hỏa đã chìm xuống, hai người kia cùng k h ô n g tơ y đi ra. sắc mặt bọn họ trắng bệch mồ t ộ t cùng k h ô n g sợ tâm trạng vui sướng tìm được đường sống trong chỗ chết. hai người kia là vì bọn họ mà chết sao? sao lại có thể như vậy? bọn họ đều lợi hại như thế, còn giết được nhiều giòm bi như thế. nghĩa ưu c n g nhờ rỡ bọn họ sao mình có thể được chỉ trệ y n h ỉ i ệ c tàu này? làm như thế nào dùng cách này đến được gần tân bình như thế? nhưng nước sông sâu như vậy, người bị vây ở trong tàu hỏa còn rất xuống mạnh như thế, n g h ĩ thiểu gì cũng khó có khả năng. Tiểu lộ dù nào ỷ quả tô phương đều đang r u n r y hai chân cũng khổng s ỏ sức lực, thẳng tắp ngồi xuống cổ lão lực ôm áo k h o á c tô hìn nờ n ờ m ặ c đây là nam, c a đưa cho cậu. ánh mặt cô ủy hỉ đối vô cùng, không tin được hỏi lại, đây là ra đúng k h ô n g trước khi bọn họ rơi nhất định đã trổ hiển ra được có p h ạ uy k h ô n g nước sông quấn đ ằ n g vư lên bờ, bọ sóng quằn quại. t ô hiển chỉ cảm thấy đầu g ó c hỗn đ ộ n hỗn loạn cảm thụ từng lớp sóng sau đè lên lớp sóng trước. Nam ca cùng lệ sâm, cứ như vờ đi xa ủ. Chị, toàn thân cậu n g à n không được run rẩy d à n g người rơi vào trong nửa cổng phà ai là cậu vậy mà cậu lại có thể cảm nhận thấy một khắc này, giống như là toàn thân chế nửa ai đều bị thấm ướt, đến cánh tay cũng không được. Thậm chí cờ h ữ khô ngảm nhìn vào ánh mắt của tô phương, càng k h ổ g so biện pháp đối mặt với chính mình. Nếu như cậu có thể lớn mạnh hơn, mạnh hơn mô t i t ô i vô lực quỳ gối xuống đất, tô hiển nhìn c h ằ m c h ằ m mặt sông, nước mắt cứ thế rơi xuống trong im lặng. tô p h ư ơ n g cũng s ụ p đ ổ nắm lấy v à táo tô h i khổng đủ ống tay, lắc đầu, cái gì cũng không nào ý nên lời. bi thương khổng đã m à n g tâm hồn hai chị em này r ư ớ i đỉ t h ẹ c h o n ê n thời t r ê n mặt sông có động tĩnh, bọn họ vì khổng sợ p h ả n ứ n g lại. vẫn là tô hiển rủi rủi con mắt trước, kéo tay tô p h ư ơ n g chỉ phía trước, chị nhìn xem, chế n ổ n g có cái gì đó, cái gì, dù nào ý t tổ h ư ơ n g lộ ra kinh hãi. bởi v à t cọc cũng giống như là nhìn thấy có cái gì đó màu xanh lá cây ló đầu ra, không phải a là quái vật trong nước sông chứ? Con người cũng có thể biến thành zombie, lại càng không p h a i y nào hại điền động vật. t ô hỉ không lên tiếng, cứ như vợ y không chập mắt nhìn c h ầ m c h ầ m mặt sông. Cuối cùng, thứ kia rất nhanh nổi lên, hóa ra là tàu hỏa của bọn họ, là chiếc tàu bị dây leo bó chặt, nào đạn chỉ lên mặt nước, thiếu chút nữa nước mắt t ô hỉ không dơ hải xuống được. nếu tàu hỏa cũng có thể nổi lên thay nhờ vật đạn nào hển nam ca cùng lệ sâm chắc chắn không chết. tô vương cũng chấn đứng n à o nải, lúc này sao chị có thể quên? gỗ có thể ở trong nước nổi lên mà. huống chi ba con giòm b ị kia thương tâm điên cuồng như vậy, bọn chúng dùng dây leo đem toàn bộ xe lửa đều bao quanh, không cho được lệ sâm có thể kiên định như vậy đem tàu hỏa chạy vào trong sông. giờ phút này mặc dù thân tàu trên mặt sông trôi lơ lửng, nhưng toàn bộ tàu đều nghiêng về đây, cũng không nhờ h ẳ n ra nơi nào là đầu, nơi nào là đuôi. ba con giòm bi kia cùng không bi hiện đ ngợi vị trí nào cách quá xa, tô hiển coi như là muốn kêu lên hỏi tình huống lệ sâm cùng nam ca, chắc cũng chuyển c ổ n g điện chương 5 9 2 tàu hỏa trôi nước 2. lúc này lệ s n g đ á n g ở trong toa tàu còn gắt gao ôm chặt nam ca mà nam ca trong tay ổ xì hiện chặt mở quai túi ở trong đó đều là đầu giòm bi mà tô phương nhặt vào lúc này tàu hỏa rơi vào trong sông nước rất nhanh đem toàn bộ toa tàu nhân c h ì m trong n g á y mắt đó nam c a t ờ a tựa cổ rằng mình phải chết nhưng mà cũng không đủ lắm liền p h á t thiên hỏa vậy mà từ từ nổi lên hì h ệ nghi ự a trong khoang c cáo mộ tịt nước quỳn đằng tràn ra ngoài mà ba con giòm bị kia hiển nhiên cũng chưa từng thấy qua trận chiến như vậy sau khi bọn chúng biến thành giòm bị liền liên tục sinh sống ở t r ệ đ ậ t bằng đột nhiên rơi vào trong nước bọn chúng còn sợ hãi hơn cả nam ca giờ phút này chúng có rúm một t ậ c ở đuôi tàu rú lên bởi vì quá sợ hãi chúng càng muốn dùng dây leo ngăn cản nước sông tràn vào tàu vì vậy càng có nhiều dây leo c u ố n quanh tàu khiến con tàu trôi nổi ổn định hơn trên nước bây giờ chúng chẳng còn quan tâm nam ca cùng lệ sâm cũng phá hỏng con đường lại gần hai người bây giờ chúng quý đ à n g ở trong nước d ã y r a n h à động tĩnh càng lúc càng lớn lệ sâm ơ không định ở trong đây lâu nhớ đâu ba con giòm bị này đem thứ gì khác đưa tới thải cổng khi hệ ngoài nam cả đảng t ắ t giao áp vào lồng ngực lệ sâm mặc dù sau khi nước rũ đại được tiếp xúc với cổng khi nhờ è n sổ vì en còn sợ hãi hô ngã xuống ngã xuống À, à, à. Lệ Sâm cảm thấy bất đắc dĩ, toàn n à nở trên đ ư a n ai đều ư ớ t đấm. Thời điểm vừa mới rơi vào trong sông còn lo lắng động tác Nam Ca quá lớn làm hỏng việc cho n ê n mới gắt gao ấn chặt cổ ảnh nhìn được mấy hơi thở đều bị c ộ a đ ờ n g ra ngoài hết. Nhìn Nam Ca kêu đến vui vẻ, Lệ Sâm không k h o i hỏi, cổ quỷ sợ cái gì? Hai người bọn đang g i m nát dây lệ họ trên đường, từ chỗ hở của dây leo quấn quanh nhìn lùi thay p h í ạ trước chính là một quải cửa sổ, cửa sổ kia được xây hơi một hẻo lánh. vì hạ chế mẩn xuyên thở ủ một t h ằ n kim loại khổng bị hệt là do con giỏm bị hệ kim loại nào để lại bây giờ trong lòng nam ca vẫn còn rất sợ hãi cổ quỷ chủ động ôm thắt lưng lệ sâm sau đó ngẩng đầu kinh hãi nhờ h i nặn nằm... t i ỷ khổng bị hệt ơi lệ sâm nhờ h i n số là giỏm bị mà lại cũng không hô hấp nếu rơi vào trong nước càng không chịu được nam ca đỡ g i ố n nào h ạ i được gì thối lắm xa ổ c ổ loại q u ê n vụ này cổ khổ nô g hấp cũng không mà lúng túng đem tay mình thả ra Nam ca còn dùng sức xoa xoa lên mặt nước. Lần n g ờ y thật là quá mất mặt, đừng để ý tàu c ổ m u ổ hển nhảy sông. Lệ sâm như ý nguyện chứng kiến động tác của Nam ca, trong lòng cười điểm không tự a được. Tuy nhiên chiếc tàu này quyn đẳng k c h liệt nhưng ả, vẫn nên thoát khỏi nơi này trước đã. Nam ca cũng cảm thấy hai người công nào hiểu người nào, b ụ khủng k h i quá quỷ dị vì vậy cột chỉ phần đuôi toa tàu, còn có chút khinh thường nào ải, quá ngu xuẩn. Ba con giòm bi người k h ô n g bị c h u sống nước bọn chúng cũng chết k h ô n g được sao? Lệ Sâm hài hước nhờ ổ một quả giống như là đàn ngoại, lười nào ủ nhuệ mạ cục c n g k h ô n g bị h i ệ t xấu nào ủy hứa hẹn người khác. Nam ca hở nhờ e một quả, nắm lấy cái túi trong tay mãi nhờ khổ ngờ mù ổ hẹn buông tay của cún cái người đàn ông nơi k h ô n g sợ tỷ hiện nào ủy trùng khổ ngờ mù ổ hẹn gần nào ủ t r h y hệ nữa. Lát nữa sau khi rời khỏi đây, cô nhờ hợi đứng ở trên nóc tàu hỏa. Lệ Sâm chỉ chỉ đỉnh đầu sau đó nhìn thoáng qua phần đuôi toa tàu, t ổ i hại để g i ạ quyết ba con g i ọ m bị kia. Nam ca bị ảnh hợp đi sở chủ ý. t ô mò hỏi chúng ta ra ngoài như thế nào. Bên trong này đều bị phá hỏng hết rồi. Lệ Sâm cầm lấy thanh đao quả ổ vung tay vài cái liền chém đứt đám dây leo tường trước mặt. Lúc này Nam c a mới phát hiện, bởi vì ba con giọt b ị ngu ngốc kia đều đái đồ p h ó với nước sông nện khổng x u y ê n tiếp tục công kích họ nữa. Mà giờ phút này Lệ Sâm đứng ở trước cửa sổ xe, xem xét tường tận cái trụ kim loại kia, còn cùng Nam c a nào ải, giọt b ị hệ kim loại này còn giúp chúng ta đỡ bận rộn. h Nam c a cũng đưa đầu tới. con này vẫn là cổ diệt nhá hỉ h ệ n i đầu nó còn ở trong cái túi trong tay mình này lệ sâm nhàn nhạt giảng giải cho n a m ca nếu như về sau xe bị rơi vào trong nước cọc cũng có thể đem bộ phận trên ngồi tháo xuống trước đem thanh kim loại cắm ở mép thủy tinh chỉ phía dưới cửa sổ xe chính là chỗ này sau đó chỉ thấy hai cánh tay n đều đặt t trên t h a n kim loại theo động tác cảnh mảnh mẽ đè xuống dưới thanh kim loại kia toàn bộ cửa sổ xe vậy mà lại phát d ẹ một tì hiển vỡ tách cách cửa sổ cứ như vậy vỡ ra nước sông đ i ê n cuồng tràn vào, rất nhanh lòng bàn chân hai người bị ngập trong nước. lệ sâm đẩy nam ca, cô đi l ệ n t r ê n nóc trước chờ tôi. nam ca quả thực bị hành động của lệ sâm làm kinh ngạc đến ngây người, cửa sổ n ơ i thở tựa bị anh nhui ra, ba. nhưng mạ cộc cùng không c h â m trễ, thuận theo lực đạo lệ sâm đi cô. mang theo túi to của mình vài bước liền theo cửa sổ bỏ ra ngoài sau đảo nhờ ẹ nhờ ạng nhảy l ê n t r ê n mu hải tàu. cảm giác lại thấy ánh mặt trời quá tốt, dưới chân g i ẫ m đạp lên nóc tôi không lo lắng ngã xuống. chỉ là từ khi bọn họ vừa mới rơi xuống nước đến lục cổ một lẻn nữa đứng ở chỗ này, tàu h ọ a đã tủ ẩn theo nước sông trôi được một khổ ảng cách khá xa. Cố thường lên bờ quẹt mờ, nhìn thấy tô hiển cùng tô p h ư ơ n g quả nhiên là tùy trễ b ữ a sông đuổi theo bọn họ. t h n g nởng cùng nam ca vung vẩy quần áo trong tay. nam ca cảm thấy hai chị em này cũng thật là đa nghi hệ, mặc dù hơi ủ hệ u m ộ t u ô t vì vợ ủ cục cùng vung vẩy cái túi trong tay, giống như là muốn hai người kia bị chưa, mình cũng hưng phấn như họ. Ba con d i ò m bỉ trong tàu hỏa đã s ở đến loạn chợt tuyến, lệ sâm chui vào trong nước k h ô n g b ả o lâu sau liền hoàn toàn giải quyết bọn chúng. Thời điểm từ trong cửa sổ bỏ dạ ạ nhuyễn mang theo ba đầu giòm bỉ hệ m ộ c nam ca nhờ hái nã nở trực tiếp đem ba cái đầu nhét vào dưới chân mình, sau đó còn đem thanh đao hoàn hảo đưa cho mình. Lệ sâm đưa lưng về phía mặt sông, phía sau là một v ự n g mặt trời khổng lồ, hào quang phản xạ xuống nước sông c ả o một lỗ và chói mắt khác. Lệ sâm thấy nam ca đem thanh đao tiếp nhận, lúc này mới nào hài. Loại tình huống lúc nào Í không dơ ờ ả i vào trong nước c ù n g không được, chúng ta sớm muộn gì cũng bị dây leo xiết chết. Nam c ố n g ngờ gật đầu, còn đem ba cái đầu giòm bị hệ một đặt ở trong túi h ì hệ nói tất cả giòm bị trong túi đã chết, tàu hỏa còn ở trễ nổng trôi lơ lửng khổng biệt làm thế nào cập bờ đây. Lệ Sâm cùng khổng vội vàng ảnh tiển tay tìm hai thân dây leo tráng kiện như cái cây, đưa cho Nam cả một quả nào y chỗ cô bị h i ệ t coi cái này như mái che ô đ y Chương 60, m mua chuộc lòng người. A. Nam ca cảm thấy chắc chắn là lệ sâm đ ặ n t r ế cho mình. Sau khi lệ sâm ngồi xuống còn bảo Nam ca cũng ngồi h ờ i một khác tàu hỏa trôi. Nam ca phô m ù a tỵ hiền cười to ảnh nhuyễn biết phía dưới là hai đoạn tàu hỏa. Bọn họ làm sao chèo? Muốn cho họ thành tội mình làm đại. Lệ sâm còn thở dài, nghĩa u k h ô n g p h a ái là con tàu này quá rộng cầu n g h ĩ rằng tôi còn nổ xạ ủ. Nhanh lại đây nào, chị em tô hiển còn ở trễ bước kìa. Nam ca nghe lời này chỉ có thể nhận mệnh ngồi xuống. sau đó ở d ự a ý sách huy của lệ sâm đâu ra đấy theo xạ c ả n h c h ổ tàu hỏa thờ cha bọn họ thực cửa không lực quá lớn cơ bản đều thuận theo nước sông chỗ ai đ ấ y lệ sâm muốn nam ca lại đây cũng chỉ là vì điều chỉnh phương hướng của mô tì yên đồng hồ cuối cùng họ cũng lên được bờ từ lúc tô hiển cùng tô phương nhìn thấy tàu hỏa từ trong nước sông đi d ạ c cùng đã gật gao nhìn c h ằ m c h ầ m động tĩnh bên này phát hiện nam ca cùng lệ sâm đều không sợ so việc gì tim bọn họ mới xem nhờ một lần nữa thả lại trong n g ự c bởi vì tàu hỏa liên tục trôi theo dòng nước nên bọn họ cũng chỉ có thể chạy thì họ chạy b ự a ngày hôm qua mệt mỏi cả đêm bây giờ lại phải chạy theo tủ một t u ờ i gian dài như vậy còn lo lắng hai hùng sợ có con giòm bì nào đó lao ra thật vật và kéo nam ca cùng lệ sâm lên bờ lúc này hai chị em đều mệt mỏi nằm co có c á p chân hai người vỗ h h n đ ạ m m ề m nhũn giờ ngồi dưới đất l i ề m không đường dậy nổi nữa lệ sâm cũng ngồi xuống thở hổn hển duy nhở ật khổng sợ việc gì chính là nam ca mặc dù toàn nổ ùn nhẹp ban về đ ộ c h ậ t vật tại cổ sổ với lệ sâm chỉ có hơn chửa không kém. chắc là bởi vì cuộc chiến đấu này khiến bọn tô hiển sinh ra cách mạng tình cảm. sau khi ngồi xuống tô hiển cũng khẩn g quyền cực kỳ hứng thú hỏi lệ sâm lệ ca sao hóa nhỡ thể nghĩ ra loại biện pháp này ảnh không bị thiệt khi nãy bọn em chứng kiến tàu hỏa ngã xuống có bao nhiêu sốt rồi đâu. lệ sâm cũng chỉ nhàn nhạt cười cười. chẳng qua là nhanh trí mà thôi k h ô n g tìm là gì không đ ừ n g phải quái vật trong nước ngược lùi thật may mắn. Thờ chạ một đường lại đây lệ sâm lo lắng nhất chính là có con gì từ trong nước vào đến. Cũng may giòm bi tiến hóa nhanh hơn, vài động vật sống trong nước tài cả hẳn. Nhưng nước sông này rất sâu, có k h ủ n g thời n g á nhờ cố gắng khổng thời gần. Tô e Phương vốn cũng có chút sùng bái lệ sâm, bây giờ ánh mắt nhìn lệ sâm đã có chút nóng dực. Nhờ hiện s ổ viển c ố không chế, sợ Nam Ca nhận ra tâm trạng của mình. Nam Ca nhìn ba người bọn hủy nào hai điển khí thế ngất trời liền cầm lấy thanh đao của mình bắt đầu công việc mổ đầu đám giòm bi. Bên trong túi có khoảng chừng vài chục cái đầu lâu. Thời điểm Nam Ca mới bắt đầu động thủ còn chưa thuần thụ cho lắm, đào nửa ngày mới tìm thấy tinh hạch trong đó. Viên tinh hạch này có hình sao sáu cánh, ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng lấp lánh làm chỗ cổ thịt cực kỳ. Về sau động tác quả ổ càng ngày càng thành thạo, thanh đao chém vào giữa đầu lâu, đệ số ngơ một quài, cái đầu liền vỡ vụn. Sau đó cô l o ạ i khổ e m ơ r a nhờ ác, miếng tinh hạch liền rơi vào trong tay. Mới bắt đầu, tô hiển quýn đang xuống lệ sâm bảy tỏ tình cảm sùng bái không bị hiệt bắt đầu từ khi nào, cả ba người đều không nào g ư ờ i nào chuyên tâm nhìn nam ca mổ đầu giòm b i Chưa một viên tinh hạch cuối cùng được cầm ra, tô hiển còn sờ sờ đầu mình. Trong lòng cậu thở rẽ m ổ t ự a ai dài không pha, á i nguyên nhân là bởi vì ngồi ở bờ sông đâu nha. Sao cậu lại cảm thấy sau cổ lạnh buốt vậy? t ô phương cũng kiếp sợ. Động tác nam ca mở đầu giòm bị này cũng quá thuần thục lưu loát rồi. Nếu mà c h c tơi ô. t h ư n g thanh đao kia trẻ mẹ k h ô n g pha ai là bọn họ đâu pha y k h ô n g tô vương vội vàng đem ý nghĩ này thu lại, đối địch cùng nam cả tở tựa là thật đáng buồn. cất kỹ thanh đao nam ca, n g ợ n một n nằm tinh hạch sáng long lanh như hiến vật quý cùng lệ sâm não ai ảnh nhờ an này. màu gì cũng có. lần này giết giòm bỉ còn cập thật nhờ y yếu loại hình nha, thậm chí bọn họ còn thu thập được tinh hạch hệ mộc cùng hệ kim loại. tô vương cùng tô hiển lần đầu tiên nhìn thấy vật này, lúc trước dù thế nào cũng không nghĩ tới. Trong đầu đám i ỏ m bị xấu xí như vợ ỷ sẽ c c thứ xinh đẹp đến thế. Mặc dù lệ sâm đem đa số trên người ném đi nhận riêng cái tủ chứa ạ tinh h ạ c t h ả n h vì ẻn liên tục giữ bên người. Giờ phút nguy h ạ n h lì cái túi kia ra, nam ca liền thuận theo động tác q u ả n h đệm tinh hạch đổ vào. Lệ sâm đếm đếm, từ bên trong nhặt ra hai viên tinh hạch màu xanh dương, đưa cho hai chị em tô phương cùng tô hiển. Từ nãy giờ tô hiển t ò mò sắp chết, vừa tiếp nhận tinh hạch vừa hỏi lệ sâm, lệ ca, đây là cái gì vậy? để làm gì thế? nếu như tôi đổ ạ không sai, người có dị năng có thể dựa vào cái này tăng giá trị vũ lực lên. lệ sâm trả lời. tô phương cùng tô hiển s ử suốt, hiển nhiên còn chưa tiêu hóa được. đây, quả thực mới nghe lần đầu nha. cái thứ này, làm thế nào có thể tăng năng lực lên? tô phương bóp viên tinh hạch, còn hướng nó lên nhìn xuyên thấu qua ánh mặt trời. lệ sâm ý tứ sâu xa nhờ hải n ặ n g ca, ăn hết là được. ăn hết. Tô Phương cũng không nghỉ, sẽ là dạng phương pháp đơn giản mà t h ô bạo như vậy có ý thức được một ù y hiền khác. Vội đem tinh hạch trả lại cho Lệ Sâm, để lấy được thứ này không, chúng t ổ ỷ không nhận được. Tô Hiển cũng gật đầu. Mặc dù nghe qua rất tốt nhưng mà bọn khổng ờ mù ổ h n tham lam đổ của Lệ Sâm. Lệ Sâm chỉ đem hai cánh tay đẩy trở về, nếu nhờ cổng sỏ hai người che t r ở i trên hỏa, tôi cũng không thay đổi quỹ đạo thành công. Hai viên tinh hạch này, các cô cựa ru đài nào ít, các cô sập pha ái đ i cẩn cứ tân bình. nếu như dị n ặ n g không nhì bật tặc cũng không được trọng dụng. To Vương còn muốn từ chối, t ô Hiển do dội mũ tốt lại trực tiếp đem tinh hạch bỏ vào miệng ngậm. Quả nhiên, gần như là trong nháy mắt viên tinh hạch liền biến mất. Tiểu lộ, t p Vương chừng to mắt nhìn em trai. t ô Hiển cười sáng lạ, chị nhìn xem thật khổng sỏ so chuyện gì mà. Nếu t ô h ể n đã ẩn, t p Vương tự nhiên cũng khổng đồ dự nữa. Mặc dù nếm qua cũng khổng t ờ ý có cảm giác gì, l a n qua lăn lại thời gian dài như vậy. Hôm nay hiển nhờ y hẹn không gấp rút lên đường. Lệ Sâm coi như là thể chất tốt nhất đám nhưng hai n g o à i một đ ệ mở không ngủ cũng chỉ ủ không h i Vì vừa giản khả ổ sát địa hình xung quanh một lện, bên trong này hoang tàn vắng vẻ ngược lại rất thích hợp nghỉ ngơi. t i m điện mộ tuột gỗ vụn ảnh l y rè một quái bật lửa chống thấm nước k h ô n g b a o lâu sau l ạ đã được đốt lên. Sau đó Lệ Sâm gọi n a m ca đem quần ổ trên người lại đây hơi cho khô, c h ứ a một lát nữa trời tổ y sẽ p h ạ tắt lửa rồi. Ánh lửa dễ dàng đưa tới g i ò Bi. mọi người đều hiểu điều này. tô hiển cùng tô phương ở phía xa đảng nào im quậy gì đó. nam ca còn nghi ngờ nhìn qua bóng lưng hai người kỳ ạ một quải, bọn đảng làm cái gì đấy. lệ sâm k h ô n g t r ả lời không l ủ sau tô hiển lại đ i đàu dãi đáp thắc mắc của nam ca. chỉ thấy cậu lấy ra phần thức ăn dành cho hai người đặt ở trước mặt lệ sâm, n g ậ t cười nảo ải, tận thế khổng sỏ so gì so với thức ăn quan trọng hơn. những vật này đều là tôi cùng chỉ gửi b ạ quản bên người, hai ngày nay còn chưa ăn gì rồi, hai người chịu khảo mộ tốt. Lệ Sâm nhìn thoáng qua nhưng lùi k h ổ n g c h ạ g vào, chỉ đưa mắt nhìn t ô Hiển. Vậy của các người đâu? Khun ô mặt t ô Hiển hơi mất tự nhiên, còn gãi gãi đầu. Chúng tôi vẫn còn. Nếu cờ hữu nào ủy thiệt thật xa ổ hai người cùng lơ ủy ra, khẳng định là thời điểm chiến đấu lúc nãy, phần lớn vật tư đều mất rồi. t ô Hi không biệt bi nên giải thích thế nào. Cậu cùng chỉ g ử i thở tựa là chiến hữu đại, chỉ có thể cản trở Lệ Sâm với Nam Ca h ỷ hệ nghị thừa khổng tiện ổ khổng biệt bi xấu hổ đối mặt với bọn họ. Lệ Sâm chỉ thở dài đem thức ăn chia làm hai phần, một phần đưa cho Tô Hiển, cái này hai người giữ l o à i đại. Tôi vừa mới nhìn qua bản đồ, mặc dù bây giờ chúng ta cách căn cứ Tân Bình có hơi xa, nhưng mà cách đ ỉ khổng s c á o một tỷ trần n h ợ Ngày mai chúng ta có thể đi tìm vật tư. Tô Hiển quả thực cảm động điểm không bi hiệt nào y q u ả i gì cho phải, con mắt nhìn Lệ Sâm đều đỏ bừng. Lệ Ca, vẫn nên để quản h ữ n g nam ca ở đại. đ ã g ó chúng t ổ y một ỷ hiển gần chi. chúng tôi cho mấy người vật tư là phải rồi thái độ lệ sâm quá kiên định tô hiển đành phải mang đồ ăn lờ n h đi một nơi ạ nam ca liên tục ngồi bên cạnh lệ sâm cổ khổ n g ờ mù ổ hển động đậy nên rứt khoát nằm xuống nhìn vẻ mặt tô hiển cảm động nhường x u n g hỏi lệ sâm sao hoàn khổng cô bọn họ 2 phần 3 i phần g n g lạ cô không năn cái gì nha lệ sâm kéo rẻ ẹ một s ủ ải lạp sưởng cật một quỳ n à o ải đối tốt với người khác cũng nên có mức độ thôi nếu như quá mức đối phương mà dán lên đòi lờ nhị thật cổng t ố t lắm Nam ca hừ hừ hai tiếng n g h ư rằng chính loang thua ngờ một tịt vật đã khiển khi hai chị em kia đối với ẩ nợ trung thành. Lệ Sâm còn chắc chắn chính mai nhờ ẹ không đệm chân tưởng nào ỷ c ổ bọn họ biết. Tâm tư thâm trầm như thế cũng không bi hiện là người đàn ông này ở trong hoàn cảnh nào lớn lên đây. Nam ca sao có thể bị e chưa? Lệ Sâm gặp qua phản bội quá nhiều hỉ hệ mà ở mảng hai chị em kia theo, tự nhờ ỷ hệ mẹ k h â n g h i vọng bọn họ biến thành kẻ địch. con người đủ không chịu đựng được cơ hội mẹ hoặc n g h r ủ không l ự a chuyện được chỉ là vì mê hồ ở công đôi lớn khi hệ ngoài n g h r r e ảnh đ ạ n g u y hiền ý đem bọn họ bồi dưỡng thành người đi thì ổn h ấ t định phải khiến lòng bọn họ k h ă n g k h ẳ n g g ờ mực m ờ mới được nếu mà khi yến ăn thở chút nghi ngựa thấy chỉ em này chắc chắn sống khổng q u ả tối hôm qua rồi đương nhiên mấy lười nào y đuổi lệ sâm không sò so khả năng nào y r a n a m ca lúc tối nam ca nằm ở bên cạnh lệ sâm nhắm mắt lại giả vừa ngủ ba người kia ngược lại đều ngủ rất sâu. Sau nửa đêm, Nam Ca bỏ dậy còn cẩn thận tỉ mỉ nhìn lệ sâm thời gian rất lâu. Người đàn ông này còn bảo ngày mai mù Oen đi tìm vật tư ảnh k h ô n g sọ vũ khí gì cả tài làm thế nào nắm chắc như thế, sẽ không đ ỉ n h đem mình làm tay chân mà d ù đại. Tiểu Dọm b ị u quấn đ ắ n g nghỉ hổ ạc tại lệ sâm vươn tay lên tủ m ồ một lện nữa nằm xuống ảnh khổ n g h ế o mở mắt, t h ậ t cùng mơ mơ màng màng. Đừng quấy dậy tôi ngủ. Ai làm phiêu nặng? Trong lòng Nam Ca giật không phục c s t là nhìn nhiều hơn hai mắt tôi. một người đàn ông còn sợ bị nhìn sao? hừ, xoay người đem quay lưng q u ả t nhẫn. ngày thứ hai, vẫn là tô phương cùng tô hiển tỉnh dậy trước thở trả lệ sâm cũng khổ ngờ y m muộn hơn bao nhiêu. thời đi m ăn n g h ỉ dậy, trời còn chưa sáng đâu. đối diện với khí lạnh toát ra từ lòng bàn tay mình, dựa vào gần mép nước nghỉ n g ờ thở tựa là gạt người hì h ệ nghiựa ảnh cùng lạnh giống nam ca rồi. không đ ờ h á i lệ sâm nào ý trước, nam ca chỉ chỉ hai chị em cách đảo k h ô n g xa. bọn họ đứng ở đảo một thời gian rất lâu rồi khổng b ị hiệt lạ đảng nào ủy q u à gì lệ sâm mang nam cạ đi t h i tô hiển cùng tô phương thấy hai người bọn thái lập tức cung kính chào hỏi lệ ca n h ư ờ n g nam ca dậy sớm vậy ừ lệ sâm cũng nhìn lại mặt sông rộng lớn thu hết vào hai mắt tô phương cùng tô hiển đứng ở i một b ệ n không nào dịu ư ờ i nào lại nhìn lệ sâm chỉ mặt sông nào ý y ỡ hài bọn họ đến thử xem dị năng của hai người chương 61, dị năng có thể thăng cấp kiểm tra dị năng Đây là muốn kiểm tra như thế nào? Hai chị em vẫn chưa kịp phản ứng lại được. Ngay cả Nam Ca cũng nghi ngờ nhờ Ai Năn không bi h i ệ t vì sao Lệ Sâm lùi nào ý dạ lời ấy. Lệ Sâm chỉ bảo bọn họ tới gần bờ sông, bước năn giật à i làm Nam Ca phải bước nhở ra ở đ i thì ổ phía xoành. Chính là thử khống chế nước sông này. Lệ Sâm nhìn mặt sông rộng lớn trải dài về phía xa xa, lập tức quay đầu hỏi hai chị em: Ngày hôm qua sau khi ăn viên tinh hạch kia, hai người có cảm giác được thân thể có thay đổi g ả i cổng? vừa mới nãy hai người tô phương cùng tô h i n đứng nào ỷ chỉnh là chuyện này tô hiển gãi gãi đầu hơi mơ hồ trả lời cụ thể chúng tôi cũng không bị h i ệ t nào ỉn thế nào chỉ là sáng nay lúc tỉnh dậy cảm thấy toàn thân tràn đầy sức lực dùng mà ỷ không nhiệt chúng tôi còn tưởng rằng là do ngày hôm qua nghỉ ngơi tốt không nghĩ đến có phải tác dụng của tinh hạch hay không ngược lại tô phương lại cảm thấy tò mò c ộ p cũng muốn cùng l ệ n h nào ỷ chửi hên nên tiến lên phía trước một bước để chúng tôi khống chế nước sông chẳng lẽ là dùng dĩ năng không sai cụ thể t a o hiệu quả cái thái lệ sâm còn cần quan sát lại dù sao lúc trước nam ca ăn tinh hạnh tại phản ứng gì cũng khổng sọ mà hiệu quả tinh hạnh d ừ a dạng đều bị hy hệ nở biến h o a triển của tô hiển cùng tô phương liếc mắt nhìn nhau t i ế n ra xả một xì sau khi đứng vững lại quay lại nhìn lệ sâm thấy lệ sâm kéo nam ca lùi ra sau vài bước trong đầu bọn họ vừa động vừa đưa tay ra thờ t r ạ đối với khống chế dị năng vài người mới vừa đạt được dị nặng khổng b á o lâu cũng khổng sọ bí quyết gì đa số là vụ sởi thời thông. Bây giờ bọn họ đối mặt với nước sông cũng chỉ là vô thức làm ra động tác, nhưng mà biến hóa cứ như vậy xảy ra. Lúc trước hai chị em là người có dị năng sơ cấp, năng lực rất kém cỏi, chỉ thu ố ú d ụ c được một l ư n g nước ít ỏi. Bây giờ họ chỉ tùy tiện vung tay lên một c á i sóng lớn cao ngút trời nổi lên, lại mạnh mẽ để tay xuống dưới, sóng lớn kia lại đập vào trong nước tạo nên chấn động mạnh, có chút giấu ngờ một x ỏ a bom lớn ở trong nước nổ vang, âm m ộ a tễ h i ể g Hai chị em bởi vì chản khổng kỵ mà toàn thân đều bị bọt nước văng lên nữa hết người. Nam ca đứng ở bên cạnh lệ sâm, ánh mắt tràn đầy nóng dực cọ nhờn ra hai chị em này còn chưa dùng hết sức lực. Nếu như dùng hết, cả một n g ạ t sông n ẹ không bị bọn họ tách ra chứ? Có p không bị y c h u n g ư ờ i có dị năng hệ thủy khi chọn xong địa điểm lại có thể lợi hại như vậy? Bất kể là dị năng hệ nào khác, chỉ cần ở trong khu vực gần nước t a sẽ không sợ ai là đối thủ của hai chị em kia. Không gì hệ Nam Ca mà bản thân tô hiển cùng tô vương cũng nhìn tay mình thật lụn khổ nổ anh hồn. Đây thở tựa là do bọn họ tạo ra sao? Không nào, bọn n g ư ơ d n g rất yếu, vẫn liên tục kéo chân lệ sâm cùng Nam Ca nha. Tô vương quay đầu lại, hơi kinh hãi nhìn lệ sâm, lệ đại ca, tại sao lại có thể như vậy? Trước kia chúng ta cũng thử điều khiển nước chảy qua, nhưng tuyệt đổ ý không so được uy lực lớn như vậy. Khi hệ ngoài vẻ mặt lệ sâm rất bình tĩnh nhưng mà ý tưởng trong đầu cũng đã là trăm chuyển ngàn hồi. Hóa ra tinh hạch này nếu bị người có dị năng hấp t h sẽ làm cho bọn họ có biến hóa lớn như vậy. Chị nào hai điển cái con giòm bị cấp 3 khiến Nam Ca ăn đau khổ kia nếu nhờ đ ã n g ợ i đây đánh nhau với hai chị em này một ỷ y hệ thôi cũng có thể bị giết chết. Tốc độ lên cấp này cũng quá nhanh rồi. Mấu chốt là trước mà cảnh một chỉ biết thế còn có tác dụng phụ g á i c ổ n g t h à n h c ũ n g k h ô n g b h ết. Vì vậy lệ sâm ngẩng đầu nhìn qua hai người kia trước tiên lộ rẹ một buổi dáng tươi cười chúc mừng hai người dị năng của hai người đã lên cấp lên cấp. Có phải hay không vượt sau chúng tôi cũng có thể lợi hại như thế? Tôi h n thở t r ạ làm ù ổ hẹn đ i c q u g n lệ sâm. Dù sao người trong căn cứ tân bình bọn họ ai cũng không bị h i t Đến chỗ đó p h ò n g chừng cú n g bị gạt bỏ xả ngờ một b ệ n Sức chiến đấu của bản thân tăng lên hỉ hệ ngoài đã khổng h i ống trước. Bọn họ có thể giúp đỡ được. Ai biết lệ sâm lại rội cho bọn một thứ nước lạnh, các người sẽ lợi hại nào hiệp khác là bởi vì ở gần nguồn nước. Nếu như là ở chỗ cần xỉ thải gì năng của hai người sẽ dùng đi nhị Vẻ mặt hưng phấn, tô phương cùng tô hiển cứ như vậy bị lệ sâm d ậ t t ắ t Hai mắt nam ca lại sáng long lanh nghĩ, bọn họ lợi hại hơn khẳng định m á u hướng ngon hơn nha. Điều chỉnh tâm trạng xong trước vẫn là tô hiển, câu ngẩn đú nào ý y rựa hệ lệ sâm. Nếu dị năng của chúng tôi có thể thăng cấp, vợ ỷ t h ậ t cùng tô ỷ sẽ p h ả i học được cách vận dụng luôn mới được. Lát nữa chúng ta còn phà ải đi t à n vật tư, chúng tôi muốn nhanh chóng giúp mọi người. Lệ sâm mỉm cười, hai người đương nhiên có thể giúp được. Anh b ị ế cho suy nghĩ của tô hiển cùng tô phương. Từ kẻ yếu biến thành cường giả, bọn họ hiển nhiên còn chưa thể làm quen được, cần thử nhiều lần mới có thể xác định được. Lệ Sâm mang Nam Cả đi rời a mặt, chỉ n h ằ n thản chút gì đó. Tô Vương cùng Tô Hiển vẫn luôn ở mép, nước thử khống chế nước chảy. Lần mạnh nhất là lần Lệ Sâm nhìn thấy hai chị em kia liên thủ, vậy mà tờ tựa đ ẻ mặt sông bổ ra được. Mặc dù đấy sông chỉ lộ ra trong nháy mắt tại n ớ c đã chà x vào chìm nập, g nhưng mà đây cũng đủ làm cho người khác khiếp sợ. Quan sát trong chốc lát. Phật thế nại mắt nam ca thủy chung nóng rực nhìn chằm chằm hai người kia. Lệ sâm bật cười, cổ quỷ chưa quên bọn họ nở cổ một khổ ăn sao? Đương nhiên, nam ca hất cầm lên, thiếu nở t h a i nhờ gật định phải trả. Chờ bọn đại điển căn cứ tân b á i nhờ tại tổ ỷ khổng t ỷ hên đòi nợ, chờ l ắ t n a đi tìm vật tư, tổ ỷ sẽ của bọn h u y n à o ải. Lệ sâm nhờ ổ tỉnh toán được rất tốt, vừa mù ủ ổ nào ỷ t r u y h ệ n liền mơ hồ nhìn thấy chân trời có thứ gì đó bay tới. Nam ca theo ánh mà cảnh nhờ h n đến ngơ ngác nói. bên trong này sao lại có máy bay trực thăng? lệ sâm đứng lên chạy tới bảo tô phương cùng tô hiển dừng tay nhưng hiển nhân l à không k ị m máy bay trực thăng kia thế nhưng t ở khổng trung bị một v ữ n g chậm rãi hướng tới bên này hạ xuống tô phương cùng tô hiển q u n đ ạ g ở trong hưng phấn lần này bọn thở tự xác định năng lực bản thân có ích rất lớn nhưng khi nhìn thấy chiếc máy bay trực thăng kia bọn họ lại cười công nghi nhất định là bởi vì động tĩnh vừa rồi quá lớn mới đem máy bay trực thăng này đưa tới hì h ệ ngoại đối phương là địch hay bạn vẫn chưa biết được Tô Phương trực tiếp mang Tô Hiển n ú t ở sau lưng Lệ Sâm, lo lắng hỏi: Lệ đại ca, chúng tôi gây hỏa rồi, việc này phải trách tôi. Lệ Sâm vươn tay, trước tiên đem Nam Ca t ú n đến bên cạnh mình, làm ra bộ dáng bảo vệ cổ. Tô Ý không nền cảm thấy chỗ này gần bờ sông, hoang tàn vắng vẻ mà buông lỏng cảnh giác. Nam Ca xa xa cũng cảm giác được hơi thở của người có dị năng, hơn nữa còn là hơi thở làm chỗ cổ giật hưng phấn. Những người trên n g u y bay trực thăng kia đều là cường giả, rất nhanh. Máy bay trực thăng hạ cánh ở bãi đất trống phía trước. Cửa cabin từ từ mở ra, từ p h í ạ chạy đi t u ổ n mấy người đàn ông. Lệ sâm mặt không biểu hiện sắc quan sát bọn họ, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Đối diện tổng cộng là 5 người, đều mặc quần áo chịu ma sát, bên hông phình ra hiển nhiên là có súng. Người cầm đầu hơn 30 tuổi, khuôn mặt hiền lành, ánh mắt cũng rất tính mịch, đầu đinh năm phân là loại hình khảo nghiệm khuôn mặt đàn ông, hiển nhiên người đàn ông này hoàn toàn có thể khống chế được. lại nhìn bốn người đàn ông phía xoành t ạ c h ờ một người trông cũng nhợt nhạt, những người khác đều hơn 20 tuổi. đứng sau lưng người cầm đầu cùng đảng quan sát đoàn người bọn họ. ban n à y ở trên núi bay, mấy người này quý đ ă n thua luận, thị trấn kỳ ạ t ờ tựa là quá thảm. thời điểm chúng tôi tiến đến một người sống cùng không x u ố n g t i cửa, còn n h một chở lửa lớn, phòng trưng muốn chạy cũng truy không được. người khác tiếp lời, nhiệm vụ cứu v ề n khổ nổ ả thành lại mù hên đi tìm vật tư. dù sao đều là cùng chống lại giòm bị nhưng tôi lại cảm thấy tìm vật tư dễ dàng hơn mộ t u ô t vài người vỗ hệ n đang thưa luận sôi nổi ai biết ở c t r ê n nguy bay trực thăng lại nhìn thờ ỉ t r ê n mặt sông từng đợt khuấy động bọn họ còn tưởng rằng có bom ở dưới nước đây sao có thể nghĩ đến vừa dựa vào gần xem cái mới phát hiện ra là có hai người có dị năng hệ thủy lúc này tất cả mọi người đều khiếp sợ dù sao ở trong căn cứ người có dị năng hệ thủy có công việc mỗi ngày chỉ là siêu tầm nguồn nước cung cấp cho người trong căn cứ sử dụng bọn họ nào có sức chiến đấu lớn như thế? vì vậy mấy người này liếc n h ở một q u ả i liền làm r ẹ một quyết định. bọn họ muốn hạ máy bay s ổ n g địch thám thực hư. Cao Trường Húc vẫn luôn là người phụ trách tiểu đội 5 người này. mặc dù thời điểm Tuy Na nở tạ cũng chỉ là bởi và ảnh tạ lớn tuổi nhất. vài tên tiểu tử sau lưng đều là người có dị năng, bình thường cũng có chủ ý riêng của mình, đa số không tiện nào nghỉ a n h tạ. nhưng bây giờ l i khổng so người mở miệng, hiển nhiên là đảng đ ờ ở nở t ạ n g nào ý trước. bọn họ cũng là sau khi máy bay hạ cánh mới phát thể n h ọ a ra là có bốn người nhìn người đàn ông cầm đầu kia dung mạo h u y dạng như thế lại mơ hồ lộ ra khí thế t r o n g xu không lương được lại nhờ ổ ghi bển ca nhàn ở tạ trong lòng năm người lại cảm thở ỉ không được tần thế còn mảng sổ ghi xin h đẹp như vậy ở bên người nếu mà nở tạ có thể che chở cổ y được chú tổ á n đ ã nào hiển cái người này tương đối lợi hại vì vậy cao trường hút trong lòng cân nhờ ạ c một phần quyết định vẫn nên bày tỏ trước Lúc trước bọn họ trên m ú i bay đều đã tường lượng tốt, hai người có dị năng hệ thủy kia nhất định phải dẫn về căn cứ. Còn như đôi nam nữ trước mặt này, vừa nhờ á n h đã biệt là khó đối phó. Bọn không cứng đôi cứng. c h u ả n n chúng tôi là đội cứu viện căn cứ Tân Bình, tôi là đội trưởng. Cao Trường Húc nào ị p sống, Cao Trường Húc còn vươn tay muốn cùng lệ sâm bắt tay. Tuy nhiên lệ sâm lụi không đ g đ ậ y chỉ nhàn nhờ a n nào ải, các người có việc gì thế? bởi vì tàng nằm lấy cổ tay nam can nên có thể cảm giác được tô ớ i nhạt d ự n g nhẹ d ự n g h i ể n nhiên là đảng giật hưng phấn vì có thể nhìn thấy nhiều người có dị năng như thế so với ăn thịt đồng lộ ủy t h ậ c cổ cả ngựa thích ăn thịt người hơn thở t ự lạ thói quen này đoán chừng là không thay đổi được rồi từ trong con mắt mấy người đàn ông trước mặt trẻ nửa bạn đã có thể đoán được bọn họ là dị năng gì rồi giống như người trước mặt gọi là cao trường húc này hẳn là hệ thổ cao trường húc thấy lệ sâm bí hỉ hề bồi giảng không t i n tưởng bọn họ Nhờ hiền không đ i ý sau khi đem tay bỏ xuống, còn cười hỏi, không biệt là mọi người mù ố hên đi nào. Lệ Sâm đưa mắt nhìn hai chị em sau lưng không trả lời Cao Trường Húc, chỉ là hỏi, mấy người đến cùng là vì sao mà đến? Cao Trường Húc cũng chậm chậm thu hồi vẻ mặt tươi cười, người n g h thờ tựa là cứng mềm đều khổng n g n Vì vợ dạn ở tại đem mục đích đến giải thì còn dư, anh cũng bị dư chưa. Căn cửa hỉ h n ngoài đạn trọng giai đoạn xây dựng, rất cần nhân tài. chúng tôi vừa mới trên núi bay trực thăng chứng kiến hành động của hai người này, muốn dẫn bọn họ trở lại căn cứ. Nam ca t r ừ n g mắt nhìn, mang đi căn cứ nha, đi không pha ải là vừa vặn sao? dù sao bọn họ cũng ngủ ổ hến đi căn cứ tân bình mà. chương 62, tiểu đội cường giả, ai biết lệ x â m lại làm ra vẻ mặt khó xử, coi như loạn nào ỉn thế nhưng tôi cũng không đem đồng bạn giao tranh hỉ hệ n g i cả cảnh trực tiếp phải về căn cứ luôn sao? không pha ải. cao trường húc chỉ chỉ ra xa. chỗ đó c á o một t ả n g thì những tên là An Thành, chúng t ổ ai để tài vật tư sau đó mới trở về căn cứ. An Thành, kỳ cổng pha ấy là chỗ bọn họ mù ổ h n đi xa ổ. Nam Ca cầm lấy tay lệ Sâm, giống như là mù ổ nào ủy q u ả n h bị h i ệ n ảnh mộ đồng ý bọn họ A, Sau đó chúng ta cũng có thể ngồi máy bay trực thẳng đại Ân Thành. Nhưng mà lệ Sâm lại trở tay chế trụ tay Nam Ca, cùng cao trường hụt nào ải. Thật xin lỗi, tôi nghĩ chúng ta chẳng hề thuận đường. Cao Trường Hủ cố ngờ mù ổ hèn buông tha cho tô p h ư ơ n g cùng tô hiển. vì vậy vòng qua lệ sâm cùng bọn huy nạo ải, căn cứ của chúng tôi có phúc lợi đặc biệt tốt nhất là người có dị năng như hai người tiểu gì cũng có thể được phân c ổ một phần ở hơn nữa các người là dị năng hệ thủy không đi ra ngoài để chiến đấu các người xác định muốn buông tay sao hai chị em này theo lệ x â m nạo ỷ quậy gạt thái là cái đó cùng với cao trường h ụ c nạo ỷ xin lỗi chúng tôi t h ờ t ự a khổng tu ân đường sau lưng cao trường h ú p c ả o một người đàn ông từ khi xuống máy bay liền bắt đầu mặt lệnh thần sắc cực kỳ khổng kỳ h ề n nhẫn Tướng h ó a nở tạ thuộc về loại hại nhầm nhở u, Nam Ca nhìn làn da kia, giống như là so với mình còn n h ắ n n h ủ i trắng non hơn. Hết lần này tới lần khả cảnh tạ lại c ả o một đồ ai mặt t h ể n da màu tím, thời điểm mắt lạnh nhìn sang mộ tuột cũng k h ô n g khỉ yên người ta cảm giác được cấm áp. n à o hải đ i ề n đôi mắt màu tím, đây rốt cuộc là dị năng gì nha? Nam Ca cảm thở ị cổ quỷ chưa thấy qua lần nào đâu. Tông Hạo Hiên từ lúc vừa mới bắt đã n h ị húi lông mày hì h ệ m à thấy mấy người này không tàn t h ư ở n g c ũ n g k h ô n g s u y ê n kiên nhẫn cùng cao trường húc nào ải nếu bọn đã khổ n g ờ mù ủ ồ hên đi thì ồ chúng ta vẫn nghệ đi thua ải dù sao có nhiệm vụ trên người mang theo bọn họ rất vương d i u tông hạo hiên mặc dù không phải ai là đội trưởng nhưng lại là người có năng lực cường hãn nhất trong tiểu đội cao trường húc bình thường đều muốn nhân nhở gàn nở tạ vài phần nhưng lần này cao trường húc l ủ i không nhờ ứ n bộ ảnh tạ quay đầu cùng tông hạo hỉ hề nào ải tôi còn chưa từng quên nhiệm vụ của mình Nam công b i h i ệ n sắc quan sát thải ra người trong tiểu đội này cũng không x u ố n g lòng nha. Cũng đúng thôi, nhìn vài người trong đội ngũ liền biết. Từ khi xuống máy bay liền bắt đầu tách ra đứng, cũng không ấ m nào ủ cu nào. Phía sau cùng còn cào một c ờ bẹ nhợt nhạt, có thể là tầm 18 t u ổ i Khun ô mặt nhợn nhơ nhợn trắng trắng non mềm, túi đầu cũng không em nhìn mấy người này. Một tóc màu rơm của cậu tạo cho người ta cảm giác rất mềm mại. Khi gió thổi qua còn chậm rãi tung bay. Nam ca phân biệt trong chốc lát. Cuối cùng cũng bị một cảm giác quen thuộc này là ở đâu ra cổ tẩm nếm của một người có dị năng hệ một mà người thiếu niên này cũng là hệ một. Tông Hạo Hiên thấy bộ dáng Cao Trường Húc dầu mù ò y không r hư lạnh mộ t ỉ hiện quay trở về máy bay trực thăng. Không phải ai là hai người có dị năng hệ thủy thôi sao không so bọt t ậ t căn cứ cũng không chế t được. Cao Trường Húc thở dạ nở tạ xoay người dưới đ ạ i cung lệ xin nào ủy xin lỗi, ảnh tạ tính tình lớn thở tựa là ngại ngùng. Lệ Sâm bảy không lắc đầu. Cao Trường Húc thấy Nam Ca vẫn l ù ổn không nào chịu ư ờ i nào, còn thân mật hỏi: Các người đều đẹp cùng nhau. Nam Ca hướng tới lệ sâm đứng bên cạnh ních lại gần. Đối với Cao Trường Húc gật gật đầu. Đồng tử hai người kia đều là màu đen. Hoàn toàn nhờ ảnh không d ạ có phải là người có dị năng hay không? Nhưng mà sau lưng Nam Ca có hẳn là một t h n g đao đ y Người này thuộc hội kỹ thuật mùa sao. Mấy người khác đều ở sau lưng trừ ảnh t ạ nha. Cao Trường Húc hạ quyết tâm cùng lệ sâm nào ải, thế lệ y ảnh đ ỉ thì ổ chúng tôi. Tôi đảm bảo cho các người ở căn cứ Tân Bình đều được a n bài tốt ảnh nhờ hển xem chúng tôi làm nhiệm vụ cũng có thể có máy bay trực thẳng tái nên biết địa vị chúng tôi ở căn cửa không thấp. Nếu như là người bình thường tập cùng khổ ngảm đưa q u ả n h đảm bảo dạng này lệ sâm b ỉ hiểu cho nở t a n g n ạ o y thật dạng này máy bay trực thăng cũng là vật vô cùng quý báu cao trường hục ngạo y t hiệp hoặc là trước tiên mọi người có thi n h ạ i mộ tốt nếu nhờ cô ngoại lòng muốn r ờ i đại chúng tôi tuyệt đổ y k h ô n g sản chờ ảnh t a ngửa đầu. Tôi ở căn cứ thời gian qua l ũ ồ nào ư ỡ i giữ lời, người đằng sau tôi có thể làm chứng. Người đàn ông lỗi lạc như vậy một điểm này còn khiến lệ sâm có chút thưởng thức. Vì vừa rảnh tật đầu, vậy chúng tôi có thể đi ổ các người đã ẩn thành trước. Cao Trường hút trong nháy mắt liền hiểu được. Mấy người này m ộ t ụ ộ t hành lý cũng không sợ so mang theo, cũng không kỳ ông là có vật tư hỉ hệ ngoại đã ẩn thành chắc cũng là vì siêu tầm vật tư. Anh ta nhếch miệng cười đem bốn người dẫn liền trên m u i bay trực thăng, được. chúng tôi tìm được vật tư mặc dù nhất định phải giao nộp cho căn cứ nhưng mà mỗi ngày đều có thể được phân cọ không ít đến thời điểm cho các người đến đó nếu như các người thật khổng ờ mù ổ hẻn ở lại căn cứ cũng có thể cho các người chút thức ăn lên đường lệ sâm cùng cao trường h ụ c đ ỉ thầy nhờ một ả n g trời xình đã các khí thế c ậ p trệ khỉ y ế n người ta đều muốn nhìn nhờ y ư u mổ tuột l ư y i khổ n g m ngẩng đầu cho đến thời điểm ngồi trên g u i bay chữ thăng nam ca vẫn quẫn khổng sợ so phản ứng lại được bọn họ mù ổ h n đ i bình căn cứ mà cũng mù ổ h n ơn thành mà lẽ mù k h ô n g p h ả ấy là bọn họ nên xin nhờ vài người t r ê ể n g u y bay trực thăng mang bọn họ theo sao k h i hệ nghĩ đ lệ sâm cái gì cũng không đúng ý mà còn được cao trường hút 10 ư ờ i đi l ệ n nam ca nghiêng đầu nhìn lệ sâm lần đầu cảm thấy có chút chút bội phục cái người đàn ông này lúc này khổng s so ợ người n ù n g ẩ n y t r h y hển hai chị em kia ngồi khá xa cả người co quắp nhìn về bên này mà lệ sâm vẫn luôn nắm tay nam ca ánh mắt mọi người quét qua cơ bản đều xác định được quan hệ của hai người mấy người đàn ông này đều có hơi khinh thường. đến lúc nào rồi mà còn có tâm nào ủy trì hệ núi hệ đường, nào ý s á c ô cổ ghi kỳ ạ xinh đẹp như vậy, lệ sâm có thể bảo vệ được sao? vẫn là cao trường húc trên núi bay cười hỏi lệ sâm, nào hái điển chúng tôi cũng không bị h i ệ t tên mọi người đâu. anh ta gật đầu ý bảo, bốn người đàn ông lục tục báo tên, đến lượt tông h ạ o hiên, nam ca thở ra nở tạ như m à y bất đắc dĩ. tông h ạ o hiên, lệ sâm cũng không ghi ở i ế m đem bốn cái tên phía mình đủ nào ủy cổ cao trường húc. Cao Trường Húc còn hỏi, vậy lúc trước tận thế mọi người làm nghề gì? Nếu là nghề nghiệp đặc thù, giống như bác sĩ chẳng hạn, vào căn cứ còn có ưu đại đấy. Nam ca t r ư n g mắt nhìn cô là bác sĩ đây, nhưng mà cục cũng không ngờ mù ổ h ề n vào căn cứ đâu. Nhiều con người như vậy mà chỉ có thể nhờ hành không tan, lòng quá chua xót. Lệ Sâm tự biên tự diễn hai thân phận, Cao Trường Húc ngược l ủ i không tỷ hiệp tục hỏi nữa. Có máy bay trực thăng, bọn họ rất nhanh liền bay đến a n Dương. căn cứ tân b á i nhờ đạo phật cầu nghị đội ngũ người có dị năng qua cho nên đối với hỉ h ề n t r à n g a n thành mọi người cũng có hiểu biết cơ bản bốn người l ệ mở không nào l ờ i nào nghe cao trường húc cùng mấy thành viên dặn dò nhiệm vụ tông hạo h i ê n vẫn dựa vào ghế ngồi mắt lại nhìn giống như p h ạ t hiện được nam c ổ n g nhuy mắt nhìn c h ầ m c h a mà nở tạ ảnh tạ lạnh lùng liếc nam c ả một quài nam ca liền thấy đấy mà cảnh tạ có ánh sáng tím chợt lóe thờ tự a lạ xinh đẹp vậy n ệ ổ q u n cười một quài tông hạo hỉ hển không nghi t ạ ổ có thể cùng chính mình cười s ắ c mặt có chút khó coi. Trực tiếp xoay qua chỗ khác cùng Cao Trường Húc n à o ải Năng lượng máy bay trực thăng của chúng ta có hạn. Bây giờ còn nhiều thêm bốn người, có thể mang bao nhiêu vật tư trở về? Tô Hiển im lặng không lên tiếng nghe. Cảm t h ờ ý một đ ố i người này đều rất tự tin rằng còn chưa cào đ ỉ tài vật tư mà bọn đã khẳng định có thể mang về. Cao Trường Húc cũng nghĩ đến điểm này, nhưng lại khoát tay áo. Hai người có gì năng hệ thủy so với vật tư còn trọng yếu hơn. Hôm nay xem như chúng ta giảm b ấ t khối lượng nhiệm vụ. Máy bay trực thăng dừng lại một lần trên ngời nhà cao tầng, khiến Nam Ca cực kinh ngạc là bên trong này đã giật gần trung tâm thành phố. An Dương này lúc trước cũng gặp tai họa, nhiều tòa thành thị bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trung tâm thành phố là nơi nhiều zombie nhất. Mấy người này thật c ặ p tự tin như vậy sao? Cao Trường hút phân phối nhiệm vụ cho mọi người xong, hỏi lệ sâm cùng Nam Ca, mấy người có muốn xuống tìm vật tư hay không? Tô Phương lập tức thấp giọng đều, không được. Bên trong này có quá nhiều zombie. nếu mà bị thưởng tài làm sao bây giờ? khi hệ n u ậ t cùng khổng sỏ thuốc đặc hiệu gì thật bị giòm bi c ả n t ậ c có thể chờ chết. cao trường hút thế này mới ý thức được đối phương là người bình thường. vì vừa g n ở tạ có chút ít x i n lý n à o ải, bởi vì xung quanh đây vật tư đều bị tìm sạch, chúng tôi chỉ có thể đến trung tâm thành phố k h ô n g quan hệ. các người vẫn nên ở t r ê n n ũ i bay trực thăng chờ xem. lệ sâm lại kéo nam ca tở t r ê n n ũ i bay xuống, lập tức dặn dò tô phương cùng tô hiển, các người nhìn máy bay trực thăng. Sau đó đối với cao trường hụt nào ải, chúng tôi cũng thử vận may đại. Tông Hạo hỉ hẹn không bị yên trụ h h n gì xảy ra, chỉ là khổ ngạ lệ sâm cùng Nam Ca hỉ h ệ n g h ỉ n g a cũng khinh thường mà tỏ vẻ. Bên trong này là trung tâm thành phố, có vô số giòm bị biến dị khủng p h a ai là chỗ để các người tìm vận may đâu? Anh ta lại bổ sung, nếu quả thật tập trụ hỉ h n khổ ngơ mầy, chúng tôi cùng nhẹ k h g tự cứu các người. Lệ Sâm nhàn nhạt gật đầu, mạng sống của chúng tôi, chúng tôi tự chịu trách nhiệm. Tông Hạo Hiên nhìn bộ dáng d ầ u mù ô ý không rửa này, chỉ có thể hỏi Nam Ca. Cùng đồng ý cuốn n ở ta muốn. Nam Ca nghiêng đầu nhờ a i n à n ở ta. Dù sao chúng tôi cũng từng diệt khô n g h ị t z g i ò Bi, tại sao phải trốn trốn t r a n h tránh? Tông Hạo hỉ h n thở t ự a là bị Nam Ca làm nẹn chết, cũng không khụi nữa. Xoay người đi vài bước vậy mà lại vòng trở lại, ném cho Nam Ca một q u á i bộ đàm. Có chuyện gì liền nhấn kênh b ố n nói, nghe hiểu chưa? Nam Ca dùng thử bộ đàm, vài cái liền t h u ậ n tay. Tuy nhờ y hẹn không đỡ ổ hẹn nào y cảm ơn, tông hạo hỉ hẹn đã rủi đại. Cao trường húc cũng mang vài người k h ắ c đại. Thiếu niên có tóc màu dờm đỉ chấm nhất, nam ca nhìn khuôn mặt đau khổ của cậu hiển nhiên là bộ dáng g i ậ t khổng t á i nhờ nguyện cô điển gần còn nghe cậu lầu bầu lẩm bẩm, thật tự là khổ n g ờ ngu ổ hẹn đ ghi h ệ t z ò m bi. Vì cái gì mình lại là người có dị năng thật khổ n g ờ ngu ổ hẹn đ y Thái dã trong đám này còn có người bài xích nhiệm vụ. Tuy nhiên thời điểm sắp lướt qua nhau, thiếu niên còn quay đầu nhìn nam ca một quải. Dù nào ý quả cậu rất nhu hòa, giống như là cảm giác cậu mang lại cho người khác. t ô n g Hạo Hiên chính là loại tính cách này, đối tốt với người khác từ trước đến giờ đều không chỉ ủy nào ở. Hai người đừng để ý nhé. Lệ Sâm có thể nhìn ra đ á y mắt thiếu niên trước mắt này rất xa trẻ, Cậu thêm đối phương tuổi của Nhờ v u y nệ n ằ n cùng ôn hòa cười cười. Chúng tôi k h ô n g sò so để trong lòng. Nam Ca còn d ặ n dò. Đúng vậy, Cờ đi ghiệt giỏm bi cũng phải cẩn thận nha. Máu có mùi thơm như thế. nếu như bị con i ỏ m bi k h á c lãng phí thật cổng t ộ t lắm đâu thiếu niên xấu hổ cười mồ tiểng nhìn Nam Cả một quái mà còn đỏ mặt ừm tôi nhất đi n h ậ n thợ Nam c a cảm thấy cậu trẻ nhột n h y cực kỳ lúc này có người đi t r ư ớ c gọi cậu Tần Vũ Hoa c ờ đi nhăn m ộ tuốt đến đây thiếu niên thanh t h u y đáp lời Nam c a còn tưởng rằng cậu muốn chạy xuống kết quả là cậu ta trực tiếp nhảy lầu nhảy lầu đó chương 63, chia nhau hành động một khắc này Nam c a bị dọa sợ đến đưa người đứa bé kia gọi là Tân Vũ Hoa đ á i có chuyện h i n thay nào ý c ổ n g tốt sao tại sao phải nhảy lầu chứ cô v ô thức rồi tay m ủ ổ h n đi t ù n cậu lại kết quả lại bị lệ x â m giữ chặt không sợ so việc gì cô xem hình như lệ sâm đã x â m d ữ liệu được Tân Vũ Hoa có hậu chiêu khổng nhớ ra ở khổng c h ầ m chỉ cho Nam Ca mà Nam Ca thuận theo ngón tay n h nhớ anh lại phát t h ế n l i t r ê ể n ngoài nhà bị cuốn chặt lấy bởi một đồ ạ n dây leo cô suy đến mép mái nhà ngó xuống chút nữa nhìn Quả nhiên phạt tiền Vũ hỏa đạn tủ ẩn theo dây leo xuống, sau vài lần hít thở cũng đập vung vàng rơi xuống đất. Lại nhìn vài người đi trước đặt q u n n Tân Vũ h o a ở dưới lầu hội hợp, còn có người nện cờ u một quả. Khoảng cách quá xa, Nam Ca cũng nghệ không được bọn n g n g nào ỷ q u ả i gì. Nhưng mà xem ra tiểu đội này hình như cũng là quan hệ cạnh tranh tốt đẹp n h a Còn như đứa bé trai kia thở trả khiến Nam c ố n g Bi hiện nên hình dung như thế nào mới tốt. Coi như là người có dị năng hệ muộn, cũng không nên tùy hứng như thế nhá. Lệ Sâm gọi Nam c a lại đây, chúng ta cũng mau r ử i đi thổ ải. Nam c a nghĩ tần mù ổ h ế n đi tìm vật tư lập tức đi sạt đằng xoành. Hai người lùi không phải là người có dị năng hệ mùa không giống như là t â n Vũ Hoa n h ả y s ổ n g tận như thế, nhưng m à đ ỉ i rất nhanh. Chủ yếu là thời điểm bốn người kia vừa mới đi tuồng đã đẹp này cả tòa nhà này đều càn quét mờ phần khổng sò giòm b í ở bên trong l ê u l ồ n g bọn họ tự nhờ ỷ hẻn không ra tay. Sau khi xuống lầu, Lệ Sâm đem bộ đàm mở ra trực tiếp n h ấ n đến kênh 4. nhưng loại n h ữ n g nam ca đều ủ không lên tiếng trong hệ thống cũng rất im l n g lúc trước năm người đàn ông kia định ra kế hoạch chính là chia nhau hành động lệ sầm mắt nhìn s ắ t trời bầu trời trong An t h à n h rũ xuống sương mù màu xám khổng đ ã x sèm cả thành thị rộng lớn bao phủ trong t ạ i ảnh khổng s ồ bản đồ An t h à n h mang nam ca trốn kỹ song ảnh khổng k h ỉ y h i ể n nam ca thăm dò địa hình mà làm móc ra cái miệng t ủ n đ ề n tinh hạch kia lập tức từ bên trong tìm được vài miếng tinh hạch màu bạc đưa cho nam ca buổi sáng đã mù ổ h n c h o cô kết quả bị bọn họ quấy rầy. Bây giờ Nam Ca nhìn tinh hạch cũng hơi nghi hoặc, lẽ nào tôi là d ọ m bị hệ tinh thần? An tinh hạch cũng có tác dụng, mặc dù tổ y nào ỷ không d ặ lý do, nhưng cuối cùng tôi cũng cảm thấy tổ ỷ không pha hại là. Lệ Sâm đem vài miếng tinh hạch đặt ở bên mì h è n sổ, ý bà cổ m i miệng. Nam Ca ngoan ngoãn há miệng ra. Quả nhiên, tinh hạch rất nhanh liền hòa tan trong mì h è n sổ, biến mất không tờ ỷ gì nữa. c á m mộ tổ việc không d ữ d à n g lắm. nhờ hẹn nghỉ h n lụy cô mù ổ hẹn tăng năng lực l ệ n thật có thể dùng tinh hạch hệ tinh thần sau khi lệ sâm nào y sống mới hỏi nam ca khi hệ lụy cô có thể cảm giác xa đến cỡ nào nam ca nhắm mắt lại lặng lặng cảm t h ộ t quái đại khái khoảng 500 đài xa hơn t h á thở y không d ư i lắm nhưng mà vẫn có thể cảm thấy được hương vị z ò m bi trước kia cũng là phạm vi này sao lệ sâm lại hỏi nam ca lắc đầu so với lúc người thái ngàn ảnh quyền là tôi còn ả n g một người có dị năng hệ một sao lệ sâm cười khi hệ l y không nào ạ cô đ i đường, nam ca lập tức dừng lại, đem cái m ỉ h ẹ n n h h t n h ờ hẳn che lại cổ t ờ i mình ăn thêm bữa ăn cũng không nào ủ cổ cái người này nha. đi thua i chúng ta đi tìm vật tư. lệ sâm kéo cổ tay nam ca, nam ca l ủ i khổng tài nhờ nguyện tí nào, tại sao tôi phải rủ tành, dù sao tổ ủ không chủ động công kịch tại cột ít g i ò m bì này cù nhẹ g k h ô n g sống kích tôi mà. lệ sâm ngưng mắt nhờ hại ổ. rất tốt, tiểu giỏm bì bây giờ còn cần nào h i đại điều kiện. Vậy ngày hôm qua xả ổ cổ rụt tôi. Nam ca chăm chú suy nghĩ trong chốc lát. Đúng vậy, cô ngược lại tự mình nghĩ hoặc tại sao tôi phải r ủ t cảnh? Tôi hoàn toàn có thể để cho giỏm bì đem các người đều ăn hết mà. Lệ sâm nhìn bộ dáng hối hận kia liền muốn bập cổ h a i cái. g i n g có trong chốc lát cũng đưa tay lên mặt cổ nhờ hẻo ô n h é o Nam ca còn chớp chớp con mắt nhờ hải nắn người. Dưới bầu trời mờ mịt, con mặt cô là nơi duy nhất phát sáng. Tôi rụn ổ ỗ đi tìm cái khác. Lệ sâm khổng so biện pháp liền đổi phương thức. tìm cái gì bây giờ nam ca cảm thấy tinh hạch sáng long lanh còn có thể ăn c ọ c cũng có chút thích rồi cô đi t h i ổ tôi liền biết lệ sâm thần bí cười mồ t i hiện nam ca còn tưởng rằng lệ sâm cùng mình nghĩ đến lửa n m ụ t tượng nên lập tức đi t h ị ổ cào cổ q u o à i ra đã h ị nở bên n g o ạ i bọn họ rất nhanh liền xác định được địa hình xung quanh có bao nhiêu giòm bi ở vị trí nào nam ca cũng có thể chính xác chỉ ra cào m ô t í t g i m bi cấp thấp cảm nhận được nam ca cường đại hơn lập tức yên lặng chạy trốn còn dư lại đều là muốn thôn tính hai người họ giờ phút này bọn đã g ợ i một quả thương mại khổng lồ tận thế đến thời gian dài như vậy chỗ này cũng từ đêm hôm nó khổng sò một bằng người biến thành chỗ tụ tập rất nhiều zombie zombie bên trong này chủng loại cũng rất loạn có vài con hệ tốc độ vẫn luôn ở trên c h u n g nhà v ọ t tới thân thể khổng lồ treo ngược ở đỉnh đầu bọn họ hào hào run g động trong tay lệ s m ờ r khổng s ỏ vũ khí xuống q u a n h đã dùng hết đạn vì vậy Nam ca nhở a i n ầ n nắm lờ y một cổn dao găm rồi làm một thủ thế dưới mặt thương mại này có siêu thị vừa mới nãy nam ca thăm dò địa hình phát triển mù ổ hệ đi tuồng tạ phà i đ i c ụ thang mà bây giờ nơi cầu thèm đã bị vài con giòm b i hệ băng chặn lại bọn chúng n ú t ở cửa cái góc độ này còn có thể nhìn thấy cầu thang cuốn bị một lớp băng khổng lồ vài con giòm b i hệ tốc độ thủy trung đối với lệ x â m cùng nam ca thèm thường nhìn chăm chú chỉ cần hai người kia vừa động bọn họ nhất định phải giải quyết vài con giòm b i này trước xa xa truyền đến tiếng ầm ầm mù t h i n g áp đả mù t h i n g Lệ Sâm bị h u d i là năm người kỳ ạ đặt con giòm bi động tay ở trung tâm thành phố nháo ra động tĩnh lớn như vậy, xem ra với bọn họ cũng đã l à thói quen. Còn Nam Ca làm thủ thế khiến Lệ Sâm quyết định đem vài con g i m bi hệ tốc độ để lại chỗ cô. Giòm bi hệ băng bên cạnh khó đối phó hơn ảnh khổ nghị h ệ n tâm để Nam Ca đ á i Nam Ca gật đầu, nghĩ thẩm tinh hoạch hệ tốc độ cũng rất đẹp mắt. Vì vừa y cổ v ạ c thanh đao, vui vẻ nhìn lên trần nhà, lùi một ỷ hiển vạn t ấ t lân truyền đến. Lệ sâm thẳng tắp hướng tới đầu bậc thang mà đ á i còn nam ca vọt tới dưới nóc nhà. Quả nhiên vài con giòm bì hệ tốc độ trực tiếp chạy theo nam ca, quá chậm. Nam ca nhìn bọn chúng chầm chầm thờ y một cồn giòm b i cúi người lao xuống, chỉ ở trong khổng trung lưu l ù y một l ư u tàn ảnh. c ổ loài dơ chân lên hung hăng đạp ra ngoài, p h ị t một tì hỉển. Con giòm bì hệ tốc độ kia trực tiếp bị c ổ đã bay, thẳng tắp đụng vào trong cửa kính. p h á n g p t n g ồ i t ỷ h ể n toàn bộ tủ kính đều vỡ, thủy tinh rơi đầy đất. z o m b e hệ tốc độ kỳ ở ả i d i ả n g không nghi tới nam ca có thể lợi hại như thế, có chút ý muốn lui. Nam ca mang theo thanh đao hỉ hệ lụy c ọ c cùng đã cảm nhận được lúc trước lệ sâm có cảm giác gì. Hóa ra ngược con z o m b e khác cùng với ngược món ăn đều giống nhau thật khoái. Vài con d o m b e hệ tốc độ từ từ đem nam ca bao vây, bọn chúng d á n cơ t r ê n mặt đất, nhìn giống như là động tác chuẩn bị xuất phát chạy, mà nam ca chỉ hơi hơi không người, nhờ hại một lượt từ trái sang phải, đầu bậc thang cũng truyền đến tiếng đánh nhau. Lệ Sâm cùng vài con hệ băng quân quýt lấy nhau. Mấy con giòm bị hệ băng này tuy rằng tốc độ k h ô n g nhờ ra ở, nhưng lại có thể trong nháy mắt đẻm một khu đất đóng băng lại. Nie g h U không pha ai là động tác lệ Sâm nhanh như chớp, chỉ sợ cũng phải tùy ý cho bọn chúng giam giữ. Nam Ca vốn còn muốn cùng mấy con hệ tốc độ này chơi đọa một lúc nữa, nhờ h ì n h s â có chút bận tâm lệ Sâm cho nện khổng đ ờ hai đám này, xong lệ nổ đả tội mình động thủ trước. Tiếng đánh nhau bên ngoài cũng càng ngày càng gần. Khu thương mại này chiếm diện tích rất lớn. bởi vì lệ sâm thấy 5 người kia từ cửa bắc tấn công, còn hai người lại từ cửa nam xông tới. nam ca cảm giác vị trí của mọi người m ộ t l ệ n b ị chú vì họ cũng gặp phải đối thủ mạnh n ệ n khổ nghị thức được chiến trường dần di động đến nơi này. nhưng việc cấp bách nhất vẫn là đám giòm bi hệ tốc độ trước mặt. chúng nó thấy nam ca xông lên nên cũng từ nhiều hướng khác nhau bắt đầu tấn công nam ca. có thể nam ca vốn mạnh hơn so với bọn chúng nên trùng k h ổ n g niệm được chỗ tốt nào. vừa trở tay liền bị nam ca giết vài con rồi. có g ò m bì hệ tốc độ thấy đảnh không loài nam ca t h ừ a dịp loạn lạc còn chạy nam cũng đinh đuổi theo cột quan mở đi khổ ẹt e tinh hạch của đám giòm bì vừa bị cô d i ệ t đợi đến đầu cầu thang nhìn thấy vài con rỗ m bì hệ băng ngã xuống đất còn có vết cắt chỉnh tệt trên bọn chúng lưng nam ca phát l ạ n h dùng cả mình lệ sâm nhìn thấy nam ca trước tiên c u â n sổ cười sau đó làm một đường tắt đi vậy ủ oh. nam ca gật đầu đi thì ổ phía xoành nhìn bóng lưng rộng lớn phía trước tâm tình có chút phức tạp cầu nghi không ra vì sao lúc nãy mình lại lo lắng cho người đàn ông này? m ã nhờ k h ô n g pha ả i là rất chán ghẹt ả n h hy vọng nhất l o ạ i chuyện đi x a ổ. gần như là vừa mới xuống r ự a y mộ tiền, phía bắc liền truyền đến tiếng tòa nhà sụp đổ. nam ca vĩnh t h a i cẩn thận lắng nghe, lập tức hỏi lệ sâm. anh nhảo nghe thấy tiếng tia lửa đại hề k h ô n g lệ sâm k h ô n g s ả g i ắ c được sai như nam ca, nên lắc đầu. không đợi h i nam ca tiếp tục nào ủ t r y hển, bộ đàm liền vang lên t ỉ h i n nào a i mộ t i n h đàn ông mang theo vui vẻ truyền ra. đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy khiến cho Hạo Hiên phải đem bản lĩnh xuất chúng ra không phải a i là Cao Trấn g Húc cũng không phải a i là t â n Vũ Hoa kia chắc chắn là một trong hai người đàn ông còn lại tiếng tông Hạo Hiên xuyên thấu qua bộ đàm truyền đến gặp p h ả i y một đàm hệ phong quá phiền thoái dù nào ở nở ta đặc biệt trong trẻo nhưng lạnh lùng còn có cảm giác lạ lùng khi truyền qua bộ đàm về phần nhờ h ạ o man nở ta nguy truy h n nam công hiểu cái gì mà bản lĩnh xuất chúng chẳng lẽ là dị năng của Tông Hạo Hiên có cái gì đặc biệt đối diện có 5 con giòm bì ba con bên trái của tôi hai con còn lại quá ồ lệ sâm ở thời điểm Nam Ca chú ý bộ đảm đạo bắt đầu chuẩn bị dọn đường lúc này Nam Ca mới đẻ mưa c h ú ý kéo trở về vừa nhìn mới phát triển t r o n hai con giòm b e bên phải c ả o một cồn là hệ tinh thần v ừ ý t h ằ c t ì n h hạch của nó Nam Ca bắt buộc phải có rồi nhất theo thanh đao cổ cực kỳ hứng thú m ủ ổ hẹn đi lện phía trước vẫn là lệ sâm o tơ tịch họ c ổ loài Nam ca thấy năm con giòm bị đều muốn nhào tới hì h ệ nói bọn chúng tiến hóa rất lợi hại, chỉ hờ công thần mổ t ụ t là có thể bị giết chết. Nhìn ra nghi hoặc trong ánh mắt Nam ca, lệ sâm c ũ n sửa hệ nào ý tưởng của mình, cụ thể dùng lực lượng hệ tinh thần đi khống chế n à o đ á i hệ tinh thần. Bây giờ Nam ca cũng khổng kịp làm dự dạng đó là vật gì thở t r a ổ đã được chứng kiến giòm bị hệ tinh thần khống chế con giòm bị khác, nhưng mà c ô không ghi ông nó mà. Từ trước đến giờ c ổ đều không phát tiến thần thể của mình có lực lượng hệ tinh thần. c h ứ c năng ra đa này là thời điểm mộ vợ mới biến thành g i m bì đã cảo. Nhưng nếu lệ sinh đã nào in thế, Nam Ca liền chuẩn bị t h ờ i một lện. Chương 64, nhóm cường giả này. Vậy tôi đem con g i m bì hệ trọng lực bên cạnh nó giải quyết trước. d ò m bì hệ tinh thần kỳ ở huy d ả n g đang xuống hệ trọng lực phối hợp với nhau. Thời điểm đánh nhau liền phát hiện, con hệ tinh thần này chỉ đạo động tác cả đám. Từ trước đến giờ Nam Ca vẫn chưa đối kháng qua con g i m bì nào có hệ trọng lực nên ả n khổ n g h ỉ khổ. Cô vô h ề n cảm giác thân thể mình giật nhờ ẹ e nhờ ả n g lục t ờ t ự c u ẩ n con hệ trọng lực đụn phải. Hai chân nổ rồng như bị rót chỉ, chạy rất phí sức lại càng không p h a ý nào hại điển nhảy lên. Cũng may lệ x ú n g đã nào y chưa, do bị hệ trọng lực đều có phạm vi không chế, giống như tự a hệ tinh thần, nếu như mình cách nó xa một chút, nào sẽ không xạm giác được hành động của mình. Nghĩ tới đây, Nam Ca liền bắt đầu dùng thủ đoạn cổ thủy trung chỉ quanh quẩn ở ngoài phạm vi không chế phạm vi của nó. đợi khi tìm được cơ hội lại đánh cho nào một kíp. Còn như con i ò m bi hệ tinh thần kia, Nam Ca còn phải xuất ra tâm h á i đồ ả i phó. Loại gió xuân cùng gió tây đối kháng này cảm giác quá thần kỳ, c ổ khổ n g h ỉ thức được đại đâm chìm ở trong đó, có lẽ là một bộ phận có tính chất đặc biệt của i ò m bi thức tỉnh, thưa số hiếu thắng quả ập cùng hoàn toàn bị dẫn ra. Con i ò m bi hệ tinh thần kia vẫn luôn nuốt ở phía sau, cả hai phe đều đạn tự áp chế đối phương. Thờ chạ vẫn là Nam Ca phải cố sực một t u t bởi vì đối thủ quả ố là hai con z ò m bi, lệ sâm cũng không dùng thời gian lâu để giải quyết ba con z o m bi của mình. Sau khi đem tinh hạch cất kỹ ảnh cỡ cơ con dao găm trong tay, quả nhiên vẫn là dùng súng đỡ mất sức. Nghe qua giới thiệu về căn cứ tân bình, như thế nào cũng muốn từ trong tay bọn họ làm ra chút ít vũ khí mới rời đại. Bởi vanh thân bọn họ đánh nhau quá lớn, z ò m bi ở dưới tầng cũng hướng tới bên n à ệ đi t h ờ i Số lượng so với lệ sâm dự liệu ít hơn h ô n g ít. Bộ đ à m vừa mới yên lặng nở một t h t hy h ọ n g ó i lúc nào cũng có thể truyền đến tỷ yển nào ỉ quả năm người kia. Cao Trường Húc q u ý n đang ngoài, sao phía nam cũng có động tĩnh? Người chúng ta ở chỗ này sao? Lần này lên tiếng là người hay trầm b i ế m Tông Hạo Hiên, không bị ế chưa? Tôi ủ không s o ở đấy. Những người khác cũng đều bày tỏ, bọn không nơi đấy. Cao Trường Húc nghi ngựa một lúc, chẳng lẽ là lệ x â m cùng n a m ca? Bọn họ chỉ là hai người bình thường, sao có thể làm ra động tĩnh lớn như thế? cái nơi khổng sở khả năng nha lệ s â m mở khổng n ờ mù ổ hẹn làm cho con g i m b e khác ấy dậy nam ca chiến đấu vì v ợ a g i n ở trực tiếp ngăn cản ở trước mặt có z o m bị xông qua ảnh liền một cực đá văng ra những thứ kia bị chọc giận liền mặc kệ nam ca lệ s â m thấy chúng đều chuyển hướng đánh út mình còn dùng dao găm chỉ vào chúng cười cười đối thủ của chúng mày xác thực là tao khi hệ n g o trạng thái của nam ca c ũ n g giết đỏ cả mặt khổng sở gì khác nhau z o ò m bị hệ tinh thần kia tuyệt đối là cấp 3 c o n hệ trọng lực hệ cũng gần như thế c ổ n h ậ n cơ hội tiến vào trong thế giới của mình đập vào mắt là một mở ảnh minh ông chỉ có con giòm bị hệ tinh thần kia làm chỗ c ổ nhờ hến thờ dịu dàng như thế bởi vì mãi vẫn không thắng lợi nam c ả đã l a h ẹ n nôn nóng rồi vẫn là lệ sâm núi v ớ i ố hồ, hồ cô bại nhờ tĩnh trở lại chỉ là hai con giòm bị thôi mà có cái c á y cổng ghi a ấ quyết được thời điểm lệ sâm lên tiếng nam c a đều đàng nhờ ảm mắt căn qua lệ sâm quen thuộc thói quen công kích qua ổ dù sao đó cũng là chính mình dạy dỗ sau khi kiểm chế cổ loại lệ sâm ở bên t à ổ thập du n g n à o ải cổ đứng nam một gì si. nào t sống m ộ t phát đem nam ca đĩ đì dạ ảnh c h ậ t d ù n người liền giữ cái động tác này dao găm trực tiếp chen vào trong l một cuộn g i ò bi ở lúc con giòn bị quấn đằng g h i ảng có ảnh là chém đứt đầu nó tinh thần nam ca nhất thời được thanh tỉnh lại cổ quan sát hoàn cảnh xung quanh quả nhiên trong đủ hiền l ệ n một bi h ề n pháp Vài bước chạy ra khỏi phạm vi khống chế của con giòm b ị hệ trọng lực, c ổ đạp lên giá hàng, treo hơi trên nhà. Con giòm b ị hệ tinh thần cũng không nghi t ớ i ồn là có thể đột nhiên lùi lại. Lực khống chế đuổi theo sẽ không. Mà Nam Ca chờ chính là khoảnh khắc này, cô đem tiềm năng thân thể của mình phát huy đến tối đa, cứ như vậy áp chế con giòm b ị kia. Sau đó cô tìm đúng góc độ, thẳng tắp hướng tới chỗ con giòm b ị hệ trọng lực lao đến. Không phải ái mày thích nhất trọng lực sao? Nếm thử loại hương vị này đ ạ i tỳ ư ơ n nào ỷ quỷ chưa dứt? Nam ca c ũ n g đ ã chủ sát trên nó sau đó mượn chính trọng lực nó gây ra cộng thêm bản thân sức nặng của Nam ca. Đầu nó trong nháy mắt liền bị Nam ca giấm bẹp vào trong lồng lực. Ngay lập tức bộ gốc màu đen vỡ tung t o é Con giòm bị hệ trọng lực ngay lập tức chết. Mặt khác con còn lại đương nhờ hệ h không đ á n g nhắc đến. Nam ca rất nhở ra ở đ ạ đẻm nó giải quyết. Đây là lần đầu tỷ hệ nổ hệ niệm thử việc dùng lực lượng tinh thần tới khống chế giòm bị khác. Quả thực là nhẹ nhở ảng vui vẻ mà. Tuy nhiên đ ở ổ quay đầu lại. chứng kiến bên chân lệ sâm chất đầu thi thể i ò m bị c ổ liền vui vẻ không n h i 7, 8, 9 vì sao mình mới giết được hai con n g u y ệ l o ạ i có thể giết điển t r ê n 10 con c ô k h ô n g muốn cầu khen ngợi cũng khổng ngờ mở miệng được khuôn mặt nhợn n h ờ n hẳn căng thẳng cổ ổ n thanh đao của mình đi l ệ n phía trước ngay cả tinh hạch cũng q u ê n cầm lệ sâm tiện tay k h é t hết tinh hạch bước nhanh đuổi kịp nam ca nhìn gái đu những nhợn n h ợ quả ổ k h ổ n khoái duỗi tay ở phi ạ t r ê ể n xoa nhẹ h a i cái thật mua h ể n hòa gấp đôi tiểu zombie lần m à ổ làm rất tốt nhé Nam ca vớt ve tại một b ệ n muốn tức giận l ù y khổng bi ệ t mở miệng như thế nào nghẹn nửa ngày chỉ có thạo ả i ảnh hưởng con dùng bàn tay vừa mới giết giòm bị v â n ve đầu tôi lệ sâm ha ha cười một ỉ h i ể n còn khiến Nam ca nhìn lòng bàn tay mình một ộ t c ũ n g k h ô n g bên mà Nam ca xoay đài thật lạ buồn bực lệ sâm rằng chính là đảng khoang ô k h khoe khoang những con giòm b i k hạ cổng loại n ắ ă n đ ư ớ c lại nhìn chính mình đế g i à y đều là ốc của con giòm b i hệ trọng lực nghĩ như thế nào cũng thấy bực bội. Gào, không đ ờ h ai Nam Ca hết khó chịu, có cún lệ sâm đột nhiên cảm giác được một khí tức cường đại. Vì vậy hai người cứ như vậy ôm lấy nhau lăn sang bên cạnh. Chờ lúc nhìn lại về phía mặt đất lúc nãy, phát hiện đó cầm một ả n g t h à n h kim loại bén nhọn. Nam Ca nghĩ thầm, nếu mà cổ quỷ đứng tại chỗ đó cũng không p h a ai bị trọc thành nhím sao? Vẻ mặt của lệ sâm cũng trở nên n g ư n g trọng, giắt lấy tay Nam Ca từ dưới đất đứng lên n u t ở đằng một q u i giá hàng. xuyên thấu qua khe hở hàng hóa bị trệ nghi ạ hàng ảnh nhờn về phía con giỏm bị hệ kim loại kia nó cùng toàn bộ giỏm b i lúc trở cảnh tập qua đều k h ổ n ghi ông nhau nó so với những con khác hiếu thắng hơn rất nhiều chỉ tinh không dị nặng tật c ũ n g rất khó đối phó với nó sao rồi lệ sâm hỏi nam ca cụ có thể khống chế con giỏm b i này không nam ca thì một q h ả i rất nhanh sắc mặt thẳng hại không được nó rất mạnh không... lệ sâm lại muốn bày mưu kế khác chúng ta cùng nhau cũng có thể từ từ giết chết nó. Lát nữa tôi xung phong trước cổ phù hợp với tôi là được. trong lòng Nam cao c một vấn đề rất muốn hỏi lệ sâm, thấy lệ sâm mù ổ hẹn, c ổ lập tức kéo lấy tay hoảng n à o ải, anh, xa hoảng khổng cô tô a i đi trước. dựa theo tính cách lệ sâm lúc trước, nhất định là để mình đấu chay n h ằ n cùng quỷ nản hơi hậu phương chỉ huy. nhưng mà vài ngày này chiến đờ ủ ả n h đều đem mình bảo vệ ở phía sau, không phải a i lạ đảng so mù gì chứ? t h ơ t r ạ khổng so mù gì cả. bởi vì câu hỏi khó này của Nam c a là m ắ n h a khẩu, k h ổ n g cộ Nam Cả đi chậm giết sao? Sa đ o à n k h ổ n g sỏ cảm giác thế, trong lòng có thứ gì đó giống nhờ cổng chỉ không chế của mình. Lệ Sâm đành phải giả bộ tự nhiên đem quần áo từ trong tay Nam c a lấy ra giải quyết kẻ địch trước mặt đ a Nam cổng ti hẹn hỏi lại cùng Lệ Sâm tách ra, quyết định vây quanh con g i ọ m b i hệ kim loại. Con giòm bỉ kia vốn hướng về phía Lệ Sâm đến, nó ngửi được mùi của Lệ Sâm trốn ở phía sau giá hàng lập tức gào thét đánh tới. mà nam ca ở hướng khác nhìn trong tay nó nhanh chóng đông lại i a o kim loại mới. mà thời điểm con giòm bi kia xông về phía trước, chân hung hăng đạp trên mặt đất, lấy chân nó làm tâm điểm, mặt đất bốn phía vậy mà lại nứt ra, đá vụn bắn ra từ phía. đây là sức lực lớn cỡ nào. nếu như tỷ mổ quỳn đập, lúc này chắc đã bị sợ ngừng rồi thở trả s ắ c mặt lệ sâm so về ổ quỳn kém hơn. bởi vì anh đồ ăn được, con giòm bi này cơ bản cũng không pha ái đơn thuần là hệ kim loại, chắc chắn nó phải còn có bản lĩnh cường hóa nào đó. n à o Ip khác, vũ khí lạnh trong tay bọn họ rất khó xuyên thấu thân thể nó. Anh nhắc c ó n ê n đem vật kia lấy ra hay không? Giá hàng bị con dao kim loại hung hăng chém nát, lệ sâm vô thức dùng vũ khí đó đỡ. Có người s o v ầ n quỳn nhanh hơn, chỉ thở ỉ một đi leo xanh biết mạnh mẽ từ phương hướng khác thoát ra, trực tiếp cuốn chặt lấy con dao kim loại kia. Lập tức lại càng có nhiều dây leo chen trục đi d ạ đem con giòm bị hệ kim loại cuốn lại cực kỳ chặt. Nam ca mang theo thanh đao nhìn cảnh tượng trước mắt, quý năng suy nghĩ. Tại sao hệ m ộ c bất kể là người có dị năng hay là dòm bị đều thích t ờ lưỡi chói lại như thế? Có thể ra tay đúng lúc như thế, trừ Tân Vũ Hoa ra tất nhở y h ẹ n khổng sò so người khác. Lệ Sâm ngẩng đầu nhìn phương hướng cậu t ạ đi thời, đứng thẳng thân thể chuẩn bị cùng cơ h u nào ỷ cảm ơn. Ai bị hệ t n h phát t i ề n Vũ Hoa lại là khóc nước n ở i đi c h ù a Nam Ca cùng k h ô n g chập mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cậu liền thấy được nước mắt của cơ hữu khổng n g ừ n g rơi xuống đất. Toàn bộ khuôn mặt đẫm nước mắt, cậu thêm cậu vốn lớn lên nhu nhu n h ư c nhược. nhược. nhiều k h ô n g nhờ cứ t h s ẽ cảm giác được đó là một bèo b i con giòm bị hệ kim loại bị cuốn quá chặt, muốn dây dọa đạ t ờ ỷ tay tân vũ hoa vừa thu lại, nó ngay cả động cũng đốn không được nữa. cuối cùng tân vũ hoa đái điền bên cạnh cái con giòm bị kia còn khóc n à o ả i tội ỷ t h ở t ự a k h ô ngờ mù hồ h ề n làm loại chuyện như vậy, giòm bị e t ậ t đằng sợ, cậu khóc nước nở thở tựa giật thương tâm, còn vừa kéo áo vừa khóc. chẳng qua nếu như có thể x ẻ m nhờ e cảnh tượng con giòm bị kia bị cậu dùng dây leo cắt rơi đủ ả i tốt hơn. Nam ca nhìn qua thi thể con giòm bị hệ kim loại, lại nhìn lũy mộ t ụ t t â n Vũ Hoa khóc đến thương tâm khổng bị hệ truyền đến an ủi cậu như thế nào. Vì v ợ ỷ cô đã ánh mắt hướng về phía lệ sâm. Vẻ mặt lệ sâm quỷ dị tới cực điểm đ á i điển bên cạnh Nam ca nào hải. t â n Vũ Hoa này có năng lực mạnh mẽ, thủ đoạn c a y độc con giòm bị khó trị như vậy mà cậu ta vừa ra tay liền giết chết. Nam ca gật gật đầu, đúng vậy. mùa ủ ả n u i những người yếu giống như là tô hiển tô phượng tại cổ quỷ có thể mở miệng hỉ hỉ n g h i hửa c ọ c cùng k h ổ n g bị h i ệ t nên cùng tân vũ hoa nào ủ t r y hiền như thế nào mà lệ sâm còn bổ sung mấu chốt là một người đàn ông khóc sướt mướt như thể thầy t nhờ bộ dáng gì nam ca quay đầu nhờ hại nản đây là vấn đề sao tân vũ hoa xoa xoa nước mắt ghét bỏ thở duy mô t ự a i i nhân mệnh ngồi s ổ n xuống khuyết tinh h ạ c h chương 65, cho cô túi sách công cụ khác với lúc nam ca khuyết tinh h ạ c h Tay phải t â n Vũ Hoa lật mở quải, trong tay liền sở t h i n một c ổ n dao găm bằng gỗ. Bất quá tở chuyện người hai người cũng tìm ra điểm tương tự, động tác hai người đều rất gọn gàng linh hoạt. Có thể nhìn ra được, t â n Vũ Hoa này cũng là người hay làm việc này. Sau khi cậu đem tinh hạch quét ra còn cẩn thận lau x ạ c h ẻ c h gì mới đặt vào trong túi quần. Vừa mới nãy cậu ta còn khóc đến khổ sở hỉ hệ mà t ù y đã không giờ ai nước mắt nhưng bộ dáng vẫn rất đáng thương. Cậu đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía Nam Ca cùng lệ sâm. có chút xin lì nào ải, con giòm bị này là tôi giết chết, tinh hoạch này tôi có thể l i ý đ i k h ô n g Nam ca sợ mình mạ khổng c ủ cậu, cậu lại khóc nên vội vàng gật đầu. Có thể, vốn chính là của cậu mà. Lệ sâm vẫn l ù ổn không lên tiếng, ánh mắt lạnh nhạt. Lúc c h ừ a cảnh cùng chỉ cáo một quả suy đoán, tiểu đội 5 người này đều mạnh đến đáng sợ. ở trung tâm thành phố mà dám làm ra động tĩnh lớn như vậy, còn có thể tự mình lái máy bay trực thăng. Có phải bọn họ có phương thức đặc biệt gì tăng năng lực lệ k h ô n g Người có dị năng có thể thông qua dùng tinh hạch để thăng tiến dị năng. Là Nam Ca trong lúc vô tình phát t i ể n dạ nhưng Lệ Sâm cảm thấy người t r ê ể n t h i giới bị hết c h o sự kỳ h ệ n này không nào chỉ có hai người bọn họ. Vài ngày này Lệ Sâm vẫn rất chú ý nghe đài radio t r ệ đột cùng khổng sò người đem cái phương pháp này công bố. Bây giờ nhìn thủ đoạn tiểu đội 5 người này nào ủy khổng trờng bọn họ còn dùng tinh hạch sớm hơn Nam Ca, số lượng chắc cũng nhiều hơn. t r ệ đ u y i khổng sò thông báo, đoán chừng là muốn cho vài người có dị năng này ưu đ ạ i đấy. Dù sao chờ mọi người đều bị hệ thể cào rất nhiều người có dị năng cùng h e nhập vào đoàn săn giết zombie. Trong đại quân nếu bọn họ muốn cùng người khác kéo dài khoảng cách cũng chỉ có thể thông qua cơ hội này. Tân Vũ h ọ a không lý nhìn vẻ mặt lệ sâm, chẳng qua là cậu cảm thấy Nam Cả nào y Trì h ề n rất tốt, khiến cậu có cảm giác rất thân thiết. Thực lực của cậu ở trong tiểu đội không kém, nhờ Hển k h ô n g pha hại là cường hãn nhất. Mỗi lần giết zombie, tinh hạch o thuộc sở hữu của ai được quyết định bởi quy tắc, ai giết được nhiều, dĩ nhiên là sẽ lòi ỉ được nhiều. Dù sao c á c c ậ u c ù n g là đến vận chuyển vật tư hỉ hề mà t â n Vũ Hoa thuận lý thành trưởng đợi bên cạnh Nam Ca. Nam Ca nhìn cỗi mồ tụt tay cậu l ủ y khổng tơ, ý có bất kỳ đồ gì. Cậu thở t h a có hơi sợ hãi cái người mít ư ớ t này cũng đem cổ mình chặt xuống, giống như là đối phó với con g i ọ m bị hệ kim loại kia. Mỗi lần đi ra, tôi có thể cầm được rất ít tinh hạch hỉ hề lụy khổng trưởng tông hạo hiên lại thu hoạch được mấy trăm viên. t â n Vũ Hoa không đi nào y ra, thấy Nam Cổ trả lời cậu ngược lại càng tự mình mở máy hát. Ai thở thì vọng lần sau đừng gọi tổ h i đi thì ổ, để tôi ở trong căn cửa không được sao? g i ò b i e tật đ á n g sợ. Đi đã là lần thứ hai Nam ca nghe cở u nào ý z o m n b e đáng sợ, cậu nhờ y không được hủy một củ. Vậy cậu nhìn tôi đáng sợ không? Lệ Sâm thủy chúng đi thì ổ cách bọn họ hai bước, xung quanh đây đều là g i ò b b e bọn họ còn có tâm nào ý truy h i n thiếm. Tuy nhiên nghe được l ư ờ i nào ý quả Nam ca anh cũng ngẩng đầu nhìn bóng lên sổ một quải. Tần Vũ Hoa rất là kinh ngạc, lại cảm thấy có chút buồn cười. lúc này cùng k h ô n g x u y ê n vẻ mặt đưa đám, cười đến phá lệ mềm mại. sao có thể n h a nam cả mồ tuột cùng k h ô n g khi h i ề n tôi sợ hãi. nam ca gượng cười hai tiếng, nghĩ muốn dọa cờ ủ một quải, vờ. tiểu đội năm người hành động có thời gian hạn chế, dù sao động tĩnh lớn như thế rất nhanh có thể đem nhiều giòm b i đưa tới, đến thời điểm nhất định dị nào nhẹ không đưa để tiêu hao. vì vậy sau khi tân vũ hoa cùng nam c ạ nào ý n h ì chuyện liền bắt đầu giải quyết giòm b i tiếp, mặc dù mỗi lần cậu động thủ đều t h i hệ nạc loại tâm trạng khổng tài nhờ nguyện. Nam cạ đi t h i ổ sau cầu vô thức còn học được rất nhiều thứ. Lệ sâm buồn không nào ý tỷ yên nào. Kết quả p h á t t h i ệ n nam cạ đi thì ổ Tân Vũ Hoa càng chạy càng xa, ảnh mù ổ hẹn tủ m ộ trời về. Lại có con giòm bị khả cổng sò mắt lao ra ngăn cản. Nam cạ cả h ỷ hệ ngoài giết giòm bị đã tủ ẩn b u ồ m xuôi gió hơn so với trước. Hơn nữa đây là lần đầu t ỉ hệ nọ còn người có dị năng phối hợp. Tận mắt nhìn thấy Tân Vũ Hoa có thể thao túng nhiều thực vật như vậy, cô cảm thấy rất thần kỳ. chờ sau khi bọn họ lại đánh đổ vài chục con giòm bị xong, tân vũ hoa xoa xoa lông m a y một biển cùng nam ca khoét tinh hạch một biển n à o ải, giết đến lúc này đã k h ô n g s à i biệt lắm, chúng ta nhờ ra ở đi ẩn chuyển vận đ á i nam ca cũng không đ ồ n g thủ lấy tinh hạch, dù sao ổng p h ạ ái là hệ tinh thần c ộ c cũng không được, mà hệ tinh thần hệ trong lúc chiến đấu đều rất ít ở tuyến đầu, giết nửa ngày cũng k h ô n g tơ ỉ một cồn, cố Cổ l i ê n ngồi s ổ i bên cạnh tân vũ hoa, giống như đứa trẻ hiếu kỳ hỏi cậu, đám hệ một các người đều lợi hại như thế sao? động tác trên tay không n g ư n g t â n Vũ Hoa kinh ngạc nhìn Nam c a tôi lợi hại. Nam c a gật đầu, đúng vậy. bị Nam c a chăm chú nhìn, t â n Vũ Hoa vậy mà lại đỏ mặt. Mặt cậu vốn trắng n õ n đầu tóc màu rơm, ánh sáng xuyên thấu qua đống hoang tàn chiếu vào còn phát tán màu vàng kim n h à t nhạt. Cậu cũng không để k h ổ ẹt e tinh hạch nữa, tay chân không bị hệt nên để như thế nào nào ý trùy hển cũng lấp b ắ p Tôi, tôi m cổng không lờ ái hại. Nam Cả tật l ờ n g tán dương cậu, nhưng nhìn bộ dạng này, sao còn ngượng ngùng như vậy? không lưu sau, tân vũ hoa cuối cùng cũng góp đủ dũng khí nhìn nam ca, chân thấy nhờ nào ải, cũng là người thứ nhờ ậ t nào ủy tổ ải là người lợi hại. nam ca rất muốn muốn năn c â u tôi không pha ải là người, tôi là g i ò m bỉ nhé. lệ sâm cũng giải quyết bên g i ò m bỉ cản đường gần, vợ đi ngoài đây liền nhìn thấy vẻ mặt tân vũ hoa thẹn thùng é e lệ cùng nam ca nào ủy c h u y hển, a n h nhờ ý mày, lập tức đem nam ca lôi dậy. đối với tân vũ hoa nào ải, chúng tôi còn muốn tìm những vật khác, cậu tự mình xử lý hỉ h ẹ n trương đại. khuôn mặt tân vũ hoa lại s ụ t xuống, bên trong này u ám như thế, lại đều là giỏm bì ảnh tật mù ổ hển đẹp một mờ ai n h ờ tôi bỏ lại đây sao? lệ sâm lại cười cười, chờ cậu đem giỏm bì bên trong này giải quyết sở nhẹ khổ n g â m chút nữa. n à o ị i s o n g liền kéo nam ca đ ạ i khiến nam ca cùng tân vũ hoa k h ổ n g sỏ cả thời gian chào nhau. chủ yếu là nam ca có phản ứng chậm, đều đã đẩy t s a c ổ một quăng cổ tay, chúng ta ngủ hển đi n ờ hải nào đây? chỗ đó k h ô n g phạ có rất nhiều vật tư sao? Thơ Trả Lệ Sâm cũng có chuột khổng lồ nổi nổi sao đầu cảnh loài nóng lên đem nam ca t ù n đài d d ờ n g s ố đ i thì ô người khác giết zombie, chính mình cũng thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng mà trong lưng g n cũng rất buồn bực. Cố chấp đem tới ô loài n ă m lấy, ừm, quả nhiên vẫn là như vậy khi ý năng cảm thấy thoải mái hơn mùa tốt. Vốn là tôi muốn g i n ổ loài đây, cùng k h ô n g pha ải là vì tìm vật tư. Rất nhanh, bọn họ l ì yếu để điển mặt khác của siêu thị. Năm người trong tiểu đội mới vừa từ bên trong n h y đ i chùa tròn l ê n dòm bị đều đã bị giết chết. Lệ Sâm tùy tiện nhờ a i một quả, i tinh hạch của giòm bị biến dị đều đã bị đại. Nam Ca thử quăng mấy lần cổ tay không bua ra được cũng chỉ có thể buồn bực đi thì ổ phía xoành. Mà chờ sau khi Lệ Sâm đứng lại cổ q u ể n chưa k m t ề nào rồi gật thành đ ã đẹp tay mình thả ra. Lập tức anh n h l ợ i ý một vật nhét vào trong tay ổ. Nam Ca cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện đi là một u á i túi nhưng hơi v à n g nhạt. Siêu thị dưới đất này cũng không so cái gì quá tinh xảo, tuy nhiên cái túi kia rất xinh xắn, cái thẻ ghi giá vẫn còn ở đây. Cô khổng h i u lệ sâm đưa cho mại nhờ một quả túi để làm gì, vì vậy nghi ngờ nhờ hại nản. Sau đó nàng liền nhìn thấy lệ sâm đem đầu xoay qua chỗ khác. Tạo c á c h n h ữ n đây hơi d ủ y m ổ tụt nhưng so với tân vũ hoa vẫn ngắn h ở n không ít. Từ phía sau nhìn coi như là không đưa tay, cũng có thể biết sợi tơ cảnh t ư cứng. Lệ sâm đem cái gãy cho nam ca, mất tự nhờ y h ệ n n à o ải, cái túi này chỗ cô. Trước kỳ ạ ổ t ở tinh thủy thành tìm thấy túi đỏ, không pha ái là đạn nệm đi xạ ổ. Nam ca nhớ tới cái túi kia. Khi nó cổ hành động khủng thới nhiên nào, Y Trù Hển cũng không l u loát mang theo cái túi siêu cấp thích. Khi hệ lụy cổ có chút hiểu ra, hóa ra lệ sâm ở k h ô n g p h i ai dắt mình đến lấy vật tư mà là vì muốn giúp mình tìm túi sao? Gào cổ cảm thơ Y thật t c á i này cũng chưa tính, lệ sâm còn tìm được nước hoa, mặc dù đều là nước hoa chất lượng kém nhưng vẫn là thu hút được cờ chủ ý của Nam Ca. Nhìn t h â n xả trẻ hệ ngoài q u ả n h sổ với Tân Vũ Hoa lúc n ã y hình như cũng khẩn k h ả hơn bao nhiêu nào, ý Trù Hển cũng khổ n g m nhìn Nam Ca. Lần trước bình nước hoa kia bị c ổ đập vỡ, bây giờ ngón tay ô đã l h ở hoạt, có thể đem những bình nước hoa này cất kỹ. Nam ca rất vui vẻ. Những thứ nào sáng long lanh, có mùi hương thơm thơm lạ cổ thì nhất. Vật tư cái gì c ổ lạ i ò m bi, lui không năn cái gì nha. Vì vậy Nam ca giống như là đến thiên đường, hướng về phía lệ sâm nét h miệng cười một q h o ả i lập tược nào ải, tôi muốn đem tất cả túi đều mang về. Ha ha. Sau đó cũng không đ ờ Ái lệ sâm đắp lại, cứ thế cắm đầu xông vào. Lệ Sâm đưa mắt nhìn bóng l ề n sọt xuống ái cười cười. Khi h ệ ngoài động tác của Nam Ca, so với vừa mới nay rất dọm n bị còn nhanh hơn nhiều. Nhưng mà cột có hai cánh tay, nước hoa còn tốt, có thể nhét vào trong túi nhưng mà nhiều túi như thế nên đặt chỗ nào đây? Vì vậy Nam Ca đành phải chọn lựa. Lệ Sâm đứng ở bên cạnh giá hàng không xa, nhìn Nam Ca cực kỳ hứng thú cầm lờì một quái tủì h ề ủ khổng bù ống tay. Kết quả đi thời giá hàng khác c ổ liền qua tay nệm đải. Cuối cùng Nam Ca chọn ba cái túi. có sách cũng có để ổ trên l ệ n h thời đi mồ suy về bên cạnh lệ sâm bước chúng nhờ h e ẹ nhờ ạng không ít v ừ a n g ầ m ẩ n g đầu phát tiền lương lệ sâm có cái túi đặc biệt để mắt là cái túi có màu xanh sẫm nhưng mà ba cái trong t a c cũng rất thích cộc c ũ n g khổ ngờ mù ổ hẻn nèm đi mà lệ sâm nhờ ổ t h i m ã i nhờ một mở ả i nhờ rồi dám chữa cổ điên cầu xin mình bây giờ hai tệ ạ n n ờ chồng không sò so thể dụ cốc ai b ị h i ệ t không đ ợ hải nam ca kịp suy nghĩ cẩn thận mở miệng Dù nào Yến Vũ Hoa lại từ phía sau vang lên, Nam Ca cổ t ầ m nhiều túi như vậy làm gì? Vợ không t á n lại vợ không dàn chắc. Nam Ca h ở nhờ e mộ tỷ h i n g vẫn còn có tư thủy của gửi những tôi thích. t â n Vũ Hoa bởi vì cùng Nam Ca thân thiết cho n ê n trực tiếp đem lệ sâm kinh thường. Vậy bây rửa cổ đảng rồ ai dám cái gì vậy? Nam Ca thở dài cổ nhờ h ấ n lại vài cái túi của mình, mấy cái này tôi đều thích, nhưng mà cái này c ổ chỉ sau lưng lệ sâm, tôi cũng muốn. t â n Vũ Hoa lập tức sáng lạn cười mộ tỷ đ i ễ u mặc dù v à n h mắt cậu vẫn còn đỏ r ự c cái này dễ xử lý, tôi đến rút, tôi cầm cho. bây giờ lệ sâm càng ngày càng chán ghét cái người tân vũ hoa này, lúc nào cũng hướng về phía nam ca cười cái gì mà cười. tiếp nhận túi trong tay nam ca, lệ sâm còn hỏi có muốn cái nào nọ không. nam ca hưng phấn lắc đầu c ổ nhờ ra ở trong nắm cái túi phía x o à n h sách tới trong tay. đột n h ả ỉ hệ nâu gợi một quả. chương 66, lệ sâm lựa chọn. sao thế? tân vũ hoa cũng đi tới gần. liền thấy được vẻ mặt nam ca kinh ngạc đem túi mở ra, Ô cụ mở ra tường kép bên trong, bên trong này sao lại có? không chịu được nam ca kinh ngạc, bởi vì trong kia thình lình sờ t h ệ n và túi máu nhẽ. tuy nhiên hương vị máu này nội ổ xạ từng người qua, xem ra vẫn còn rất mới mẻ đây. c ô nghi ngờ nhìn lệ sâm, muốn h ỏ n c ả phải loạn chủ bị cho mình hay không? ai biết lệ sâm chỉ nhờ ả i một quả, liền n à o a i bên trong túi này sao còn có nước ép sơn cha nhỉ? c ô ổng đài. cô mới cổng tin lệ s m u không bị h ệ t chủ đi làm máu, nhưng mặc kệ mấy túi máu này, tại sao lại sở t h i ê n lời bên trong? Nam cổng s ò ý định nè n k h i hệ ngoài nếu mà khổng trổ cô t h ể m mấy bữa ăn, chưa thở t ự a đi cẩn cứ tân bình n à o ì khổng trưởng tất lụt cũng không được ăn thì rồi. Tân vũ hoa cũng không bị hiệt xảy ra chuyện gì, chỉ gãi gãi đầu, c ổ thì uống nước ép sơn cha sao? chế n g h ỉ ạ để hàng đầu kia có rất nhiều, tôi hãy đi ở ỷ cho cô. Lúc cậu cùng Nam cạ não ì c u hển. hai mắt l ủ ổn khổng nhờ ẩ n h vào Nam ca nhưng mà lại len lén dùng dư quang ngắm Nam ca giống như là cậu bé rơi vào t ả i nhờ Y h ệ u n đầu tiên không Nam ca cự tuyệt cậu quay đầu bỏ chạy Nam ca cũng k h ô n g t h ầ m quản cậu ta chỉ quay đầu hỏi Lệ Sâm ảnh t ờ tự k h ô n g bị hết chút và sao túi máu lại ở chỗ này sao tôi cảm giác được cùng cái túi trước kia tôi uống giống như vậy nha mặt Lệ Sâm khổng chút thay đổi túi m ư a i khổng pha ấy là luôn giống nhau sao nào ỷ khổng chưởng đây là do ai để lại Nam ca cũng tự tự tịn cả người tràn ngập niềm vui mà đem túi máu mở ra, cũng không s o gì t i ế c nụ ội không bu được, tất cả đều uống sạch. vừa lòng thỏa mãn mà đem vài cái vỏ túi máu ném xuống đất, Nam Ca còn dùng đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm môi. lệ sâm nhìn trầm trầm cánh môi đ ớ t ắ t kia, đột nhiên có chút tim đập loạn nhịp, hô hấp dồn dập. cùng khổng t u c dục Nam Ca, chính mình quay đầu bước đi trước. toàn b ấ m t ă n g chiến đấu dưới đ ấ t khổ nghèo ngừng lại, tân vũ hỏa đi lụt như thế cùng khổng trời về nào ỉ khổng t n g ặ p phải do bị rồi. Lệ Sâm vỡ đái được hai bậc đã nhận thấy Nam Ca lao đến, lo lắng n à o ả i Giòn bi ở tầng hai dưới đất vậy mà đều xông lên hết. Theo góc tây bắc, cụ bị yêu cho x u n g quanh đây đều có giòn bi, nhưng mà đám kia ở tầng hai dưới đất rất án phận, chúng vẫn l ù ổn khổng sò so động tĩnh. Tại sao bây giờ lại động cả đám vậy? Mà góc tây bắc, đúng là hướng Tân Vũ Hoa vừa mới truy đ u i Lệ Sâm mặc dù k h ô n g tị tiểu tử kia, nhưng cũng không c h ơ mắt nhìn cậu ta cứ như vậy bị vây khốn, vì vừa ra nước chúng nào ả i Bây giờ chúng ta nhanh đến chỗ đó. Còn chưa chạy được vài bước, trong bộ đ à m tâm thần chuyển ra vẫn là người lúc này treo chọc Tông Hạo Hiên. d ù a n g Nở Tạ có chút đùa g i ỡ n Nam Ca còn đặc biệt nhờ d ừ d giảng, lại là nơi nào phát ra động tĩnh lớn như vậy. Chúng tôi cũng đã vận chuyển tốt vật tư chuẩn bị rút lui khỏi đây rồi. Không l ù u sau, Tần Vũ Hoa đáp lại, giòn bị quá nhiều, tổ hải đã diệt quá lâu rồi. ô ô, được, chắc lại bắt đầu khóc lên rồi. Mặc dù cậu rất nhanh chặt đứt liên lạc. Nam ca cũng có thể đoán được hình ảnh cậu tạ một bên giết giòm b i ẹ một bên khóc. Chờ lệ sâm cùng Nam ca chạy đến phía tây Bắc đạ t ờ ỉ có người so với bọn họ còn tới sớm hơn. b ó n g lưng kia cương nghị quả cảm. Giờ phút này cánh tay khẽ nâng lên, theo động tác quỳnh tạ bộ đ à m liền vang lên tiếng. Bên trong này có chút khó giải quyết, tôi trực tiếp giải quyết sau đó cùng mấy người hội họp sau. Sau khi nào ịt sống ảnh tạ đem bộ đ à m một l ầ n nữa cài vào bên hông, Nam ca lại thuận theo phương hướng gan nợ tạ đứng. hướng về phía tân vũ hoa nhìn thoáng qua chỉ thấy các loại dây leo thực vật v ầ n quanh tốc độ cực nhanh đem chính bản thân cậu vây quanh lại thay nhờ một quả kén chặt như n ê m cối mà những con giòm bỉ kia còn từ bốn phương tám hướng cắn dây leo tưởng tân vũ hoa chiến đấu lại cực kỳ k h ổ n nhờ giả ở k h ổ n g chậm để cậu rút chúng cơ hồ t h á i đồ ải với những thứ kinh tởm kia chính là một nhờ ạ t mất mạng luôn tân vũ hoa cậu ra lệnh rút q u ề n đại nam nhân đối với cậu tích chữ như vàng Vốn Tân Vũ Hoa khổng ngờ mù ổ n hển đối mặt với giòm bì h i h ệ n mà có trợ thủ đến, cậu lập tức tối h lui, còn giống như lo lắng người đàn ông kia đổi ý mà bảo đảm. Tông Hạo Hiên ảnh đẹp những con giòm bì này đều diệt đại, tinh hoạch đều quanh hiệt. Ở lúc cậu vừa dứt lời, chỉ t h ờ ý một đóa khổng lồ đóa hoa bay lên trời, mà đứng ở phi ạ t r ệ kỳ ạ đúng là Tân Vũ Hoa. Cậu thao túng đóa hoa gian nan xoay người một quái liền rời khỏi cái chiến trường này, mà Tông Hạo Hiên cũng ra tay. Những con g i m bì thấy Tân Vũ Hoa chạy. ô n g Hạo Hiên lại cách nơi này gần như thế, bọn chúng đương nhiên m ù ủ ổn một l ệ n nữa tìm kiếm mục tiêu mới. t â n Vũ Hoa cũng là sau khi thối lui mới phát hiện Nam Ca cùng Lệ Sâm đứng ở i mộ tờ k h ô n g x a Nhất thời có chút t o não. Trước kỳ ạ c h e đường rời khỏi sân khấu, từ trước đến giờ cậu đều k h ô n g x ả m thấy có cái gì, nhưng mà một l ầ n này, cậu lại cảm thấy khó có thể đối mặt với Nam Ca. Nhưng bây giờ cũng không phải ái là lúc nên rồi dám suy nghĩ, cậu hướng về phía Nam Ca Lệ Sâm hô, đi mộ. lát nữa chỗ này chả kệ pha h i đổ đổ nam c a huy giảng cảm thấy kiến trúc bên trong này rất rắn chắc mà vẫn là lệ x â m phản ứng nhanh thậm chí ảnh không xuống nam cạ nào ỷ q u ả i gì trực tiếp đè m ồ đặt h ờ i trên l ệ n hướng tới cửa ra mà chạy nam c a quay đầu lại nhìn tông hạo hỉ h n một quài còn chỉ chỉ nhưng mà quý n á nở ta lười nào ỷ quỉ cha nào ủ t s ố n g cổ hạ to miệng cả kỉnh nào ỷ không ra lời hóa ra những con giòm b ị kia khổng sợ một c ổ nào có thể tới gần tông hạo hiên Không ghi ổ n g như Tân Vũ Hoa có thực vật bảo vệ, mà là đùng vài tiếng, những con giòm bị xung quanh đều bị lôi điện bao vây. Sấm sét tương đối chói mắt, ánh sáng sét qua, thậm chí Nam Ca cảm thấy trong mắt mình có vài tàn ảnh màu đen. t i ể u nhìn vào ánh sáng chói quá mắt nở c ờ bị h i ệ n trầm đen. Mà hiển nhiên, Tông Hạo Hiên bây giờ quý năng thu lực, ảnh tạ đảng chưa đem mấy trăm con giòm bị này một kịch giết chết. Lệ Smờ không quay đầu lại. nhưng mà sau khi ẩn h ở n g thở im t h ầ n đầu tiên cũng đã đổ ạ n được vì sao lại có động tĩnh lớn như vậy hóa ra trong tiểu đội 5 người này còn có người có dị năng hệ sấm sét bọn họ vừa mới lui tới phạm vi an toàn tông hạo hiên cũng tụ lực đến giai đoạn cuối cùng từ trước đến giờ nam ca vẫn chưa từng thấy qua sấm sét thô như vậy giống như là một cột dòn g lửa vụt lên từ mặt đất mà thuận theo phương hướng sấm sét kia lấy tông hạo hiên làm trung tâm mấy trăm con giòn bi toàn bộ đều bị lôi điện xuyên thủng cảnh tượng kỳ ạ tơ tựa là quá bạo lữ, quá mạnh mẽ rồi. Từ trước đến giờ Nam Ca cùng không bị hết, hóa ra có người giết giòm bị còn có thể có phương thức bá đạo cỡ này. Nếu lúc nãy vẫn chỉ có vài tiếng đùng hì h ệ ngoại là tiếng vang ầm ầm, quả thực là đình t h a i n h ứ c gốc. Mà công dụng sấm sét này hiển nhờ y h ệ không phải chỉ là đánh giòm bị. Bây giờ Nam Ca cuối cùng cũng hiểu vì sao Tân Vũ hòa nào y b ệ n trong này có thể bị lôi điện toàn bộ đánh c ủ a m ộ t l ệ n lực phá hoại khổng lồ khiến khối kiến trúc cũng bắt đầu tách vỡ. cũng chính là trong vài lần thở, chỗ đó quả thật bị hiển t h ầ y nhờ một đồng hoang tàn. mà bởi vì bụi đất tung bay, nam ca cũng không t ờ y được tông hạo hiên ở chỗ nào. nhưng sấm sét cũng có thể trực tiếp đem cột xi si măng khổng lồ xuyên thủng, chắc hà n à n n tạ cũng không bị thương được. tân vũ hoa cũng hướng ra sau nhìn thoáng qua, trong ánh mắt kia còn mang theo sùng bái. một lâu sau nam ca mới quay đầu hỏi cậu, chúng t a thật không đ ê n è m mua t sao? nếu mà tông hạo hiên ngoài ý muốn, bị tảng đá lớn nào đó đè chết. h ẳ n là đừng làm máu người có dị năng hệ xét lãng phí nha. Dạng dị năng biến dị này sở thiền vượt tỷ lệ phi thường bẽ. Bỏ qua cái này k h ô n g trở về s ù ẹ không tờ ỉ được nữa. Tần Vũ Hoa lại cười cười, không ai nhờ ỉ có thể giải quyết hết. Vật tư của cậu cũng đã tủ thập tốt lắm. Lệ x â m trước khi điệp cùng dẫn thì ổ khổ nghỉ đồ. Sau khi đem Nam Ca phẳng trên mặt đất, vài người hướng tới mái nhà máy bay trực thăng dừng lại nhờ hại một quải. Nam Ca hơi cảm thủng mua tốt, liền thay đổi sắc mặt. xung quanh máy bay trực thăng kia tất cả đều là zombie nhất định là bởi vì hai chị em tô phương cùng tô hiển bên trong hấp dẫn bọn chúng cô v ợ đi nào n ý ra lại bị lệ sâm cắt đứt chúng ta nhanh trở về đ ạ i nam ca còn nghi hoặc sao lệ sâm mở không cho mải nhờ nào ải lúc chứng kiến ánh mắt lệ sâm bình tĩnh cổ đ à n phải c ơ m m n g cô hệ nàng này nào biết lệ sâm là khổ ngờ mù ổ hỉ năng lực quả ổ bị bại lộ mặc kệ có p h i ỷ cổ t h ự c hệ tinh thần hay không việc có thể cảm giác cảnh vật chung quanh lạ không nghi ngờ Vốn tiểu đội 5 người n h ỏ đã giật rũn m á n h bọn họ có thể lôi kéo hai người có dị năng hệ thủy. Ai bị hệ t h ể khô nhẹ đồ hại với nam ca ra tay. Cũng may tân vũ hoa mang nam ca trở về đến phía dưới cao ốc rất nhanh. Lần này cậu còn d lờ một tụt tuyệt kỹ của mình, đem thắt lưng hai người lệ sâm cùng nam ca dùng dây leo cấp cuốn lấy một khắc của dây leo trực tiếp q u ố n quanh mái nhà. Lập tức cậu thúc giục dị năng. Ba người bọn họ cứ như vậy bị nhấc tới dọa khủng trùng đi k h ô n g leo tầng thang nhà. Mới bắt đầu nam ca còn có chút thấp họng Về s k u Quỷ Ha ha n ợ n ụ cười. Dây leo từng vòng quấn lấy bên hông cổ cù á i đầu nhìn thoáng qua mặt đất. Chỗ mới vừa rưỡi đại đã bị Tông Hạo Hiên phá hủy. Mặt khác có mấy người đàn ông đàn t ờ một phương hướng khác hướng về bên này chạy tới. x a x a còn có dòm bi theo sợ không. Trung tâm tòa thành thị giống như có biến động nhợ h y Có làn gió mạnh thổi qua. Nam ca còn cùng Tân Vũ Hoa náo ả i Chiêu này của cậu phi thường tốt. Còn bất việc lại dùng ít sức. Tân Vũ Hoa bị cổ khẩn đến thẹn thùng. Vừa định kiêm tốn hai câu. Ai biết gió mạnh vừa mới thổi kia, căn bản cũng không p h ạ ái là gió tự nhiên mà là từ mái nhà thổi qua, là có giòm bí hệ phong lợi t r ạ Đây cũng không p h ạ i ái là suối q u á nhất, x u i x ẻ o nhất là con dao gió kia hướng về phía lệ sâm mã đ i nhìn lùi khổng sò chém thời hải ẩn, mà lại đem dây leo cuốn quít lấy nam ca chém đứt. Nơi này chính là tầng thứ ba mươi mấy, bọn họ sắp đến mái nhà rồi. Bây giờ dây leo bị chặt, nam ca mạnh mẽ bị rơi xuống dưới. A a a, cô khổng t a c h ủ i hô lên thằng đầy hoảng sợ. lần trước tầng thấp như vậy, k h s ổ n g đ ạ gì vài cây sương sườn, lần này cao như thế nào ị khổng trờng óc vỡ toang luôn. lệ sâm cứu mạng. trong lúc nguy cấp, g i ọ n g nam ca khẩn trương. trong nội tâm chỉ chợt lóe qua tên lệ sâm. lệ sâm ở lúc nam ca mới bị rơi cùng đ ã đ ạ ra lựa chọn ảnh quyết đoán buông dây leo ở thắt lưng ra, thuận theo phương hướng nam ca vào tới. tần vũ hoa so về, trầm một nhở im, nhưng cũng lập tức mọc thêm dây leo mời đi cứu. nam ca ở thời điểm cấp tốc rơi xuống, trong nội tâm còn nghĩ. nếu lại chỗ c ổ một cơ hội n ọ a khẳng định đàng hoàng leo tầng k h ổ n g ã m lười biếng nữa đâu tòa nhà cao như thế đến lúc nào mới đến điểm cuối đây đ ả n g c h u bị cùng mặt đất tiếp xúc thân mật mở quải bên hôm chợt căng thẳng lập tựa c cổ t ì hiển một cái ôm ấm áp lần này loa n h ở phía dưới dù nào ủ qua người đàn từ đỉnh đầu văng lên coi như là ở trong gió rít cũng truyền vào trong tai ổ ảnh não ải nam ca đừng sợ cũng may lúc chưa tỉnh hồn lụy thái đi leo tân vũ hoa cũng đuổi tới kịp lần này cờ ủ khổng cổ những con g i ỏ m b i hệ phong cơ hội nhanh chóng đem hai người tún đến mái nhà chương 67 toàn thân j t r u n lúc lên lúc xuống như thế tim Nam Ca đều bị hù dọa đến có thể nhảy lên thật vật và hai chân chạm đất không đ ờ ồ hề nào y tệ t â n Vũ Hoa trực tiếp liền lao đến hưởng sổ đ ạ tay ra Nam Ca còn tưởng rằng cậu muốn ôm mình nên vội vàng lui về một bước t â n Vũ Hoa cũng ý thức được bản thân quá kích động không đời hài Nam Ca nào ủy tại cậu liền và khóc vốn lớn lên đã nhu nhược lúc khóc thút thít nửa điểm thanh không so chỉ là nước mắt lớn t r ừ n g hạt đờ ủ không ngờ rơi xuống dưới khổ n g à m cùng Nam Ca đối mặt cậu che con mắt lại động tác thực đáng thương Nam Ca cổ cả sạ ổ khổ thực xin lỗi tôi biết sai rồi Nam Ca thấy cậu khóc thương tâm cực kỳ bộ dáng h ầ n không khóc đến đau sốc hông những lời mù ô n à o ải đều đã quyên hết ơ không đ ù n g d ằ n g suýt chút nữa chết đi a cô sao ngược lại cậu ta lại khóc c h ư c rồi đừng khóc mà Nam Ca cố gắng dụ d u cậu. trong nội tâm còn nghĩ k h ó c nhờ ỷ ở k ẻ hẳn không còn nữa. t â n Vũ Hoa vẫn không n g n g lau nước mắt, lệ sâm ở Nam Ca bên cạnh mắt lại nhìn. khả năng khóc n g ờ t t h ờ tựa là cùng năng lực cậu ta quả khổng. Mặc dù có Nam Ca an ủi, Tần Vũ Hoa vẫn ấy nấy cực kỳ, khóc đến về sau lại liên tưởng đến giòn bi. Nam Ca nghe c ợ ủ nào ý y giòn bi đáng sợ đã t à n thói quen không đi nhiều an ủi cợt ủ một q u á i Nhưng mà phía sau cậu còn có nhiều giòn bi hệ phong như vậy nha. Máy bay trực thăng đều đáng bị vây q u a n h à có phải cậu nên nhờ ai mổ tột kẻ địch phía trước cổng? Mấy lần Nam Ca cố gắng nhắc nhở cậu, nhưng cậu vì e n đang đ ầ m chìm ở trong thế giới của chính mình, lại nhìn t ô Phương cùng t ô Hiển trong máy bay trực thăng t r ê n mặt cả hai đều kinh hãi điểm không kinh hãi hơn được nữa. Bên ngoài có nhiều i ò m bị như vậy, nhớ đâu cái máy bay hơi không dặn chắc, bọn chúng xông tới thải làm sao bây giờ? t ô Hiển rất là ảo não, năng lực cỡ đã tăng lên nhiều như thế, tự vệ khẳng định là không t à n vấn đề. nhưng mà lần này sao có thể sở thiện nhờ yếu giỏm bi như thế lại quỳ đang t r ê n ngoài nhà rất bất lợi để cậu thi triển dị năng khi hệ n à i tình cảnh trật vật như vậy còn bị Nam Ca nhìn thấy Nga U không pha a i là tô Phương nắm lấy chính mình tô h ì n thở tựa là h ẳ n không lao ra cho nhóm giỏm bi n à một bài học t â n Vũ Hoa Nam Ca gọi cờ U m ô tỷ h i ệ n ở lúc cô hệ nào ủ truy hiền có giỏm bi hệ phong trực tiếp lao đến đối với t â n Vũ Hoa mặc áo may ô chuẩn bị hạ khẩu Tân Vũ Hoa tựa như là có con mắt dài sau lưng một q u ả cây dài khắp nhỡ đâm ngang dọc dây leo thuận theo sau lưng cậu mạnh mẽ chọc vào cái cổ con rỗm bị kia. Con rỗm b kia ngay cả cơ hội cũng d ễ d ọ a khổng sợ đã bị cậu giết chết. Cậu vẫn khóc, vẻ mặt còn ghét bỏ. Đã nào y rỗm bị là đáng ghét nhất. Nam Cang ă n cản cậu tiếp tục hoài nghi nhân sinh này, vị lấy bả vai cậu có chuột khổng xuyên gì nào y nào ải, cậu mà lùi khổng giả tay, đám rỗm bị người thở tựa mù ổ hển đem mái nhà bao vây đấy. Tân Vũ Hoa còn cố chấp nhìn trầm c h ầ m Nam k a mắt to ngập nước, chân mày lệ sâm nhíu chặt hơn. Hì h ệ ngoài mấy nam thanh niên đều lưu hành bán manh sao? Nam c a Tân Vũ Hoa tràn đầy chờ mong nảo ả i cổ thở tựa không chút tôi sao? Nam c a lúc này quỳn đản t h ổ hẹn giao rõ, nghe vậy liền dùng sức gật đầu, không c h c h Cậu nhanh ra tẩy đ ã i Tân Vũ Hoa cuối cùng cũng nín khóc mỉm cười. Lệ Sâm Thủy Chung chú ý vị trí đám giọt b ị này. Sau khi nhìn Tân Vũ Hoa lui lại, ảnh đ ệ m Nam Ca kéo vào trong vòng bảo vệ của mình trước. Đã bị Giòn Bi bắt nạt đến mức này, Nam Ca đương nhở ý hẹn không nào từ bỏ ý đồ c ổ r u t thanh đao ra, giống như là chiến đấu cùng Tân Vũ Hoa, hướng tới máy bay trực thăng liền chạy tới. Tô Hiển cùng Tô Phương ở trong máy bay trực thăng mặt nhìn thấy dưới bầu trời mở m ị t n hình ảnh Nam Ca cùng Tân Vũ Hoa nhanh nhẹn dũng man giết Giòn Bi, con mắt cùng k h ô n g t r ậ c nhất là Nam Ca, sao Tô Hiển lại cảm thấy tốc độ quả ô nhờ già ở hơn rồi. chỉ thấy gương mặt c ổ l à n h lùng, đôi mắt màu đen lóe sáng gấp đôi, từng đao đều chém trúng mục tiêu. lại nhìn tân vũ hoa, cậu thúc giục những thực vật kia mọc ra, đem cả đỉnh tòa nhà bao trùm r ằ n g màu xanh lá cây là đại biểu cho sức sống nhưng mà đến lúc cậu dùng để giết z o m bi, màu xanh lá cây lại có thể lấy mạng. so với hai người họ sinh tại của lệ sâm ở không rõ ràng, thậm chí tô hiển cùng tô phương đều sùng bái nhìn nam ca khổng chú ý tới lệ sâm vẫn l ù ổ hẹn đi thì ổ nam ca ở khoảng h k h n g xa. Những người còn lại trong tiểu đội cũng vừa mới kết thúc chiến đấu. Thời điểm ở phía xa đã phát hiện đ ư n g tỉnh trệ núi à nhà. Bọn họ mù ổ h n đi thi ô b ậ c thang đến, dọc theo đường đi quỳn phải phí chút thời gian. Đợi đến lúc leo đến mái nhà chiến đờ đã g kết thúc. Vai n g ợ t h v g i dạng không đ ỉ n h h u n g tay, bởi vì bọn họ đối với năng lực tân vũ hoa có lòng tin. Thật thừa khi yến mọi người khiếp sợ là Nam ca. Trước kia nhờ ổ vị ẻn lù ổ h n đi thi ô đằng sau lệ sâm, lớn lên còn xinh đẹp như vậy. c ò n tưởng rằng sọt là bình hoa, sao có thể nghĩ đến c ổ m ư ợ là quân chủ lực giết zombie? Cao Trường Húc cảm thấy nhiệm vụ lần này thu hổ a t t ờ tựa lạ quá lớn. Nam ca này cáo một công phu tốt, nếu mang tới căn cửa thật cũng là nhân tài. Tô Hoàng c ù n g thường phong cũng nhìn chăm chăm Nam ca, chỉ có tông hạo hỉ h n một m ờ ải nhờ chú ý tới lệ sâm. Ánh mà cảnh tạo biến đổi, nhưng chẳng mấy chốc lại khôi phục bình thường. Sát thực, động tác Nam ca rất đẹp mắt, l ạ một cổ huy k h ô n g so dị nặng tận hấp dẫn con mắt người khác. nhờ h i n sổ c ờ hồ đều đem mặt bên cùng đằng sau đều giao lại cho lệ sâm nếu nhờ cổ n g so lệ sâm và c ổ bà vệ có lẽ cổ đã bị những con giòm bị kia c ắ n chết lệ sâm không n í bật nhưng so với nam ca còn muốn lợi hại hơn không phải ít một tí bởi vì đối phó ba giòm bị động tạ cảnh vì é n rất thành thạo tông hạo hiên quan sát trong chốc lát trong lòng lại khiếp sợ cái người lệ sâm này sao trông giống như là đảng sổ ý hướng dẫn giòm bị đảng s ổ n g kích nam ca thậm chí ảnh tạ còn vì nam ca mà an bài tốt góc độ đây là dụng ý cỡ nào? mân môi lại, tông hạo hiên đứng ở cuối cùng đột nhiên chú ý tới, có con giòm bị khắc đạn tủ ẩn theo cao ố c bò lên, vừa v ậ n chiến trường giờ phút nghệ đã bị thanh lý xa trẻ, tô hoàng cưới đi l ê n phía trước hai bước, rất là tiếc nụ ổ y não ải, sớm biết bên trong này có nhiều giòm bị hệ phong như vợ ỷ thất tổ sẩm đi trời về rồi, nam cạ một chém đứt đầu con giòm bị cuối cùng, còn hướng về tô phương cùng tô hiển nhìn thoáng qua cổ quỷ nhớ g i ọ n người này, lúc c h ở a cảnh tạ còn ở trong bộ đàm t r ê u chọc tông hạo hiên. Tuy nhờ ý hệ nộc cùng không quay đầu lại, chỉ mở cửa máy bay trực thăng ra, cùng tô hiển tô phương nào ải, không sợ so việc gì, chúng đều chết rồi. Bây giờ ánh mắt tô hiển cùng tô phương nhìn n k ca, so với trước càng nhiệt liệt hơn. Đây quả thực là chúa cứu thế của hai người họ, hơn nữa còn cứu bọn họ nhiều lần như thế, bọn họ làm như thế nào cũng không trả xong phần ân tình này. Thờ t r ạ tô phương rất có cảm tình với lệ sâm hỉ hệ l u y c ổ cả chút kinh ngạc phát hiện. Lục Cố nhờ ảnh thấy Nam Cả một trang phục g i n d i gọn gàng đại điển, t í m ộ v ờ a mà đập loạn nhịp. Đối với l ư ờ i nào ước trước Nam Cả nào ủ mù ổ hên cả nhô một n h ờ ổ lợi hại như thế, hay là chính mình liền thì ổ c ổ ở ủy thôi? Dù sao bây giờ là tận thế, ai còn có thể nhìn mình là cùng đàn ông hay là đàn bà lơ m t đây? Trong lòng tô hiển n g h ỉ t h ờ trạ cùng tô phương gần giống. So với tô phương, cậu càng khẳng định Nam c a là người cậu thích nhất. Dù sao lúc trước bản thân thiếu chút nữa bị mấy gã đàn ông làm đủ. Nam ca nhìn thấy mình chật vật như vậy nhưng không sọ so g h é t bỏ mình. Bây giờ đ n g nào a muốn cắn mãi nhờ một quả, muốn mình từ mái nhà nhảy xuống cũng được. Lệ sâm cũng chú ý tới ánh mắt tô phương cùng tô hiển nóng rực gấp đôi. Nhưng mà trước khi đại điển bên cạnh nam ca ảnh l o ạ i nhàn nhạt nhìn tông hạo hỉ hển một quả. Tông hạo hiên vốn cũng không chú bị cùng lệ sâm nam c a nào y truy hển. Dù s a h o ã n ở tạ là người có dị năng khổng ngờ mù ổ hển cùng người bình thường đồng hành. nhất là căn cứ Tân Bình, quả thực coi bọn họ những người có dị năng trở thành con vật, địa vị cao hơn t h t có ích lợi gì? Viên đạn bọc đường khiến bọn họ chịu bán mạng mà thôi. Thậm chí lúc trước Thái Đội ảnh Tạ đối với Lệ Sâm và Nam Ca cùng khổng tột cũng do nguyên nhân này. Mà bây giờ Lệ Sâm nhờ hại Na Nở Tạ một quái, thế nhưng khiến toàn Na Nở Tạ có chút rét lạnh. Tại sao có thể như vậy? ảnh Tạ chỉ có lúc đối mặt với người có dị năng cao cấp mới có cảm giác này. Lu Cảnh Tạ giao đấu với nhiều giòm bị biến dị như thế cũng không sảng thẳng như vậy. m à ý t ứ ánh mắt lệ sâm cũng rất chua d à n g bất kể loa nở tạ vừa mới phạt thể loại gì, đều cảnh qua nở tạ muốn im lặng trước những chuyện này, lệ sâm cũng chỉ là nhìn tông hạo hiên như thế liền đầu c ũ n g k h ô n g q u a y loài đi tầm năm ca. để lại tông hạo hiên ở xa xa trong nháy mắt thẹn quá hóa giận ảnh tạ đương nhờ y hệ n ẹ khổ người lệ sâm vừa mới nãy bị kinh sợ một quái nhất định là cái ngoài ý muốn, bởi vì đều là cường giả, đột nhiên bị áp chế nhất đi nhẹ càng cảm thấy mất mặt, a n h t a lùi không đối với lệ sâm ra tay. vừa vẫn có giòm b ị muốn bỏ lên mái nhà ảnh tạ l ạ n h luôn nào ải các người đi lên máy bay trực thăng trước tôi quét dũng nhờ y hiện trường đây đúng l o nở tạ mù ổn m ộ t m ờ á i nhờ đem những con giòm b ị này đều giết cao trường húc còn vui tươi hớn hở nhìn tông hạo hiên quả nhiên là biết nhiều khổ nhiều nha vậy chúng tổ ai đi lên máy bay trực thăng chữa ảnh tôi hoàng quýn đ à n gỗ ản hận đâu tôi y nào ải các người như thế n ổ không đi tôi nhiều tinh hạch giòm b ị hệ phong như thế tôi đều là y không được Thờ Cha ở thời điểm Nam Ca mở cửa máy bay, t â n Vũ hỏa đ ạ khổẹt tinh hạch hỉ h ệ n mà cậu ngờ một tờ tẩy tinh hạch. Sáng lạn cười mồ ti i ề n hướng về Nam Ca chạy tới. Tuy nhiên cậu quay đầu lại nhìn tô hổ n g ngờ một quải. Lần này tinh hạc không tranh, tôi muốn cho Nam Ca. Vài người lục tục lên máy bay trực thăng, chỉ có Tông Hạo hỉ h n một mờ ai nhờ đứng ở mái nhà tràn đầy thi thể zombie, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn mép tòa nhà. Anh Tạ khen nâng hai cánh tay lên, tờ trên n g c nhà hướng lên trệ b ù trời n h ấ c t ớ i mộ t đại n nhìn... h cũng đã ngợi lúc cục đá đó trôi lơ lửng, quanh người ẩn ở tạ tràn đầy s ấ m xét, đ ù n g vài tiếng liên kết thông qua cục đá kia chỉ thấy được một x ạ chớp đẹp mắt tở t r ê n m ọ c n h à nổ tung, làm cho bầu trời một mờ ảnh mở mịt m đều bị chiếu sáng. cao trưởng húc lái like máy bay trực thăng do lớn rủ t ả n h tạ làm trợ thủ, từ tư thế nhìn s ổ n gạn nở tạ vẫn còn sợ h ạ y nào ải, may mắn máy bay trực thăng đã b ấ y lệnh khổng t r ù n g nia ủ khổng t r ù n g ta cũng phải chịu điện quạnh ta. t ô hoàn còn rất hứng thú dán lên cửa thủy tinh nhìn lưới điện quét tán. Giờ phút này toàn bộ cao ốc đều bị bao phủ trọn g một mờ ánh điện quang. Mà những con giòm bị xông lên k ỳ ạ đ ạ ý thức được Tông Hạo Hiên là đối thủ tương đối lợi hại. Bọn chúng muốn chạy, nhưng mà sao có thể chạy được kia trước đây? Thời điểm lưới điện vung xuống chính là thời điểm đám g i m bị bị tươi sống đốt thành thi thể. Từ khi ra tay đến lúc kết thúc chiến đấu chỉ dùng thời gian rất ngắn. Tông Hạo hỉ h n không kiểm tra lại xem có cá lọt lưới hay không. chỉ xoay người hướng tới vị trí máy bay trực thăng chương 68 t h i ế u nguồn nghệ chương chương 69 bác sĩ lấy máu để thử máu hai chị em tô phương cùng tô hỉn đi thi ố lệ sâm mấy ngày nhưng buổi tối mỗi ngày nam ca đều cùng lệ sâm ẩy muốt cho nên bọn họ cũng không bị i ệ t là buổi tối nam cũng ngủ được giờ phút này bọn họ thấy nam ca ngủ còn thông cảm lại đau lưng n à o ải khẳng định là nam ca vừa mới cùng dọm bị đánh nhau quá mệt mỏi mới ngủ thôi Cao Trường Húc trở cổng tờ ủy tình cảnh Nam Ca cùng dọn bị chiến đấu, nhưng mà bị hệ t r u sùng quanh siêu thị kia có bao nhiêu d ò n bị hung mạnh nhờ ý hển, ngay cả mình cũng chịu thua thiệt. Về sau trên ngoài nhà, mặc Dọa nở tạ chỉ nhìn trong chốc lát, nhưng vẫn bị hệ t r ù y Nam Ca rất dũng mãnh. Hai người dạng này được nhiều chiếu cổ mộ tuột cũng đúng, cho nên Cao Trường Húc k h ở nhẹ nhàng cùng lệ s ừ ngạo ải, dù sao chúng ta cũng sắp đến. Tiến vào căn cứ tổ ủy sẽ ạ n bài bảo người ta tìm chỗ ở cho mọi người. Lệ Sâm vẫn như cũ ôm nam cùng đ ô ống tay, chờ máy bay ở trong căn cứ rừng hẳn liền cùng Cao Trường Húc nào gửi cảm ơn, ổng ngồi s máy bay. Tô Vương cùng Tô Hiển đem Lệ Sâm xem như người tâm phúc, đương nhiên là đ ỉ thì ổ phía xoành. Tiểu đội 5 người ngược lại xuống cuối cùng, Lệ s â m không r ơ ỡ đi l ù ổ hẹn ai n ồ m n k m dáng người cao lớn rắn rỏi hỏi Cao Trường Húc. Sau khi tiến vào căn cứ phải dùng cái gì kiểm cổng? Cao Trường Húc cười cười, khoát tay, nếu như là người khác. nếu muốn vào phải ở cửa trụ sở cởi quần áo kiểm tra triển người có vết thương hay không chủ yếu căn cứ lo lắng nhẹ c ả o người hóa i ò m bi tuy nhiên chúng ta cùng đã đi một đường chúng tôi xác định các người là con người một bậc kiểm tra này liền miễn à n h tạ suy nghĩ m ổ t ụ u ộ t còn bổ sung tuy nhiên chờ sau khi mọi người giàn xếp tốt sẽ c ả o người tới lấy máu để thử máu bác sĩ trong trụ sở muốn xét nghiệm có bệnh truyền nhiễm hay không nào hãy đi nửa kỳ ấy này cao trường húc có chút lung túng lan đà ản nở tạ vốn hơi đen giờ phút này còn kèm theo chút h ồ n g tôi cũng không pha ái là hoài nghi mọi người, nhưng đây là quy củ của căn cứ. tôi h o à n g ngược lại cà lơ p h ấ t phơ, còn hiếu kỳ nhìn trầm trầm năm ca, nào có ai ngủ được nhanh như thế? đi đ ạ tín h là cái gì? căn cứ chúng tôi bây giờ đang nghỉ h n cứu chế tạo thuốc có thể dò xét ra dị năng trong thân thể con người, rất nhanh có thể thành công. l ệ smờ k h ô n g k h i có chút khiếp sợ không nào ai điền việc trong căn cứ có bác sĩ, nào ai điền thuốc thử dò xét dị năng cũng không kinh h thường được. Nhiều ở thừa nghĩ hiền cứu chế tạo thành công, chỉ sợ các căn cứ khác đều muốn tới lấy dùng thử. Đến thời điểm đó, cái căn cứ Tân Bình an phận đợi một, tộc chỉ c sợ sẽ k h ô n g xuẩn Thái Bình, cuối cùng là bị thâu tóm hay là sẽ cường đại hơn. Con đường phía trước khó bề phân biệt. Tông Hạo Hiên nhíu mày nhìn t ô Hồ Ang ơ một quải, lạnh lùng nào hải, cùng bọn huy nào ý nhì đều như thế làm cái gì? ả n h h ũ n g đi ghi hào nhiệm vụ. Nào hải điền giao nhiệm vụ, t ô Hoàng quả thực là có nỗi khổ khảo nhạo hải. Vật cảnh tạ tìm được đều bị lệ sâm chen ép đem lại. Về sau làm thêm bao nhiêu nhiệm vụ mới có thể đem những vật tư này bổ sung trở về đây. Vì vợ g i nở tạ sở s ờ c h ó p mũi, mắt đào hoa rũ xuống. So với cao trưởng h ú c còn lúng túng hơn. Tôi, tôi lần hệ không đ á n Giúp tôi xin phép lao đại nha. Sau khi nào ị t s ố n g ảnh tạ chạy nhanh hơn bất cứ ai, giống như là rất sợ người khác qua nà nở tạ dùng vật tư đòi lấy vật khỉ gió gì. Lệ sâm thấy cao trường hút giận do song mới khé vuốt cằm gà nở tàng ạ o ải, quản lý căn cửa không d à n g chúng tổ ỉ s ẽ phô a i hợp. t â n Vũ Hoa còn đưa mắt trông mong nhìn qua Nam ca, nghĩa ủ k h ỡ n g pha á i là cao trường hút dùng ánh mắt ngăn cậu lại, chỉ sợ cỡ đã sẩm đ i thì ổ bên cạnh Nam ca rồi. Cao trường hút cũng không đành lòng nhìn thấy cậu như thế, vốn là cậu chính là người ở thoại nhất trong đội, vẫn là người hay khóc nhẹ, vì vừa dạn ở t ạ i bất đắc gì n à o ải, Vũ Hoa, cậu mang bọn họ tới chỗ ở chỗ này. Khun mặt n h ờ hư n h ờ n hẳn của Tân Vũ Hoa vừa mới rồi còn như một lớp bụi bẩn, giờ lại mạnh mẽ lộ ra bộ dáng tươi cười sáng lạn giống như ánh mặt trời giữa trưa. Được. Nao y sủng cậu liền tung tặng đại đ i ề n bên cạnh lệ sâm, còn đưa tay ra, lệ sâm, để tôi ôm nam ca cho. Lông mày lệ sâm nhíu lại sâu hơn dáng lạ khổng t i c cậu, cậu dẫn đường là được. Ôm cái gì mà ôm? Mắt Tân Vũ Hoa đỏ lên, khựt khịt mũi, lưu l u y ệ n khổng dười nhìn nam c ả một quải. Bộ dáng kia giống như là muốn cuốn sụa xỉn ly từ biệt. tuy nhiên cậu cũng không nghịch với lời của lệ sâm mang bốn người rất nhở già ở đ ạ điển chỗ ở khi hệ ngoài gian phòng trong căn cứ cũng đã được xây rất nhiều chỗ của bọn họ là ở trung tâm căn cứ n g ờ nào ở gần nhiều người lãnh đạo của căn cứ đều ở nơi này lúc tân vũ hoa mang lệ sâm lên lầu còn thông qua cửa sổ chỉ tranh chúng tôi ở tòa biểu dinh kia chỗ kia chính là phòng của tôi lệ sâm nghe c ư u nào ải cũng không c h m xoay người lại chỉ đem nam ca đặt t r ệ n nghỉ h ư ờ n g trước còn thuận tay sửa sang lại tóc c h o c ô kéo chân m ề n đ ậ p t r ê n nạm ca rồi mới rời khỏi. Tô vương cùng Tô hiển ở tại căn phòng cách vách. Tân vũ hòa nào ạt nọ sẽ cáo người đưa vật tư lại đây. Bảo mọi người tạm thời chưa mua tốt, cho nên hai người kia cũng không tới đây. Lệ sâm từ chỗ tô hoàng trao đổi được vật tư đều bị Tân vũ hoa sắp xếp bỏ v ớ i một q u ả phòng cất giữ nhờ ở bên cạnh. Chờ chăm sóc xong năm ca, Lệ sâm ngồi ở bên giường nhìn Tân vũ hòa một q u ả i Tân vũ hoa cũng không b i ệt là có việc gì, tựa ở bên cửa sổ nhìn Lệ sâm, trong mắt tràn đầy mong đợi. hai người cứ im lặng như vậy nhìn nhau rất lâu cuối cùng lệ sâm cũng nhờ y không được mở miệng sao cậu cũng không đại đi tân vũ hoa lại kinh ngạc tôi ai đến nam ca còn chưa tỉnh mà lệ sâm ghét bỏ nhìn cậu trốn lại không cậu tân vũ hoa ngượng ngùng dù sao cũng không chịu v rời khỏi chỗ lát nữa còn có bác sĩ đến lấy máu để thử máu nha tôi ỷ không r ờ i đại nào ai điên nửa k ỳ ấy h ế này lệ sâm có chút đau đầu b ả n thân cũng sợ vấn đề gì nhưng mà nam ca là zombie cần bị mảng để sẽ p h á t h i ệ n k h ô n g tị hợp làm thế nào r ụ t cổ giờ diếm đây kế hoạch ban đầu của mình là khổng tị yên vào căn cứ dù sao bọn họ cũng có vật tư có thể mang nam ca trực tiếp rời đại ai biết nam ca đột nhiên ngủ kế hoạch quạnh cùng bị đánh loạn hơn nữa anh cũng muốn nhờ ai mổ tật có thể nghiên cứu chế tạo ra thuốc thử dò xét dị năng là bác sĩ d ạ n gì vì vậy trầm mùa tốt lệ x â m giả vợ như rất khó xử cùng tân vũ hòa n à o ải cậu cùng k h ô n g bị y ê t nam ca sợ nhất là rút máu Nếu mà ở thời đi mùa ở y ngủ lấy máu để thử máu, sau khi tỉnh lại chắc chắn rất đau lòng. Tân Vũ Hoa trợn tròn cặp mắt, trái tim nhợt nhạt bàng b a n g Đúng vậy, Nam Ca tỷ của cậu cao quý như vậy, sao có thể bị người khác lấy máu để thử máu? Nào yên à i nhờ ốm cổng ghi ống như là có bệnh truyền như đâu? Coi như là có thải m ã i nhờ cũng phải g i ụ p cô ở y giấu. Phan q u ỳ n g Tân Vũ Hoa cơ hồ là trong nháy mắt đưa ra quyết định, tôi hãy đ i t ấ m máu khác đến giúp Nam Ca là được rồi. Nào y sống không đ ái lệ sâm nhắc lại cậu cái gì nữa. Cậu lập tức từ cửa sổ nhảy xuống luôn. Dù sao cảnh tượng cậu từ mái nhà nhảy xuống, lệ sâm cũng đã tỵ y. Lần này đương nhờ y hẹn khổng sở so lo lắng cho cậu. Ngược lại người đi n g ẳ n g qua bị tân vũ hoa hù dọa thét chói hai hai tiếng. Chờ sau khi thở y huyền dạng người mới gào lên với cậu. Cậu có thể đừng nhảy cửa sơ không? Thở t ự a g i ậ t dọa người đấy. Trong không khí truyền đến đến tiếng tân vũ hoa cười cởi mở. Ha ha, tôi nhớ rồi. Lần sau nhất đi nhẹ c h ú ý. Lệ Sâm cân nhắc, t â n Vũ Hoa này ở trong căn cứ cùng người khác quan hệ còn rất tốt, ít nhất người khác nào ý c ư u một củ, cậu cũng không x o nước mắt lương trọng. t â n Vũ Hoa để ở ý máu khác để thử máu cũng rất nhanh khổng biệt là cậu tìm ai để xin máu, màu máu đỏ rất tươi. Lệ Sâm chăm chú xem xẹt mở q u ả i lại hỏi cậu, cậu xác định cái này có thể sao? t â n Vũ Hoa khổ nhờ r ẹ gật đầu, vừa mới nãy có người muốn tiến vào căn cứ, tôi từ bên ngoài muốn máu của bọn họ rồi cho bọn họ vài chỗ tốt. đem bọn họ đi đại nhỉ hển mơ đ á i dạng máu này hỉ hển n ở trong trụ sở khẳng định là duy nhất lệ sâm tán thành nhìn tân vũ hỏa một quải nghĩ thầm việc người này biết là mở khổng gì h ẹ n gì khóc nha bị cậu cùng cầm về là ba cái dụng cụ lấy máu để thử máu lệ sâm sau khi nhìn thấy liền biết dụng ý của cậu đây là chuẩn bị trước khi bác sĩ đến đem máu cả nhóm đều lấy hết miễn khả năng tại chỗ lấy m g e ỡ ẹ l ồ i tẩy vì vậy lệ sâm lại sai khiến tân vũ hỏa đi ở y máu tô phương cùng tô hiển Chờ máu của bốn người cùng được đặt t h i một ảnh quan sát bốn cái lọ đựng máu mới phát hiện m i người có dị năng cùng người bình thường thực c ơ khổng qua giống nhau. Máu tô phương cùng tô hình du dạng nhạt hơn một xí, si, bản thân mình ngược lại nhờ ảnh khổng dạ có chỗ nào đặc biệt. t â n Vũ Hoa cảm thấy cậu cũng lập công, xoa xoa mồ hổ h t r i n tra. Một quả ghiền n h ọ hương i ở gần đầu giường, vừa vặn nhìn c h ầ m c h ầ m mặt Nam Ca. Lệ Sâm rất là k h ô n g tin ánh mắt này của cậu ảnh bắt đủ khổng bi hiển sặc nào lười khách sáo. h i hệ nội tân vũ h o a đã đẹp nam ca trở thành người của mình cho nên lệ sâm cũng thuộc đối tượng cậu tín nhiệm. Rất nhiều truy hệ khổng tỷ hiện lộ cho những người khác, tân vũ hoa cũng tật tạ nào ủ hiệt với lệ sâm. Giống như hỉ hệ một cái căn cứ tân bình này cũng không phải ai là chỉ c ả o một phái người lãnh đạo hỉ hệ nghỉ ở người trong căn cứ đem bọn họ chia ra gọi là phái dị năng cùng phái bình thường. Thật công gì hỉ hệ gì ở bên trong này, ở rất nhiều căn cứ, người có dị năng cùng người bình thường đa số đều có xung đột. Năng lực người có dị năng càng mạnh. càng đạt được ưu đãi nhiều người bình thường đương nhờ ỷ hẹn không nhờ gì được nhờ hẹn không tranh cãi lại là người bình thường rất cần sức chiến đấu của người có dị năng ở căn cứ Tân Bình một p h ả i người có dị năng đã dần dần nắm giữ phần lớn quyền lợi Tân Vũ Hoa còn thở dài d r ằ n g là một t ư ờ n g mặt chính thái lại giả vờ giống như ông chú sở dĩ người có dị năng không thống lĩnh toàn bộ căn cứ cũng là bởi vì người tôi và v n h vừa nào hại đ i ệ n bác sĩ Diệp là người bình thường bây giờ bất kể là người có dị năng hay là người bình thường khỏe mạnh đều là bác sĩ Diệp chịu trách nhiệm. Thậm chí ảnh c ù n g phát h i ê n ra, dị năng của chúng tôi so với người bình thường lợi hại hơn, đều là công lao của bác sĩ Diệp. nhắc tới cái người bác sĩ Diệp này, t â n Vũ Hoa Hiển nhờ ý hẹn thật lòng thích k h ô n g ghi ổng như thái độ ghét bỏ phái bình thường vừa mới nhắc tới, có thể thông qua tinh hạch để cao năng lực cũng là bác sĩ đi hệ thể nào d r giả trước. khi đó tận thế mới đến thời dần không l ụ t â n Vũ Hoa khổ nghĩ thức nào ở ậ t nhiều chuyện, mặc dù phái dị năng cùng phái bình thường thống lĩnh không p h a ai là do bác sĩ Diệp. nhưng h ò nhèo hứa rằng là đứng bên cạnh đám người bình thường kia, đồng ý cho bọn họ tranh thủ nhiều chỗ tốt. ngần nào ở nhèo ỷ vẫn luôn ngủ ổ hến đ i ề u thượng kinh, nếu nhờ cổng p h ạ ái là người lãnh đạo hai phái liên tục giữ lại, chỉ sợ ra ở ở y s ư n g đã đi gì. lệ sâm càng nghe tân vũ h o a n à o hải, càng cảm thấy cái người bác sĩ diệp này không b ở thường, vì v d a r n h hoài, ảnh tạ tơ t ự a là người bình thường. tân vũ h o a gật đầu, t i ế c hận nạo ả i đúng vậy á y n h ờ ỷ không sở so dị năng, nếu như y nhèo ỷ có dị năng. dựa với mùa t ờ tới thuật kia ở tận thế nhất đi nhẹ c ả thành tựu càng lớn khi hệ nói bị vây ở trong trụ sở tân bình này chỉ sợ nguyên nhân cũng là bị người có dị năng quản chế rồi chương 70, cô mới d ọ người t â n vũ hoa mặc dù khổng so nào ở nhưng mà lệ sâm cũng có thể nghĩ đến trong lưng g n m hỉ h n lên vài kế hoạch quyết định chờ nhìn đến lúc thấy bác sĩ diệp rồi mới cân nhắc hai người quý đang nào ủ truy h n liền vang lên tiếng đập cửa t â n vũ hoa ngẩng đầu hỏi ai đấy là tôi mổ tìm nam ôn hòa vang lên, coi như là cách cánh cửa, nhờ ảnh khổng t ờ ý người, lệ sâm cũng có thể đoán được, đây là một người đàn ông có t á c phong làm việc. Tần Vũ hòa n à o ý ứ ỡ lẽ lệ sâm là bác sĩ d i p đến, cậu vừa muốn đứng lên mở cả tại lệ sâm đã đi tới cửa mở ra, lẽ ra cùng người là một củ cũng c h ả nào y c n g nhau, có rất ít người khiến đối phương lưu lại ấn tượng xấu, thậm chí bản thân lệ sâm cao lớn tuấn lãng, n à o ý n ằ m người trong tiểu đội này cũng không so địch ý với ai ẩn. Hả? bộ dáng bác sĩ diệp ngoài cửa rất xuất chúng ảnh tạ đeo mắt kính góc cạnh nu hòa càng lộ ra khí chất ôn hòa chỉ thờ d ạ n ở tạ còn mặc áo khoác trắng làn da có khả năng là vì hàng năm ở trong phòng nên so với người đàn ông khác trắng hơn rất nhiều từ trước đến giờ lệ sâm cũng chưa từng nhìn thấy tên con trai nào ôn hòa đến thế thậm chí triển người ợn nở tạ tỏa ra khí chất khiến cho người khác cảm thấy cực kỳ thân cận nhưng mà phản ứng đầu tiên của lệ sâm chính là một người đàn ông còn trắng như thế làm gì khiến q u a n giật lạ không t í lúc này Diệp Thiệu cũng ở trong lòng quan sát lệ sâm, tuy nhiên con mắt quanh những cổng sọ tính xâm lược như vậy, người đàn ông xa lạ này chắc là người cao trường hút mang vào căn cửa đại. vốn còn nghe cao trường hút tán d ư ở n ga nở t a nhiều như vậy, Diệp Thiệu bất t h u mò muốn gặp mặt mở lên. ai biết chỉ đối mặt mở của ảnh tạ l i ề m khổng vũ hại vẻ nổi với người trước mặt này. vì vừa ra nở tạ ôn hòa mang theo xa cách cùng lệ sâm rồi tay, Diệp Thiệu, lệ sâm đưa tay một quải, rất nhanh liền buông ra, lệ sâm. Diệp Thiệu gật gật đầu nào y ư ẩn. Tôi đến lấy máu để thử máu. Lệ Sâm đem cửa mở to ra cho Diệp Thiệu đi. Thấy sau lưng người này còn lờ một quả h ồ n g thổ c ụ n ở. Sau khi ở nở tạ vào cửa mới nhìn thấy Tân Vũ Hoa, khuôn mặt tươi cười rạng nu hòa hơn nhiều. Vũ Hoa đã đợi đây sao? Sao rồi? Nhiệm vụ lần này thuận lợi không? Tân Vũ Hoa đứng lên. Từ góc độ Diệp Thiệu nhìn lùi thắt c ậ vẫn đem người trẻ nghỉ ư ờ n g ngăn trở cho nên Diệp Thiệu cũng không tơ ý được mặt nam ca. Đụng phải chút phiền tôi nhưng. Tuy nhờ hỉ hẹn đã được Tông Hạo Hiên giải quyết rồi, Tân Vũ Hoa giống như là bị hơi thở Diệp Thiệu lây nhiễm. Cậu vốn là dị năng hệ mộc, rất có cảm giác với thiên nhiên hỉ hệ ngoại lệ. Sâm nhìn cậu cũng không tưởng được hình ảnh cậu khóc lóc. Diệp Thề ủ không loái đi bên trong mà chỉ cùng Tân Vũ Hoa n à o ải, bình an trở về là tốt rồi. Tôi vừa v ặ n còn có chút thuốc cùng thiết bị muốn tìm. Chưa một lát nữa t ổ ai đi tầm cao t r ư ờ n g húc. Tân Vũ Hoa gật đầu, tuy nhiên tâm tình lại có chút mất mát. Mặc dù cậu cũng hiểu ra. căn cứ c h i a cáo một m ở ơ y bay trực thăng vẫn là giải quyết phái bình thường làm khó dễ mới giao vào trong tay bọn họ không lờ ghi được nhiều công lao sao có thể dùng tốt máy bay trực thăng lệ sâm đem lọ máu cho diệp tiệu h trực giác q u ả n h khi hiển q u ả n h khổ ngỡ mù ổ hẹn để diệp tiệu h ở đây thời gian quá dài đây là m ẫ u máu ý ở ngoài lời chính loa nhập n à y được rồi thuận tiện đem tân vũ hoa cũng m à n g đại đại đối với việc có thể rời khỏi chỗ này sớm Diệp Thiệu cầu c ũ n g k h ô n g được ảnh t ỉ n h tưởng Tân Vũ Hoa nên cùng khổng nghỉ tới m ẫ u n g e ợ h cạo vấn đề gì. Vì vậy sau khi nhận lấy, liền trực tiếp đặt ở trong hòm thuốc. Cùng lệ xâm xa cách gật gật đầu, vợ Ít t ổ a i đại đi, có chuyện gì có thể bảo Vũ Hoa đ i t ì m tôi. Sau khi nào Ít Xuân Gà nở tạ liền xoay người rời đ á i Hai mắt Tân Vũ Hoa nhìn trầm c h ầ m Nam Ca, do r ợ i mổ t ụ t viẹn đi thì ô Diệp Thiệu ra ngoài. Lúc này lệ xâm mới đến bên giường, ngồi ở bên cạnh Nam Ca bên. Vật tư thuộc về tô phương cùng tô hiển quả nhiên rất nhờ ra ở đã được đưa đến. Hai chị em tiên nếm qua vài thứ rồi đến nhìn nam ca nào ỷ y hứa h ẹ lệ sầm. Người trong căn cửa đã bị hệt i dị năng của bọn tôi nào ủ bữa cơm chiều muốn gặp chúng tôi. Tô phương có chút sợ hãi. Trước đi cô h ã a tham m ô tốt. Ngờ nào ỷ qua căn cứ này có mấy v à n người. Đây cũng không ghi ông như là nhóm bọn họ c h ố n g thị trấn kia. Nếu quả thật sở t h i n vẹt ngoài ý muốn, bọn họ muốn chạy cũng chỉ không được. cho nên cùng lệ sâm nào ình thế là hy vọng lệ sâm có thể cùng bọn đại lệ sâm l ủ i khổ ngờ mù ồ hẹn rời nam ca cổ quy đã ngờ mềm a n mạ n h ở không rời đại vì vậy lệ sâm dặn dò bọn họ vài câu các người cẩn thận m ộ t tốt cửa nào ỷ thật là được tuy nhờ ì hẹn không nào ì nhi đ ề u về tôi cùng nam ca tô phương hơi mất mát nhưng mạ khổng so biện pháp chỉ có thể mang tô h ì n h đại nam ca vẫn l ù ổn không nhớ lại lệ mở khổng so tâm trạng ăn cơm nước c ố n g khô ngờ mù ồ h n uống